Chương 246, tình thế đột biến, 1. Bóp méo là chuyện gì xảy ra? Nghe được Tả tướng Trần Thiệu Giới nói tới lúc sau, trong chính điện quan viên nhóm cũng nhịn không được trâu đầu gật hai. Xem Lý Mục đại nhân giờ phút này biểu tình, chắc hẳn đối với chuyện này cũng không rõ a. Không bằng liền từ lão thần tới thay ngươi giải thích nghi hoặc một chút, vì sao luôn luôn sủng ái nhất trưởng công chúa tiên đế, lại lựa chọn tại Lâm Trung trước đó đem hoàng vị chuyển cho một mực yên lặng không nghe thấy chiến tích giải giác đại hoàng tử? Lại vì sao thái độ khác thường đem coi như hòn ngọc quý trên tay đồ nam chi ngọc giai nhân cứ như vậy lấy chồng ở xa Tây Châu Quốc đi hòa thân? Những chuyện này, ngươi không muốn biết sao? Im miệng cho ta." Lão hoàng đế Lưu Định Thụy không lo được ho khan điên cuồng gào thét quát tầm lên, người tới! Chi Dụ, Chi Dụ!" Thần tại, lão hoàng đế bên người bỗng nhiên dần hiện ra một cái thân mặc đạo phục, tóc bạc trắng, tiên phong đạo cốt, cùng tại chàng người tỏ ra không hợp nhau kiếm khách đáp lại nói, "Tất cả mọi người biết, đây chính là đương triều cung đình thứ nhất võ giả, nhậm chức ngự tiền thủ tịch, đồ nam đương kim tam đại siêu phàm cảnh một trong đỉnh tiêm cao thủ lãnh phong kiếm thánh vương Chi Dụ. Bệ hạ xin yên tâm, thần chắc chắn hộ ngài toàn." Vương Chi lùng nói, hắn nói chuyện âm lượng không cao, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Phản phất hắn nói ra khỏi miệng lời nói chính là chân lý đồng dạng. Hóa ra là Lãnh Phong kiếm thánh đại nhân, kính đã lâu kính đã lâu. Nhìn đi lên trước bảo vệ Lưu Định Thụy Vương Chi Dục, Trần Diệu Giới cũng không khỏi lui về phía sau một bước, đứng ở rất nhiều tông tộc cao thủ bên người. Các vị ở tại đây ngày hôm nay lựa chọn gia nhập phản đảng, chắc hẳn cũng đã làm xong chuẩn bị tâm lý a. Vương Chi Dục một tay cầm kiếm, từ bước tới trước, mỗi đi một bước hắn trên người khí thế liền càng tăng lên một phần, kinh người đã triệt vị tông tộc lãnh tụ, cứng bọn người có chút không thở nổi. Ứng long chờ năm vị tông tộc lãnh tụ tu vi đều là phá không cảnh định phong đến thần Lưu cảnh Sơ kỳ trên lệch này chi thiên nhiên không cần nhiều lời Mạc ra cao ra Hoàng Thiên môn các nguyên này đó tiểu nhi trước đó tham gia tông tộc đại hội thời điểm dáng vẽ ta đều nhìn ở trong mắt như thế nào bây giờ lại gan lớn đến tận đây tham dự phản loạn hồi đại nhân cho chúng ta 10 cái lá gan cũng là không dám cùng ngài là địch mặc ứng Long tu vi cao nhất lúc này cũng là trước tiên chỉnh lý tốt cảm xúc đáp lại nói nhưng là chúng ta cùng tả tướng thương thảo điều kiện bên trong nguyên bản liền không bao hàm cùng ngày đối kháng đầu này nếu không phải như thế ngày hôm nay chúng ta cũng sẽ không đứng ở chỗ này Không phải là các người. Vương Chi Dục không hề bận tâm ánh mắt bên trong xuất hiện khó được nghi hoặc. Bạc Tiên Sinh, chúng ta ngày hôm nay thắng bại tất cả xem người một người. Trần Thiệu Giới chuyển hướng bên cạnh kia vị vẫn giấu kín tại áo bào đen bên trong người thần bí, Lư Khí cung kính nói, cho dù là đối với ngũ đại tông tộc tộc trưởng trưởng môn, Trần Thiệu Giới cũng vẫn luôn tư thái khá cao, chưa hề có như thế khách khí thời điểm, có thể thấy được này vị thần bí Bạc Tiên Sinh tại tả tướng trận doanh bên trong đến tụt cũng có như thế nào phước lượng. Tà tướng cứ yên tâm đi, chúng ta sáng sớm định chính là như thế, mong rằng sau khi chuyện thành công tả tướng không nên quên đáp ứng lao phu sự tình. Bạc Tiên Sinh cười đáp, Lập tức đi lên phía trước, cứ như vậy đứng ở lãnh phong kiếm thánh trước mặt. Chỉ bằng ngươi? Vương Chi Dục sống 100 năm có thừa, sớm đã đứng ở võ đạo đỉnh phòng, cũng trải qua nhiều vô số kể đối chiến, chỉ cần một chút liền có thể cảm giác ra đối thủ đại khái mạnh yếu. Mà hắn thấy, trước mắt này vị bạc tiên sinh thực lực bất quá khí hư cảnh mà thôi, dạng này ra hỏa chính mình một kiếm liền có thể đem này chết giết. Là ta, nhưng cũng không phải ta. Bạc tiên sinh cười đáp lại nói, đối mặt này vị đồ nam quốc công nhận ba đại cao thủ một trong, lúc này bạc tiên sinh tỏ ra tỉnh táo mà tự tin, chỉ thấy hắn trực tiếp đi ra phía trước, chủ động kéo gần lại cùng Vương Chi Dục khoảng cách. Lắc lắc ống tay áo nói tiếp, dựa theo quy củ, khai chiến trước đó hẳn là lời đầu tiên báo gia môn, các hạ chính là thiên hạ không ai không biết cao thủ, cung đỉnh thị vệ đời trước thủ tịch Vương Chi Dục, tự nhiên không cần nhiều lời, vậy liền từ tại hạ giới, thiệu một chút chính mình, hoàn thành cái này ứng có lễ đi. Tại hạ tên là Bạc Trang, ta đối với sâu kiến chi danh không có hứng thú. Còn chưa chờ Bạc Trang nói xong, Vương Chi Dục liền lạnh lùng ngắt lời nói, ta không phải đến ngồi các ngươi này, đó phản đảng chơi lửa, ta sẽ bằng nhanh nhất tốc độ đem các ngươi đều giết, để các ngươi mở mang kiến thức một chút phạm hoàng giới. Vừa lời, Vương Chi Dục kiếm, Tại trang phá không cảnh trở lên cao thủ đông đạo, nhưng phần lớn cũng đều khó có thể thấy rõ Vương Chi Dục động tác, thật sự là nhanh đến mức cực hạn. Có thể ra hồ đại gia ngoài ý liệu chính là, Vương Chi Dục thân thể lại phảng phất kẹp lại bình thường, cầm kiếm tay cứ như vậy đốn tại không trung, nhìn qua như là đang phát run đồng dạng. Vương Chi Dục kinh hãi, hắn đột nhiên cảm giác được chân khí trong cơ thể của mình ngay tại không bị khống chế cuốn quện, nhất định phải treo lên 12 vạn phần tinh lực đem này áp chế, nếu không chân khí nháy mắt sau đó liền có khả năng bạo tẩu thoát ra bên ngoài cơ thể. Đến lúc đó cùng bảo bá đạo chân khí tất nhiên sẽ đối với tại Trưởng Sở Hữu người tiến hành không khác biệt công kích, thậm chí có thể sẽ tổn thương đến Hoàng đế bệ hạ cùng Thái tử. Người làm cái gì? Lúc này Lãnh Phong kiếm Thánh tắn răng, kết lực cư chế lấy tự thân chân khí, căm tức nhìn ý cười đầy mặt Bạch Trang, rốt cuộc minh bạch cái này, người chỉ là khí hư cảnh tu vi lại dám can đảm cùng chính mình quyết đấu, trong đó nhất định có trá. Nhưng Vương Chi dục không nghĩ ra chính là, chính mình toàn bộ hành trình thậm chí hoàn toàn không cùng này tiếp xúc cả thân, vốn dĩ cũng chỉ là định dùng cung đình thị vệ bạt kiếm thuật trực tiếp đem này chém ngang lưng, đến cùng là như thế nào chúng chiêu đâu? Không hổ là đương triều người thứ nhất Như vậy nhanh liền phản ứng lại, nguyên bản còn chờ mong ngài ức chế không nổi nộ thương đến ai, xem ra lão phu vẫn là coi thường ngươi. Bạch Trang mặt bên trên ý cười càng tăng lên, như thế nào, Tả tướng đại nhân, lão phu hứa hẹn qua này Tiên Chu chi độc tàn nhẫn, cho dù là Lệnh Phong kiếm thánh đại nhân cũng khó có thể chống cự đâu. Thiên Chu chi độc. Vương Chi dục vẻ mặt thay đổi, vẫn đứng tại Thái tử Lưu Sưởng Hy bên cạnh bảo hộ Vương Chi ngạn cũng là khuôn mặt đột nhiên lạnh, kém chút liền muốn kìm nén không được giết tới trợ giúp chính mình phụ thân. Xảy ra chuyện gì? Chi ngạn, này Tiên Chu chi độc là cái thứ gì? Lệnh Phong kiếm thánh đại nhân làm sao vậy? Lưu Sưởng Hy không hiểu hỏi. Tiên Chu chi đọc danh hào ta nghe phụ thân đại nhân đề cấp qua. Phụ thân đại nhân lúc còn trẻ từng đi Tây vực chấp hành qua nhiệm vụ, tại kia trong lúc liền gặp gỡ qua loại này kỳ độc. Này độc xuất từ Tây vực ma giáo ngũ độc giáo, chính là trở lên ngàn loại độc trùng cô động mà thành trí mạng độc tố, chỉ cần một chút liền có thể tùy tiện đem thân thể người bên trong chân khí dẫn đốt, trực tiếp bạo thể mà chết. Kia Lênh Phong kiếm thánh đại nhân hắn, phụ thân hắn hẳn là ngay lập tức đã nhận ra chân khí dị động, cho nên hết sức khống chế chân khí bạo động. Thế nhưng là tại dạng này khẩn trương cao độ trạng thái phía dưới, căn bản là không có cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực. Vương Chi ngạn tay siết kiếm. Mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu đã tự trên trán rơi xuống. Dù là hắn là đương triều đệ nhất kiếm khách, nếu là không thể sử dụng chân khí, cũng chờ cùng với tự đoạn hai tay, thực lực nhất định giảm bất đi nhiều. Chương 247, tình thế đột biến, 2. Người đến tột cùng là thế nào làm, này thiên chu chi đọc không phải. Vương đại nhân quả nhiên còn nhớ rõ này độc, không sai, này thiên chu chi đọc mặc dù lợi hại, nhưng khuyết điểm lớn nhất liền ở chỗ, nhất định phải dựa vào cổ trùng cận thân cắn mới có thể có hiệu quả. Đối với người bình thường tới nói tụại hồ không là vấn đề, nhưng muốn thần không biết quỹ không hay làm một vị tuyệt đỉnh cao thủ chúng chiêu thật sự là có chút không quá hiện thực. Cũng may lão phu năm đó cùng Tây vực ngũ độc giáo người giao dịch đến cổ trùng lúc sau, giao dịch người liền bị tông tộc giám sát đội bắt được xong, mà phụ trách tiến hành thẩm vấn tạm giam vừa lúc là Mạc gia trưởng lão, lão phu cũng cho nên được đến một cái cùng ngũ độc giáo lần nữa giao dịch cơ hội. Lần này giao dịch nội dung là lấy kim diệp đường thiếu đường chủ mệnh, đổi thiên chu chi đọc một cái bí mật. Ngũ độc giáo gia đại nghiệp đại, các loại đỉnh cấp độc sư tầng tầng lớp lớp, thiên chu chi độc loại này nhập thể liền cơ hồ tương đương án tử hình độc tố, nhưng lại có như vậy lớn điểm, nhất định sẽ có người đặc biệt đi nghiên cứu cùng cải thiện. Quả nhiên, kim diệp đường đường chủ bản nhân chính là cao thủ về dụng độc hắn dùng như vậy một đầu tình báo tới trao đổi chính mình nhi tử tính mạng. Đó chính là Thiên Chu chi độc cổ trùng, nếu là lâu dài ăn Tây vực Dạ Quang thảo, liền có thể dần dần trở nên toàn thân trong suốt. Dạ Quang thảo không phải cái hiếm lạ đồ chơi, nhưng cổ trùng chỉ ăn Dạ Quang thảo nở hoa kỳ trong vòng 3 ngày hoa tâm, theo Tây vực trở tới đây thành hoa hiển nhiên là không kịp, cũng may mặc ra thiếu chủ trời sinh chuyên yêu loại thực vật này, bồi dưỡng lên tới cũng là thuận buồm xuôi gió. Ta liền làm Tây vực thương đội trắng chợn mua sắm bán trao tay cho hắn, chờ hàng năm nở hoa trong lúc lại mang theo vật nhỏ này ăn như gió cuốn là được rồi. Nay đồ chơi nhỏ bản thân chỉ có lớn chừng bằng ngón tay. Trên người lại không có bất kỳ khí thức gì, dù cho rơi vào người trên mặt quần áo, sợ là cũng sẽ không có phát giác. Vương đại nhân, hiện tại ngươi rõ chưa? Người là vào lúc đó. Vương Chi dục lập tức kịp phản ứng, này bạc trang trước đó chủ động đi lên phía trước tự giới thiệu, tuy không phải vì cái gì quyết đấu lê nghi nghi thức, mà là vì tiến một bước tiếp cận chính mình, thẳng đến có thể đem cổ trùng chấn động rất xuống đến chính mình trên người. Mà chính mình, lại bởi vì người trước mắt thực lực quá yếu mà thư giãn đề phòng, chẳng lẽ vài chục năm ưu cơ thân cùng, thế nhưng làm đường đường lãnh phong kiếm thánh bản năng chiến đấu cũng có chút thoái hóa sao? Làm tốt Bạc tiên sinh quả nhiên thủ đoạn kinh người, không nghĩ tới thế nhưng thật có thể làm kia lãnh phong kiếm thánh chúng chiêu. Chân Thiệu Giới nhìn thấy Vương Chi Dục lúc này trạng thái, lại nghe được giữa hai người đối thoại, sao có thể không biết Bạc Trang đã đánh thủ. Lập tức hưng phấn đến hồng quang đầy mặt, tiếp tục đối với Mã Cứng Long đám người nói, chuyện kế tiếp liền giao cho các ngươi mấy vị. Một cái chân khí lúc nào cũng có thể bạo tàu tự chịu diệt vòng Vương Chi Dục các ngươi hẳn là ứng phó thôi đi. Đương nhiên, Mã ứng Long trước tiến áp. Muốn nói bình thường đánh nhau, 100 cái chính mình đều không phải Vương Chi Dục một hiệp chi địch, nhưng hiện tại thế cục rất khác nhau, người trước mặt chỉ là áp chế chân khí bạo tẩu liền đã vô cùng vất vả co như thực lực mạnh hơn lại có thể mạnh đến mức nào đâu. Hiện tại kiếm thánh còn có bao nhiêu dư lực đồng thời ứng phó phe mình nhiều người liên thủ công kích đâu. Bên mình hoàn toàn không cần đem này đánh chết, chỉ cần đem này ngăn chặn là được, nói không chính xác đối phương sẽ còn bởi vì sơ ý một chút chân khí mất khống chế tự chịu diệt vong. Chân Diệu Giới đám người lần này phản loạn lớn nhất không xác định chỗ chính là lãnh phong kiếm thánh cái này siêu cường giả tồn tại, chỉ có khống chế lại vương chi dục, phản loạn mới có thành công khả năng. Mà cứ việc bạc trang nhiều lần biểu thị chính mình rất có tự tin, chân Diệu Giới nhưng cũng từ đầu đến cuối có chút nơm nớp lo sợ, thằng đến vừa rồi xác nhận vương chi dục chúng độc mới xem như thật lòng trước mắt toàn bộ hoàng cung ngoại vây từ Bắc Trang cung cấp rất nhiều cao giai tăng hồn thể phối hợp ngũ đại tông tộc đệ tử tiến hành liên lụy cùng tập kích, bát đại đội trưởng tam đại tổng trưởng cơ hồ đều muốn bị ngăn chặn không thể động đậy, mà trong chính điện mạnh nhất Vương Chi Dục đã trúng độc thực lực giảm lớn, còn lại hộ vệ bên trong mạnh nhất cũng bất quá là phá không cảnh đỉnh phong Vương Chi Ngạn mà thôi. Đối với tạ tướng một phái tới nói, lúc này thắng lợi phảng phật đã là chính mình vật trong bàn tay. Ngạn Nhi, liên tục vận khí xác nhận thương thế, Vương Chi Dục biết tình huống lúc này có bao nhiêu mét, lập tức nghiêm nghị hô: "Tại, mang theo bệ hạ cùng thái tử mau mau rời đi nơi đây, gõ vang trung." Tập hợp tổng trưởng cùng đội trưởng. Chân khí bạo tẩu mãnh liệt đau khổ dày vò lấy lúc này Vương Chi Dụ, nhưng hắn vẫn là lấy ý chí khí lực va chạm mệnh chống tự lại, từ hàm răng bên trong gạt ra một đạo mệnh lệ. Biết, mặc dù không nỡ chính mình phụ thân tự mình nên chiến, nhưng thân là cung đình thị vệ nhất tộc lãnh tụ Vương gia Hải tử, Vương Chi Ngạn vẫn là rất rõ ràng sự tình nặng nhẹ. Đối với cung đình thị vệ tôi nói, bảo hộ hoàng thất vĩnh viễn là vị thứ nhất. Không cần quản Vương Chi dụ. Hắn hiện tại vì chống cự độc tố hoàn toàn động không được, nếu là thật sự mặc kệ bạo thể, uy lực chỉ sợ sẽ còn lan đến gần chúng ta. Không bằng sấn này cơ hội trước tiên đem những hộ vệ khác lực lượng như vậy diệt trừ mới là chính sự." Bạch Trăng nói, cản bọn họ lại. Mà Hứng Long nghe vậy cũng là phản ứng cực nhanh, lập tức hạ lệnh, một đám mạc ra đệ tử cùng trưởng lão như vậy rớt đi lên, cùng cung đình bọn thị vệ dây dưa lên tới, tràn diện triệt để loạn tung tung nghèo. Nguyên bản tại trang bách quan nhóm lúc này cũng là gấp đến độ như là kiến bò trên chảo nóng, nhưng hết lần này tới lần khác lại không chỗ có thể trốn, ngũ đại tông tộc đệ tử nhóm nhanh chóng tỏa chính điện từng cái cửa ra vào, đem nơi này vây kín không kẽ hở. Đám quan quan biết chính mình mực này sâu kiến Tuy tiện một cái giang hồ đệ tử phân phút liền đem chính mình chém cũng không ai biết, Tân Tân khổ khổ làm cả một đời quan, nếu là cứ như vậy trong lúc hỗn loạn chết không khỏi cũng quá thua lỗ. Vương đại nhân, đường đường lanh phong kiếm thánh, cử thế vô song chi từ, thế nhưng cũng muốn hướng phía dưới thuộc cầu cứu sao? Bạch Trương nhìn gắt gao cắn răng đầu đầy mồ hôi lạnh không nói một lời Vương Chi Dụ, hài hước cười nói: "Hèn hạ gian nhân, đợi ta triệt để áp chế thể nội độc tố, nhất định phải ngay lập tức chém xuống ngươi đầu người." Vương Chi Dụ từ hàm răng bên trong gạt ra một câu, nghe thấy ngữ khí liền có thể biết bản nhân giờ phút này nhất định ở vào tông khổ cực độ bên trong. Haha, ha, lão phu này thiên chu chi độc thế, nhưng là bỏ ra đại đại giới mới làm đến, nếu là có dễ dàng như vậy áp chế lời nói, lão phu chẳng phải là thua thiệt lớn sao? Bạch Trang xem thường đáp, hiển nhiên đối với chính mình thủ đoạn vô cùng tự tin. Kỹ độc nhập thể chỉ cần chạm đến chân khí liền sẽ ngay lập tức hóa tán, tạo thành chân khí toàn diện mất khống chế, tại thể nội tùy ý lên lỏi, nếu là muốn cưỡng ép áp chế, liền sẽ sinh ra như là hàng ngàn hàng vạn con tiểu trùng gặm nuốt cốt tùy đau khổ cảm giác, chỉ cần thêm chút thư giãn. Hắc Vậy hôm nay chính là đại danh đỉnh đỉnh lãnh phong kiếm thánh kết thúc thời điểm. Ngươi Vương Chi Dục mới vừa lên sân khấu lúc Tiên Phong đạo cốt cùng Tiêu Sai Thản nhiên lúc này đã toàn bộ biến mất, hắn không thấy chính mình giờ phút này biểu tình, nhưng không cần nhìn cũng biết nhất định sẽ là giữ tợn đáng sợ. Vương Chi Dục vẫn luôn lấy chính mình cả nước vô song chân khí tu vi làm ngạo, chưa từng nghĩ tới có một ngày sẽ phản chịu này mệt. Mà Liên tại Vương Chi Dục kiệt lực cùng đau khổ làm đấu tranh thời điểm, Bạc Trang bờ môi đột nhiên động mấy lần, như là đang nói cái gì đồng dạng. Cách xa nhau không xa, Vương Chi Dục có thể rõ ràng nhìn thấy Bạc Trang nói ra không tiếng động chi ngôn, nguyên bản bị đau khổ cùng phẫn nộ giày vò lấy trên khuôn mặt thoáng cái lại tăng thêm một loại cảm xúc sợ hãi. Chương 248: Tình thế đổi biến 3. Đi theo Tả tướng tiến vào chính điện Ngũ Đại tông tộc cao thủ cứ việc nhân số không nhiều, nhưng từng cái đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, rất dễ dàng liền khống chế được cục diện. Lúc này trong chính điện chỉ có Vương Chi Ngạn dẫn dắt số ít cung đình thị vệ còn tại dự vào nơi hiểm yếu chống lại, nhưng theo càng ngày càng nhiều binh sĩ cùng thị vệ bị tàn nhẫn sát hại, chống tự cường độ đã càng ngày càng nhỏ. Vương Chi Ngạn lúc này đã giết đỏ cả mắt, phụ thân Vương Chi dục chúng độc làm hắn bất ngờ, Tả tướng dám người phản loạn hành động càng làm cho hắn cực kỳ phẫn nộ, nhưng coi như Vương Chi Ngạn lại có thể đánh Tại mà cứng Long các tộc giải liên hợp áp chế giới vẫn là chỉ có bại lui một đường thực lực cảnh giới tương tự nhưng nhân số chênh lệch thật sự là quá lớn cơ hội mỗi một cái cung đình thị vệ đều phải ứng phó gấp 3 trở lên được nhân đó căn bản không phải là không được hoàn thành nhiệm vụ càng làm vương chi ngạn cùng cung đình bọn thị vệ tuyệt vọng chính là cứ việc không có có thể thành công phá vây mà báo nhưng chính điện đánh ra như thế to lớn động tính lâu như vậy vẫn là không có một vị tổng trưởng hoặc là ám bộ đến đây điều tra chi viện cái này hiển nhiên là không hợp tình lý khả năng duy nhất tính chính là mà khắc lực lượng thủ vệ cũng đều bị ngăn chặn không cách nào thoát thân này đó ra họa Âm thầm góc nhặt lực lượng thế nhưng như thế chi lại sao? Không phải tộc nhân ta chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Chân tiệu giới, ngươi cấu kết ngoại tộc, liền không có nghĩ tới có một ngày sẽ bị phản phệ sao? Hữu tướng Lý Mục rốt cuộc nhìn không được, đứng tại chính điện đài bên trên nghiêm nghị quát. Phản phệ. Vậy cũng phải chờ toàn bộ đồ nam trước đổi tên đổi họ lại nói. Hiện tại Khánh Duyên Quốc Bạch Gia Thái Tử đã đem toàn bộ hoàng cung bao bọc vây quanh, liền chờ ta leo lên hoàng vị thời điểm cái thứ nhất đến đây hết kiến đâu. Ha ha, ha, ha. Nhìn ngũ đại tông tộc cao thủ nhóm đã cơ bản khống chế được trên trận cục diện, Trần Thiệu Giới rõ ràng ngày hôm nay hành động đã 10 phần chắc chín, lúc này nói chuyện cũng là càng phát ra làm càng lên tới. Thật là một cái tên điên. Lý Mục hít vào một ngụm khí lạnh. Lúc này đã có không ít quan viên không kịp chờ đợi như vậy quỳ xuống đầu hàng, hướng Trần Thiệu Giới tuyên thệ hiệu chung, mà còn lại quan viên phần lớn cũng ở vào quan sát trạng thái. Dù sao Trần Thiệu Giới muốn chỉ là đồ Nam Quốc, cũng không phải là bọn họ này đó hoạn quan mệnh, nếu là Trần Thiệu Giới thật có thể cơ, bảo trì vốn có hoạn quan thành viên tổ chức cũng có thể càng nhanh lệnh quốc gia trở lại quỹ đạo. Cho nên trong lòng của bọn hắn không có chút nào sợ, chỉ là ăn y đứng rời lưu định tụy đám người, để tránh cho bị tác động đến. Như thế nào vậy hạ, thứ thời một chút liền tự mình tuyên bố thoái vị đi, ta có thể không giữ ngài, thuận tiện lưu lại lưu ra người sống, dù sao lão thần muội muội vẫn là một nước chi quý phi. Chân Triệu giới lần nữa đi ra phía trước, nhìn qua Long Nghị bên trên chưa tình hồn lao nhân, vội vàng khuyên. Hắn quá khát vọng cái kia chỗ ngồi, chính mình theo một cái biên giới tiểu quốc không có danh tiếng gì kẻ chạy nạn từng bước một hỗn đến đô Nam quốc quyền lực trung tâm nhất, chờ chính là một ngày này. Chờ chính mình đăng cơ xứng đế, nhất định phải đem phía trước ước hiệp Trần gia kia phe thế lực triệt để giự trừ. Hắn biết do kêu phe thế lực siêu nhiên thế ngoại tồn tại, nếu không thể nâng độ nam cả nước chi lực, này quanh quần đầu góc nhiều năm mộng tưởng là tuyệt đối không có khả năng thực hiện. Quyền lực, nghĩ muốn hoàn thành báo thủ, chỉ có quyền lực tuyệt đối mới có thể làm được. Tà tướng đại nhân, ngay là cảm thấy chính mình đã nắm chắc phần tháng sau. Ngay tại Trần Tiệu Giới đám người nghĩ muốn xông lên đài thời điểm, một thân ảnh đột nhiên thoát ra, ngăn tại hắn trước mặt, chính là lâu không phát biểu thái tử Lưu Sừng Hy. Thế nào, hẳn là chúng ta anh minh thái tử điện hạ còn thấy không rõ trước mắt thế cục sao? Trần Giới nhướng mày, rất là không vui nói, thái tử điện hạ cũng là người thể diện, cứ như vậy không chịu chịu thua sao? Thương thua cô cũng không để ý, Lưu Xưởng ghi mặt bên trên còn mang theo cái kia chiêu bài thức nhàn nh nhạt tươi cười, lời nói bên trong thậm chí liền một vẻ bối rối đều nghe không ra, chính là có chút hiếu kỳ, tả tướng đại nhân dưới gối hẳn là cũng không có con cái, chính mình cũng không phải là người tà võ, tuổi tác đã lâu, coi như muốn được này đổ nam sát tác, thì có ích lợi gì đâu? Ha ha, lão thần dưới gối không tử, cũng không phải là người trong tu hành, tương lai thiên hạ này vẫn là muốn giao cho ngươi nhị hòa huynh, chung quy là được họ lưu, cho nên dưới mắt thái tử điện hạ liền càng không trở ngại dừng lao thần cần ta. Cùng với càng nhiều không có ý nghĩa chảy máu không bằng như vậy nhật vụ, đây mới là vì quân giả lớn nhất nhân nghĩa. Chẳng lẽ là thái tử điện hạ ham quyền lực, tha rằng mạo hiểm toàn bộ đồ nam hoàng tộc máu chạy thành sông nguy hiểm, cũng muốn giữ vững chính mình vương tử chi vị. Tả tướng vẫn là biết người không quân a. Lưu Sưởng hi vậy vây tay, nữ khí bất đắc gì nói, cũng không phải là bản vương tham luyến quyền lực chi mỹ, chỉ là đồ nam giang sơn xã tác, thương sinh bách tính thực sự quá là quan trọng, gánh nặng áp tại thân, bản vương thực sự làm không được trơ mắt nhìn bọn chúng bị vô năng hạng người hủy đi mà thôi. Ngươi nói cái gì? Giới nguyên nhận âm lẽn xuống dưới. tướng, ngài đến vừa nhận, vô luận là ngài vẫn là bản vương kia vô năng hoàng huynh, các ngươi căn bản cũng không phải là làm hoàng đế liệu. Đế giả, lòng dạ thiên hạ vậy. Nếu là bây giờ trong chiều còn có có thể như năm đó trưởng công chúa điện hạ như vậy kinh tài tuyệt diễm hạ người, sưởng hy tuyệt không để ý tối vị nhũ trước. chỉ cần đồ nam quốc có thể hưng thịnh, bách tính an cư lạc nghiệp, thiên hạ thái bình, đối với xuất thân từ chiến hỏa bên trong bạn vương tới nói chính là tốt nhất uy tạm. Mà ngươi, bao quát bản vương những cái đó trầm mê quyền lực đấu tranh hai vị hoàng hình. trong lòng các ngươi suy nghĩ, bất quá chỉ là cái đế kia, cái kia vương tọa mà thôi, các ngươi tầm mắt cũng liền cực hạn tại cái nhỏ hẹp hai thước nơi. Như vậy ngươi căn bản không có tư cách làm ta Đồ Nam đời kế tiếp hoàng đế. Nói xong lời cuối cùng, Lưu Sưởng Hy ngự khí chí lệ, đã để rất nhiều hoạn quan cũng không khỏi toàn thân run dậy. Nay bẩm Sinh Vương giả khí tức, cùng cái khác hoàng tử chi gian có bản chất khác biệt. Phàm là đầu não người bình thường đều biết, Tam hoàng tử Lưu Sưởng Hy có trị quốc hùng tài đại lượng, là một vị chân chính minh chủ, tại sự thống trị của Hàn phía dưới, Đồ Nam quốc nhất định có thể rửa sạch trước đó mười mấy năm không chịu nổi cũng có đủ. Nhưng có tài hoa đi nữa, cũng phải còn sống vượt qua đạo này quan, mới có tư cách nói sau này chuyện. Hiện tại Tả tướng rõ ràng mới là trên trận không chế thế của người, Lưu Sưởng Hy vừa rồi một phen không khỏi có vẻ hơi phát luôn bờ bãi. "Tốt, lão thần ngày hôm nay liền muốn nhìn xem, thế nhân chuyển luân đổ nam quốc trăm năm khó gặp một lần minh chủ, đến tột cùng có như thế nào bản lãnh, có thể sống đi ra đại điện này." Tả tướng ngữ khí tàn nhẫn, đứng bên người một đám hào thủ cũng rút kiếm ra khỏi vỏ, chỉ chờ Tả tướng một cái chỉ thị, liền muốn ra tay bắt lại Lưu Sưởng Hy. "Tả tướng đại nhân sao phải như thế bức thiết, dù sao người phương hiện tại đã năm chắc thắng lợi trong tay, cũng không cần phải như vậy vội vã thu hoạch chiến quả Lưu Sưởng Hy tay ra, lại nâng hướng về phía phía trên biểu thị chính mình tay không tấc sắc mặc cho xâm lược, dùng bình tĩnh ngự khí tiếp tục nói, cơ hội khó được, ta ngược lại là đối với tả tướng trước đó đề cập liên quan tới trưởng công chúa điện hạ sự tình có chút hiếu kỳ, đều là chút ta xuất sinh không lâu liền phát sinh chuyện, vẫn luôn chỉ có thể theo trong sử sách tìm được điểm đôi câu vài lời mà thôi, không biết tả tướng ngày hôm nay có thể hay không không tiết giải thích nghi. Hoặc chương 249, hoàng cung chuyện xưa, 1. Trong chính điện cung đình bọn thị vệ chống cự càng ngày càng yếu, còn sót lại vương chi ngạn cầm đầu mấy cái phá không cảnh cao thủ còn tại kiên trì. Tông tộc cao thủ nhóm từng cái cũng đều là trưởng lão tộc trưởng một loại thanh danh hiển hách nhân vật, ngày hôm nay đến đây chính điện tham dự phản loạn vốn là mạo hiểm rất lớn nguy hiểm, hiện tại nắm đại cục trong tay, trong lòng cũng là càng thêm nắm chắc, tự nhiên không nguyện ý cùng cung đình bọn thị vệ cá chết lưới rách, cho nên chỉ là cẩn thận khống chế chiến cuộc, cũng không có một hơi phân ra thắng bại ý tứ. Cứ việc nhân số chiếm ưu, cũng là đánh có tới có trở về. Dù sao chính điện trong hoàng cung tâm, tang hồn thể sẽ không kinh công, không cách nào đi theo đến đây, Khánh duyên quốc tiềm phục tại Lạc Kinh bên trong thế lực cũng không vui chấp hành này nhiệm vụ nguy hiểm nhất, chỉ hứa hẹn ở ngoại vi phong tỏa cuối cùng chỉ có dựa vào mã cứng long này, đó tông tộc cao thủ nhóm tự thân đi làm, không chỉ có muốn thắng, còn muốn tận khả năng đem chiến tổn hại không chế đến nhỏ nhất. Trên trận ngũ đại tông tộc thế lực đều ôm cùng loại tâm thái, ai cũng không muốn gánh chịu chủ công chi trách. Vương tri ngạn tốt xấu cũng coi là cung đình thị vệ bên trong gần với tổng trưởng siêu cấp cao thủ, thật muốn khởi sướng hung ác chỉ sợ khó tránh khỏi sẽ phải chịu liên lụy. Tại thế cục chưa sáng tỏ thời điểm, ngũ đại tông tộc còn có thể làm được đồng tâm hiệp lực, trước mắt lập tức liền muốn chia sẻ thành quả thắng lợi, lại đều từng người đánh lên tính toán, chỉ là một mặt ở ngoại vi tiến hành quanh quẩn thăm dò cũng không có đối với mấy cái phá không cảnh cung đình thị vệ trực tiếp ra tay bạc, sợ chính mình nhận cung đình bọn thị vệ trả thù. Bởi vậy chàng diện mặc dù đánh náo nhiệt vô cùng, nhưng chiến cuộc lại là ngoài ý muốn cầm cự được. Mà như vậy tình huống cũng bị Trần Thiệu giới nhìn ở trong mắt, hắn không khỏi cảm thấy có chút phẫn nộ, nhưng cũng không thể làm gì. Đám người kia còn không biết xấu hổ tự xưng danh môn vọng tộc, tại thời khắc mấu chốt vẫn là chỉ cầu bản thân chi lợi, một chút lấy đại cục làm trọng tinh thần đều không có. Chính là tầm nhìn hẹp. Cũng may trước mắt thế cục đã đều ở trong lòng bàn tay, hẳn là sẽ không còn có biến cố gì, Vương Chi ngạn mấy người cũng đã thành nọ mạnh hết à. Đã như vậy đành phải lại kiên nhẫn chờ đợi một hồi, buổi này vị tiểu hoàng tử tâm sự được rồi. Như thế có chút vượt quá lao thần ngoài dự liệu, không nghĩ tới thái tử điện hạ thế nhưng cũng sẽ đối với đoạn lịch sử kia cảm thấy hứng thú. Trần Thiệu giới nghiền ngẫm đáp lại nói: "Tả tướng đại nhân khả năng có chỗ không biết, từ khi bản vương bắt đầu đi theo đế sư đại nhân học tập quân thần đạo chi lúc, liền thường xuyên tự đế sư miệng bên trong nghe được trưởng công chúa Lưu Linh Tê danh hiệu. Đế sư tiên sinh vô số lần cường điệu, trưởng công chúa điện hạ là hắn gặp qua nhất có tài hoa người, tuy là nữ nhi chi thân, lại là bậc quân quách không thua đấng vọng đủ để chống lên toàn bộ Đồ Nam." Bởi vậy đối với trưởng công chúa điện hạ sự tình bản vương vẫn là hết sức tò mò, mong rằng tả tướng đại nhân giải thích nghi hoặc. Ha ha, thái tử điện hạ xác định muốn biết được sao? Bây giờ văn võ bá quan đều tại tràng, đây chính là có hại đồ nam hoàng thất danh dự sự tình, như vậy được không? Chuyện cho tới bây giờ tả tướng đại nhân không phải sớm đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Nay đồ nam hoàng thất thay tên đổi họ cũng liền chỉ ở sớm chiều, cần gì phải lo lắng cái gì hư danh?" Thái tử Lưu Sương Hy cười nói. Sương Hy? Ngươi? Nghe được Lưu Sương Hy lời nói, nguyên bản có chút kinh hoàng mất hồn Lưu Định Thụy thoáng cái lấy lại tinh thần lấy ánh mắt bất khả tư nghị nhìn chăm chú Lưu Sừng Hi, cái này nhất bị chính mình xem trọng hải tử. Lưu Định thủy quả thực không thể tin được, cái này luôn luôn lấy thiên hạ xã tắc làm trọng, tính cách cương nghị chính trực hải tử giờ phút này vậy mà lại nói ra loại này cùng đầu hàng không khác chi ngôn ngữ, chẳng lẽ sự tình thật đã đến không thể lượn vòng tình trạng, liền tâm tư kính đáo tỷ mị thái tử cũng không có cách nào thay đổi sao? Không nghĩ tới thái tử điện hạ ngược lại là như thế biết đại thể, đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Như vậy cũng tốt, nếu là bệ hạ cũng có thể giống như thái tử điện hạ động dạng tức thời lời nói, Chuyện hôm nay có lẽ có thể có cái càng hài hòa càng trọn vẹn kết thúc, không ít người cũng có thể miễn đi cái chết. Chân Triệu Giới bước bước sợi râu, đáp ý nói, đã như vậy, thái tử điện hạ có gì nghi vấn, cứ nói đừng ngại, Lao thần nhất định biết gì nói đấy. Ngươi vừa mới nói tiên đế bệ hạ gì chiếu bị soạn cải, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Không đợi Lưu Xưởng hi mở miệng, Hưu tướng Lý Mục liền nhịn không được giành trước hỏi. Lý Mục đại nhân, không cần kích động như vậy. Cũng thế, lúc ấy ngươi đã làm được bên trong sách thị Lam vị trí, đối với tiên đế bệ hạ ý chỉ luôn luôn hiểu rõ nhất, tự nhiên hẳn là cũng rất rõ ràng. Tiên đế bệ Hạ trong lòng suy nghĩ người thừa kế, từ đầu đến cuối cũng chỉ có trưởng công chúa Lưu Linh tê một người. Bởi vậy tiên đế Bậy Hạ Di chiếu nội dung bị tuyên đọc thời điểm, chỉ sợ ngươi so bất luận kẻ nào đều phải chấn kinh a. Mà sự thật cũng đúng như ngươi suy nghĩ, tiên đế Bậy Hạ đúng là nghĩ muốn lập trưởng công chúa vì đồ nam quốc đời kế tiếp đưa đế, nhưng di chiếu phát ra lúc sau sẽ ưu tiên giao cho ám bộ đảm bảo, đợi cho tiên đế Bậy Hạ hoàng trôi qua lúc sau mới có thể mang đến giám sát tỉnh tiến hành xác nhận, cuối cùng giao cho đương nhiệm thừa tướng tiến hành tuyên đọc. Mà tại đây quá trình bên trong, nghĩ muốn thay đổi di chiếu nội dung cơ hội nhưng thật ra là tương đương nhiều Trần Triệu giới nhún vai, ánh mắt phức tạp nói: "Chuyện này nghe đơn giản, nhưng hành động thực tế sợ là chẳng phải dễ dàng a." Lưu Sưởng hi sở lên cầm trầm ngâm nói: "Ám bộ chỉ chung với tiên đế bệ hạ một người, tự nhiên không cách nào mua được, mà dựa theo quy củ, mang đến giám sát tỉnh lúc sau, toàn bộ hành trình đều phải có 5 vị trở lên nhất phẩm đại quan đồng thời tại chảng giám sát, lấy bảo đảm vạn vô nhất thất mới là. Nếu như di chiếu nội dung thật sự có lầm, đến tột cùng là một bước nào bắt đầu xuất hiện vấn đề." Thái tử điện hạ quả nhiên đối với chính vụ hết sức quen thuộc, người nói không sai đưa vào giám sát tỉnh lúc sau giám thị là tương đương nghiêm ngặt, cho nên cái này thay thế Di chiếu người rất là giàu hạn, hắn lựa chọn tại ban đầu thời điểm độc thủ. Ban đầu thời điểm, người nói là mang đến ám bộ trước đó. Lưu Xưởng Hy cùng Lý Mục đều ngây ngẩn cả người. Không sai, từ tiên đế bệnh hạ giường dòng nơi, đến chờ ngoài phòng ám bộ thủ tịch đại nhân trên tay, liền còn con này mới bước không đến khoảng cách, di chiếu kỳ thật đã bị thay thế. Tiên đế bên cạnh bệnh hạ công công đội đi kêu phần di chiếu. Đúng là như thế. Lưu Xưởng Hy nhìn một chút bên người Lý Mục, lúc này Lý Mục thần sắc đã vô cùng âm trầm, rất rõ ràng Hàn đội với Trần Tiệu Giới nói tới sự tình đã vướng tin không thể nghi ngờ. Trần Tiệu Giới vừa rồi nói tới nội dung Lưu Sưởng hy chính mình cũng tại trong lòng đại khái ước định một chút, trước mắt Trần Tiệu Giới kỳ thật đã chiếm hết ưu thế, hoàn toàn không tất yếu lại lập ra bực này tiên phương dạ đảm chuyện xưa tới lừa gạt đám người. Lại theo hắn biểu tình ngữ khí đến xem, chuyện này hẳn là có phổ. Người nói bậy, Người cái này tặc nhân loạn thần. Dám ở trong đại điện hồ ngôn loạn ngữ. Lưu Định Thụy rốt cuộc nghe không vô, trực tiếp chỉ vào Trần Giới tức miệng Giới hoàn toàn không để ý đến lưu Định Thụy tiếng mắng, chỉ là hài hước cười cười nói: Về phần đến tột cùng là ai chỉ thị công công làm ra bực này, lựa gạt tiên hạ sự tình, dù cho lão thần không nói, tại trang bách quan trong lòng hẳn là cũng đã hết sức rõ ràng mới là. Chương 250, hoàng cung chuyện xưa 2. Di chiếu bị thay thế, ai mới là lớn nhất được lợi người, người đó là nhất có hiềm nghi người, cái này đạo lý hết sức rõ ràng. Trên trận phần lớn người lúc này cũng nhịn không được nhìn về phía tại trên long ỷ nổi trận lôi đình lưu định tụy. Nói bậy. Người nói bậy. Chấm chính là tiên đế bệ hạ duy nhất chỉ định người thừa kế. Đây là sự thật không thể chối cãi. Lưu Định tụy quát tầm lên, bên người công công cũng nhịn không được run dậy. Hắn đã rất nhiều năm chưa từng gặp qua bệ hạ cảm xúc kích động như vậy. Lúc ấy trưởng công chúa điện hạ mặc dù tài hoa hơn người bị chịu sủng ái, nhưng cũng bất quá là cái mười mấy tuổi thiếu nữ mà thôi, nghĩ muốn kế thừa đại thống tuổi tắc cũng là không đủ. Nếu như lão thần không có đoán sai, lúc trước tiên đế bệ hạ nhiều lần tuyên lý mục đại nhân tiếng cung hẳn là nghĩ muốn xin nhờ Lý Mục đại nhân cùng đế sư cùng nhau hào hảo phụ tá trưởng công chúa khống chế quốc gia, chờ trưởng công chúa tuổi tròn 20 lúc sau lại cử hành kế vị đại điện a. Không sai. Lý Mục lạnh lùng nói, mặc dù tiên đế bệ hạ không có nói rõ muốn trưởng công chúa điện hạ kế vị Nhưng lời nói bên trong lại sớm đã mấy lần ám chỉ qua chính mình, mặc dù ngày giờ không nhiều, lại nghĩ muốn trưởng công chúa bệ hạ trước học tập cho giỏi lắng động mấy năm, bàn lại kế thừa sự tình. Cho nên khi di chiếu nội dung tuyên đọc thời điểm, ta mới càng thêm cảm thấy kỳ quái, không nghĩ tới lại là nội dung bị thay thế. Tả tướng đại nhân. Lưu Xưởng Hy ngẩn đầu lên cười nói, mặc dù ngài nói tới sự tình nói chắc như đinh đóng cột, nhưng tựa hồ thiếu trọng yếu nhất chứng cứ. Ha ha ha, không khéo, ta còn thực sự có chứng cứ. Năm đó thay thế di chiếu Mao công công, nguyên bản bởi vì phạm tội mà bị lưu vong, lại tại trùng hợp dưới bị ta tìm được. Không bằng chúng ta hiện tại liền mời hắn đi lên hào hào trò chuyện chút, năm đó đại hoàng tử Lưu Định Thụy là như thế nào cùng hắnưu đồ bí mật thay thế di chiếu. Trần Tiệu Giới. Nghe đến đó, Lưu Định Thụy rốt cuộc khắc chế không được chính mình lửa giận, không để ý người chung quanh quên can, rút kiếm ra liền trực tiếp hướng về Trần Tiệu Giới phong đi, rất có một bộ cá chết lưới rách chi thế. Cứ việc trong mắt mọi người xem ra, đó bất quá là bị bốc Trần vết xẹo thẹn quá hóa giận mà thôi. Nhưng mà hắn cuối cùng vẫn không có thể tùy nguyện chạy xuống Trần Giới đầu lâu để phát tiết chính mình phẫn nộ, bởi vì có người vươn tay ra ngăn, bắt lại hắn bả vai, đem nó nặng địa ép đến trên mặt đất. Ngươi Nhi đại lực để lại chính mình bả vai người, Lưu Định Thụy có chút không dám tin. Người xuất thủ không phải người khác, đúng là hắn tin cậy nhất hoàng tử Lưu Xưởng Hi. Lưu Xưởng Hi trên người sắc bén khí thế không giận tự uy, thế nhưng để cho chính mình cái này làm lão tử đều không sinh ra một kia ý phản kháng. Phu hoàng bị hạ, an tâm chớ vội, Nhi thần còn có một ít sự tình khác nghĩ muốn tiếp tục thỉnh giáo tạ tuân đâu. Lưu Xưởng Hy mang theo chiêu bài thức tươi cười nói, kia quen thuộc thần sắc lại làm cho lúc này Lưu Định Thụy cảm thấy không rét mà run. Hóa ra là như vậy, xem ra Tả tướng đại nhân ngày hôm nay thật đúng là cho ta đồ Nam hoàng thất nặng nghề một kích, làm ra như thế lớn nghịch không ngờ sự tình thực sự thẹn với Hoàng Tất Liệt tổ Liê tông. Lưu Sưởng Hy ngứ khí vô cùng tức hận, như vậy nói lên tới, đem trưởng công chúa điện hạ lấy chồng ở xa Tây Châu Hòa Thần, cũng là phụ hoàng bệ hạ giả tá tiên đế chi danh tự mình làm ra quyết định. Không sai. Lúc năm chính gặp Bắc Cảnh Khánh duyên xé rách hòa bình địa ước, vòng qua Thiên Lương Sơn quy mô xuôi nam xâm lấn. Bắc Cảnh thiết kỵ thiên hạ vô song, đồ Nam lại không giống văn cảnh như vậy có kiên cố trưởng thành có thể cung cấp dựa vào. Tại đồ Nam phía trên vùng bình nguyên đối với châm lựa đốt thiên chi thế Khánh bình, có thể nói là không, có chút náo sức chống cự, dù là nâng cả nước chi lực cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống lại chúng ta kính yêu hoàng đế bệ hạ vừa mới cái vị, căn cơ còn thấp, cùng ba quân chi dàn cân đối câu thông cũng rất kém cỏi, hoàn toàn không có lực hiệu triệu. Lúc ấy duy nhất Minh Hữu Văn Cảnh đang ở tại nội loạn nước sôi lửa bỏng bên trong, rơi vào đường cùng chỉ có hướng Bạch Đế thành Tây Mạt Sa xôi đại Tây Châu cầu cứu, hy vọng có thể được đến viện trợ. Lao Thần chính là năm đó đi xứ Tây Châu sứ thần, mà Tây Châu chi vương đưa ra điều kiện trao đổi chính là, nghị muốn tới đổ Nam Minh Châu, trưởng công chúa Lưu Linh Tê. Chúng ta bệ hạ tự nhiên là cầu cũng không được. Lúc đó hắn đã sớm chịu đủ đồ Nam Quốc bên trong đại lượng đối tự thân trị quốc năng lực chất vấn, thậm chí rất nhiều văn võ bá quan cũng không tin Đồ Nam có thể tại hắn lãnh đạo hạ vượt qua lần này nan quan, đã tại hô hào trưởng công chúa điện hạ có thể đứng ra, tiếp nhận chính thống dẫn dắt Đồ Nam. Chỉ cần trưởng công chúa tồn tại một ngày, chúng ta bệ hạ vĩnh viễn sẽ bị tới tiến hành so sánh, đã như vậy không bằng lấy đại nghĩa chi danh đem nó lấy chồng ở xa, đã có thể cùng Tây Châu kết minh cộng đồng chống cự cương địch, lại có thể mượn cơ hội đem trưởng công chúa cái họa lớn trong lòng này giữ trừ, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Chuyện sau đó chính là nước chảy thành sông, hoàng đế bệ hạ giả tá tiên đế chi danh Biệt Lạc đã sớm cùng Tây Châu Chi Vương có kết thân chi thế nói dối, một tờ thánh dụ liền đem trưởng công chúa lấy chồng ở xa, lúc này mới có lấy chồng ở xa đường bên trên hòa Thân đội xe tao nộ Tây vực Ma giáo cấp sạch biên cố. Mà Đồ Nam Minh Châu cũng theo đó trở thành lịch sử. Hóa ra là như vậy, tiên đế bệ hạ luôn luôn xem trưởng công chúa vì trong lòng bàn tay Minh Châu, làm sao có thể kết hạ cái gì hòa Thân Chi Minh. Lý Mục lập tức bừng tỉnh đại ngộ, rất nhiều chôn ở đấy lòng nhiều năm bí ẩn đều nhất nhất bị giải khai. Trưởng công chúa điện hạ là tại Tây Châu cảnh nội xảy ra chuyện, động thủ người lại là Tây vực Ma giáo, trách nhiệm tự nhiên hoàn toàn ở Tây Châu một phương bảo hộ bất lực. Tây Châu Chi Vương đau mất tâm trung sở ái, vì ta tội, cũng vì bảo hộ người trong lòng quốc gia, Tây Châu thoảng cái nâng cả nước chi lực đến đây chi viện, thuận lợi đánh lui cánh doanh quốc Tiên Công. Mà chúng ta bị hạ tại thuận lợi vượt qua nan quan lúc sau, lại chỉ là đơn giản báo cho Thiên Hạ trưởng công chúa tin chết, thậm chí liền một cái ra dáng quốc tắng đều không có. Cấp đi trưởng công chúa hoàng vị, cấp đi đồ Nam thiên Hạ, cứ như vậy còn chưa đủ, còn muốn đem trưởng công chúa làm quyền lực giao dịch vật hy sinh cấp đi nạng cả đời hạnh phúc, làm này tuổi còn trẻ liền như vậy vẫn lạc. Bệ hạ, thật là nhẫn tâm a." Nói xong lời cuối cùng, Trần Thiệu Giới nhịn không được lắc đầu liên tục. "Phu hoàng bệ hạ, Đây đều là thật sao? Lưu Sưởng Hy mang theo vẻ khiếp sợ hướng Lưu Định Thụy dò hỏi, mặc dù đáp án sớm đã lại rõ ràng cực kỳ. Ai? Lưu Sưởng Hy nhìn không được thở dài, phù hoàng bệ hạ, thật không nghĩ tới ngài trước kia thế, nhưng đã làm như vậy chuyện, thật là làm nhi thần đau lòng. Một vị bất thế ra anh tài cứ như vậy ủy ở trong tay của ngài, chẳng lẽ trong lòng của ngài liền một chút thấy náy chi ý đều không có sao? Sương Hy, ngươi. Nhìn Lưu Sưởng Hy vô cùng đau đớn biểu tình, giờ phút này Lưu Định Thụy tâm tình là đổ, hắn không nghĩ tới có một ngày chính mình chuyện làm vậy mà lại bị lộ ra, càng không có nghĩ tới gặp phải chính mình con ruột chỉ trích. Cái này khiến hắn toàn bộ lòng tự trọng đều triệt để sụp đổ mất. Lưu Định Thụy hai tay trống, tóc hai bù xù, ánh mắt vắng vẻ, hắn lúc này đã hoàn toàn không có một người quân chủ lý nghiêm, chỉ là một cái bị móc rỗng khí lực cô quả lao nhân. Thái tử điện hạ, ngài muốn biết sự tình lao thần cũng nói cho ngài, ta nhìn sắc trời cũng không còn sớm, hiện tại là thời điểm nên kết thúc chuyện hôm nay đi. Trần Tiệu Giới đúng lúc phá vỡ Lưu Định Thụy hai cha con tạo nên bi thương bầu không khí. Đích xác, cuộc náo này là thời điểm nên kết thúc. Lưu Xưởng Hi không có quay đầu nhìn về phía Trần Tiệu Giới, chỉ là ngữ khí bình thản tự lẩm bẩm. Chương 251, kẻ ngu bản cờ, 1 Đừng lại lãng phí thời gian, thái tử điện hạ, thừa nhận thất bại, nhanh lên tiến vào giải quyết tốt hậu quả đi. Trần thiệu Giới đối Lưu Sưởng Hi đưa tay ra nói, Lưu Định Thụy bất quá là một cái sắc không mà thôi, ngươi mới là đồ nam Lưu thị chân chính lãnh tụ tinh thần, chỉ cần ngươi đại biểu hoàng thất phát biểu ném từ nhiệm vụ, liền có thật nhiều người vô tội tính mạng có thể được đến bảo toàn. Đại cuộc đã định, có thể tận khả năng giảm bớt tổn thất tự nhiên là hảo, dù sao đến tông tộc thịnh điện trước khi bắt đầu còn có đại lượng làm việc phải làm. Phát động phản loạn cũng không phải là toàn bộ kế hoạch khó khăn nhất một bộ phận, có thể thuận lợi hoàn thành quyền lực giao tiếp quá độ, làm thiên hạ dân chúng tán thành mới thật sự là quan trọng. Diễn trúc cũng không thể thu hoạch lòng người, nếu không thể làm lưu thị hoàng triều chính mình tuyên bố thái vị, chính mình cái này hoàng vị cũng sẽ có tiếng không có miếng. Hùng tri Khánh duyên quốc bạch gia mặc dù đáp ứng liên thủ, nhưng thủy Trung chỉ là ở ngoại vi rời rạc, không muốn chân chính đầu nhập lực lượng, điểm này cũng làm cho Trần Thiệu giới vô cùng để ý, mặc dù phong tỏa hoàng cung ngăn cản thám tử mật báo cũng là nhiệm vụ rất trọng yếu, nhưng cùng công hám hoàng cung so sánh độ khó thật sự là thấp đến có thể bỏ qua không tính, đủ loại dấu hiệu cho thấy, Khánh duyên quốc kia vị đến cùng là thật hay không nghĩ thầm muốn trợ giúp chính mình còn rất khó nói. Điểm này bản vương ngược lại là có chút không rõ. Lưu Sưởng Hy ngẩng đầu quan sát chính điện Lương Vũ, xoay người lại cười đáp, hành nạn nghịch bất đạo phản loạn cử chỉ chính là tả tướng ngài, tạo thành rất nhiều vô tội sinh mệnh chảy máu hy sinh cũng là tả tướng ngài, hiện tại cần gì phải chăng cái gì thiện nhân lấy đạo đức tới khuyên nói bản vương. Lưu Sưởng Hy, người, còn có một cái chuyện rất trọng yếu, bản vương cũng không nhớ rõ chính mình lúc nào nói qua muốn nhận vụ, không phải là tả tướng đã có tuổi lỗ thai không tốt lắm, xuất hiện nghe nhầm rồi. Lưu Sưởng Hy rốt cuộc mở ra bước chân, hướng về Trần giới chậm rãi đi đến. Hừ, ta vốn cho rằng thái tử điện hạ cùng hôn quân khác biệt, là cái thức trời người. Hiện tại xem ra này chết không nhận thua bướng bỉnh tính cách cũng là không có sai biệt. Lão thần ngày hôm nay cũng muốn nhìn xem, người này được xưng là Đồ Nam Quốc trăm năm qua ưu tú nhất hoàng tử, đến tụt cùng còn có cái gì biện pháp có thể lật trời. Dứt lời, tả tướng vung tay lên, bên người mấy vị chân chó tùy tùng trực tiếp ra khỏi hàng, đứng ở tả tướng người phía trước. Đây đều là tả tướng phụ đệ tư dưỡng thị vệ, thực lực cùng cường Hãn tông tộc đệ tử đương nhiên không so được, nhưng cũng không thể so với tư đồ phủ để giang hổ cao thủ kém bao nhiêu. Nguyên bản những thị vệ này là bị tướng giữ lại dùng để tự vệ ứng đối đột phát tình huống, hiện tại đình thị vệ đã la nọ mạnh hết đà. Đem này dùng để đối phó một đám tay không tấc sắt văn võ quan viên hẳn là không khó. Nhanh lên kết thúc đây hết thảy đi. Đã Lưu Xưởng Hy không chịu thể diện chịu thua, cũng phải không chiếm được mình lòng dạ được gác. Chỉ có trực tiếp đem hai cha con này nốt lại, lại lấy lôi đình chi thế quét tẩy toàn bộ thái tử nhất hệ, thông qua tàn khốc thủ đoạn bức bách bọn họ ra mặt tuyên bố thoái vị. Hắn Trần Thiệu Giới đã phải làm, thì nhất định phải làm được thập toàn tập mỹ. Theo lựa chọn phát động phản loạn ngày đó khởi, Trần Thiệu Giới trong lòng liền rất rõ ràng, chỉ có chờ đến hoàng đế bản nhân tại quốc chi đại điện thượng tuyên bố thoái vị ngôi thời điểm, mới là chính mình chân chính thắng lợi một khắc. Đây chính là tả tướng đại nhân cất giấu thủ đoạn sao? Thực lực tu vi tựa hồ có chút không quá đủ xem đâu. Lưu Sưởng Hy nhìn Trần Thiệu giới người phía trước bọn hộ vệ, nhịn không được hài hước cười nói, trước đó ngài chỉ sợ còn rất tức giận thập kiệt hội ngũ đại tông tộc chỉ muốn bảo toàn thực lực, không nguyện ý chảy máu hy sinh a. Kỳ thật chính ngài không phải cũng đồng dạng, chính là bở cười, các ngươi thế nhưng là tại phản loạn, không thành công thì thành nhân sự tỉnh, lại còn tại trong lòng cất giấu nhiều như thế tính toán, ngày hôm nay nếu như các ngươi bên trong bất kỳ bên nào có chân chính đập mộ, chỉ sợ kết cục cũng không phải là như bây giờ. Lệ, động thủ đi. Lưu Xưởng Hy hướng về phía phía trước phất phắt tay, nháy mắt sau đó, tà tướng người phía trước bọn hộ vệ trên cổ đã nhao nhao nhiều hơn một đầu yếu ớt dây tóc huyết tuyến. Như thế nào? Đây là có chuyện gì? Nhìn trước mắt liên tiếp đổ xuống bọn hộ vệ, Trần Diệu giới thoáng cái hoàng hồn. Chẳng lẽ thái tử bên cạnh còn có cao nhân? Chính mình căn bản liền nhìn đều không có thấy do, chỉ cảm thấy một hồi kình phong lướt qua, nguyên bản thân thủ không tầm thường bọn hộ vệ cứ như vậy như rơm dạ bình thường bị thu gạt hầu như không còn. Cung đình thị vệ bên trong cũng không có bao nhiêu người biết bí mật, tam hoàng tử bên người ngoại trừ bên ngoài ngự tiền thủ tịch Vương Chi ngạn bên ngoài Còn có một vị âm thầm hộ vệ, nam dư truyền lại từ Tây vực thần Kỳ ẩn nấp chi thuật. Cần bản Vương vì tạ tướng đại nhân giới thiệu một chút không? Lưu Sưởng Hy mỉm cười nói, lập tức vỗ tay phát ra tiếng, thư không bên trong một đạo sinh đẹp viện chuyển thân ảnh liền như vậy hiện ra. Ẩn nấp chi nhận, lệ, chính là ngàn tên. Haha, ha, Lưu Sưởng Hy ngươi chẳng lẽ hồ đồ rồi a? Thật sự coi chính mình thay đổi thế cục rồi. Rõ ràng cất giấu như vậy một tay bài tốt, thế mà không có trực tiếp đem ta giết chết liền triển lộ ra tới, ngươi sẽ không quên ngươi đỉnh thị vệ bây giờ còn tại bị Ngũ đại tông tộc cao thủ nhóm áp vẫn là nói ngươi cảm thấy chỉ bằng cái này sẽ ẩn nấp thân hình nữ thích khách, liền có thể địch nổi một đám phá không cảnh cao thủ. Cách thực lực cũng bất quá là phá không cảnh trung kỳ, đối với có thể cảm giác khí tức cao thủ nhóm tới nói, ẩn nấp thân hình xác thực không có tác dụng gì. Bản Vương cũng bất giác đến trước mắt thế cục là dựa vào một người liền có thể ngụy chuyện, cho nên, xoát xoát xoát, lưu sưởng hi lời còn chưa dứt, liền có trọn vẹn tám đạo thân ảnh rơi vào đại điện bên trong. Người đến thân mang thuần một sắc nhung trụ, cầm đầu ba người giáp trụ bả vai vị trí dùng kim lên ba cái đại đại chữ viết hoa. Thiên Điện, nhân đây là cung đình thị vệ bên trong ba vị thần lưu cảnh tổng trưởng từng người xương hảo. Mà đội thành bên ngoài 4 người còn lại là cung đình thị vệ 5 vị đội trưởng, chỉ có tứ phiên đội đội trưởng Dương Kính Thiên, bảy phiên đội đội trưởng Công Tôn Triệt cùng bắt phiên đội đội, đội trưởng Liêu Tĩnh Nam không có trình diện mà thôi. Bệ hạ, thái tử điện hạ, chúng thần cúi giá chấm trễ, mong rằng bệ hạ rộng lòng tha thứ. Không có lập tức phát động tiến công, cung đình bọn thị vệ giữ vững chính mình nhiều năm lễ nghi tố dưỡng, xoay người lại một chân quỳ xuống hành nói: "Tình huống đặc biệt, không cần đa lễ." Lưu Định Thụy lúc này còn ở vào trạng thái thất thần bên trong, Lưu Sưởng Hi phi thường tự nhiên tiếp nhận cung đình bọn thị vệ hành lễ, làm một cái bình thân thủ thế, hỏi tiếp: "Cung nội tình huống như thế nào? Còn lại ba vị đội trưởng ở chỗ nào?" Điện hạ, cung nội có một loại không rõ lai lịch thần bí quái vật hành hành, còn có không ít ngũ đại tông tộc đệ tử nhóm tại phối hợp tiến công. Cung đình thị vệ chính cùng cấm quân ngay tại liên hợp trấn áp, đã cơ bản thăm dò quái vật đặc tính, khống chế tình thế. Thiên chi tổng trưởng đứng dậy báo cáo, đối mặt thái tử Lưu Sưởng Hy mà không phải hoàng đế Lưu Định Thụy dò hỏi, này vị tổng trưởng cũng không có cảm thấy bất luận cái gì mất tự nhiên. Bảy phiên đội đội trưởng Công Tôn Triệt cùng bắt phiên đội đội trưởng Liêu Tĩnh Nam chính tại chỉ huy đối địch, tứ phiên đội đội trưởng Dương Kính Thiên. Đã dĩ thân tuất trước. Chương 252, kẻ ngu bàn cờ, 2. Dương Kính Thiên, chết trận sao? Lưu Xưởng Hi mặt bên trên nháy mắt bên trong đã mất đi vẫn luôn bảo trì tươi cười, ngược lại biến thành âm trầm vẻ ngưng trọng, hắn là một vị chân chính chiến sĩ, vì bảo hộ hoàng thất mà chết, hắn không để cung đỉnh thị vệ Lan Hoa mưu tu, Dương Kính Thiên còn có những cái đó vì này biến cố ma đánh đổi mạng sống các dũng sĩ, bọn họ anh dũng hành vi xuất hiện tổ liệt tông chứng kiến phía dưới, tất sẽ bị vĩnh viễn ghi khắc. Mà bây giờ ta cần các ngươi làm sự tình chỉ có một kiện, Lưu Sưởng Hy nguyên bản ôn nhuận như ngọc thanh đêm giờ phút này đã trở nên lanh khốc mà nghiêm túc, làm đám này to gan lớn mật loạn đãng trà giá thật lớn. Đừng để ta đổ nam các dũng sĩ hy sinh vô ích. Đúng, điện hạ. Ba vị tổng trưởng năm vị đội trưởng cùng tê lên đáp, lập tức nhau nhau bộc phát ra cường hành vô song khí thế, bài Sơn đạo hải bình thường đánh phía đang cùng Vương Chi ngạn đám người chiến đấu tông tộc cao thủ nhóm. Mà Cửng Long thật sâu nhíu những trước mắt hắn sao có thể không biết đến rồi chính khó cứng. Ba vị tổng trưởng đều là thần lưu cảnh thực lực, mặc dù chỉ là thần lưu cảnh sơ kỳ, nhưng cũng quả quyết không phải bọn họ này đó phá không cảnh đỉnh phong giá hỏa có khả năng bằng được. Lại càng không cần phải nói còn có 5 vị phối hợp an ý thực lực cường hãn đội trưởng ở một bên phụ công. Trước đó Ngũ Đại tông tộc chiếm hết ưu thế thời điểm bởi vì một chút không có ý nghĩa cực nhỏ lợi nhỏ, không mật ý đem hết toàn lực xuất kích, trước mắt lại la ó, cung đình thị vệ tinh nhuệ lực lượng đều trình diện, coi như dựa vào cự đại nhân số ưu thế không đến mức nháy mắt bên trong tăng tác, nhưng thế cục đã hoàn toàn không bị khống chế. Lại càng không cần phải nói vừa rồi thái tử điện hạ một phen lệnh tại tráng cơ hồ hết thệ cung đình thị vệ trong lòng đều lên một cỗ chiến đấu liệt diễm. Trong lòng cố này nhiệt không chỗ an trí, chỉ có thông qua chính tay đâm cựu địch tài năng tăng thêm phong thích. Nguyên bản đã lọ mạnh hết Đả Vương chi ngạn mấy người cũng nháy mắt bên trong khôi phục tinh thần, xuất kiếm tốc độ đều mắt thấy càng lúc càng nhanh. Chỉ cần có một tia hy vọng, người liền có thể tại nghịch cảnh bên trong buộc phát ra lớn nhất tiềm năng. Sẽ ra chuyện gì bậc tiên sinh? Người không phải nói những cái đó tang hồn thể quái vật đủ để ngăn chặn toàn bộ cung đình thị vậy sao? Coi như cái kia sẽ ẩn ngất tiểu nha đầu có thể ra ngoài báo tin, nhưng này đó tổng trưởng đám đội trưởng đến tột cùng là như thế nào rút ra thân qua lại viện chính điện. Nhìn trước mắt phong vân biến ảo thế cục, Giờ phút này Trần Thiệu giới giận không kiểm được, nhất là nhìn thấy trước mắt vẻ mặt nghiêm nghị thái tử Lưu Sương Hy, trong lòng khí càng là không đánh một chỗ tới. Vốn cho là đã năm chắc thắng lợi trong tay, trước mắt thế nhưng ra biến cố như vậy. Cao giai tang hồn thể cường độ là không có vấn đề, điểm này Lao phu có thể bảo đảm. Trước mắt sẽ xuất hiện như thế biến cố, ngoại trừ tông tộc đám người kia xuất công không xuất lực bên ngoài, lão phu có thể nghĩ đến nguyên nhân liền chỉ có một chút. Cái gì? Có người trong thời gian ngắn nhất tổng kết ra tang hồn thể đặc tính cùng lực điểm, cùng đem này báo cho toàn bộ cung đình vệ. Nếu như tại chiến đấu bắt đầu thời điểm cung đỉnh thị vệ liền đã chuẩn xác giải ứng đối tang hồn thể phương pháp, không cho tang hồn thể hấp thu chân khí cường hóa tự thân cơ hội lời nói, ứng đối lên tới liền muốn nhẹ nhõm rất nhiều, dù là không có đội trưởng cấp bậc cường giả tại trạng. Cái này sao có thể? Tang hồn thể là người theo Tây vực mang đến binh khí, căn bản không có người biết bọn chúng tồn tại. Tiếng gió hẳn không có để lộ, nếu không phải như thế ngày hôm nay chúng ta chui vào liền sẽ không dễ dàng như thế, xem ra là cung đỉnh thị vệ chiến đấu tố dưỡng so với chúng ta tưởng tượng lợi hại hơn rất nhiều. Bây giờ không phải là nói này đó thời điểm, Bạc Tiên Sinh nhanh lên nghĩ một chút biện pháp. Ngũ đại tông tộc cao thủ nhóm tại ba vị thần lưu cảnh cao thủ xuất linh thế công hạ đã có chút quân lính tan giã xu thế, không ngừng có thất đi chiến ý tông tộc đệ tử nhóm quăng kiếm mà chạy, còn tiếp tục như vậy thế cục chẳng mấy chốc sẽ một phát không thể văn hồi. Tả tướng thoải mái tinh thần, Lao Phu còn có một lá bài tẩy tại, chỉ bất quá muốn vận dụng lá bài này lời nói, chỉ sợ cần ngươi người làm ra một điểm nho nhỏ hy sinh. Bạc Trang khắc khắc cười nói. Vương vẫn giấu kiếm tại áo bào đen bên trong tiểu tụy hai tay, ngón áp út đốt ngón tay phía trên mang theo một viên loé ra yêu dị hồng quang chấp nhẫn, này chất liệu cũng phân phát cho rất nhiều hoàng quan dùng để không chế tăng hồn thể máu như ý cơ hồ không có sai biệt, khác nhau là nó tỏ ra càng thêm tinh hảnh di tấu. Tản ra quang mang đều phản phất đem chung quanh một mảnh nhỏ không gian và mèo. Không nghĩ tới vẫn là tới mức độ này a. Bạc Trang nghĩ thầm, sau đó hai mắt ngắm chặt, hai mảnh mở môi nhanh chóng khép mở, thấp giọng ngâm sướng một chuỗi dài ý nghĩa không rõ chú ngữ văn tự. Cùng một thời gian, ngự tiền nhóm. Công tôn triệt như gió bão mưa rào xuất kiếm thế công đã sớm đem cao cầu phép tới không tả nổi. Hán vốn cũng không am hiểu ứng phó công tôn triệt như vậy cẩn thân bác đấu hình kiếm khách lại càng không cần phải nói đối thủ thực lực còn ổn ổn trên mình nếu không phải điều khiển tăng hồn thể theo bên cạnh phụ trợ chính mình sợ là đã sớm bị này chém giết nhưng dù cho có tăng hồn thể hỗ trợ vẫn là chỉ có thể làm được tự vệ mà thôi ngụy trường Hâm tổng kết ra tăng hồn thể ứng đối pháp đã được xác nhận thiết thực hữu hiệu công tôn triệt chỉ cần khống chế lại chính mình chân khí tu phóng cẩn thận chú ý chỉ làm cho chân khí tăng Phúc kiếm thế mà không cùng tăng hồn thể trực tiếp tiếp xúc dùng việc đối lực bổ về phía tăng hồn thể nhóm đầu lâu liền có thể đem này triệt để chấm giết có hữu hiệu thống nhất chính thuật Vốn là nghiêm trình huấn luyện cung đình bọn thị vệ nhau nhau cho thấy cường đại phối hợp năng lực tác chiến, tu vi khá thấp thị vệ cùng cấm quân các binh sĩ cùng nhau quay trùng quanh tại khí hư cảnh trở lên cao thủ bên cạnh, hình thành cục bộ vây giết chi thế. Tang hồn thể thực lực tuy mạnh, nhưng này thực lực cũng bất quá là khí hư cảnh đến phá không cảnh tại hữu cường độ, về mặt chiến lực không cách nào nghiền ép cung đình thị vệ tứ trường nóng. Tang thêm thực lực yếu kém cấm quân các binh sĩ lại từng cái hung hãn không sợ chết, dùng ngăn tại cung đình thị chiến hữu người phía trước, lấy tự thân thay này thừa nhận tang hồn thể lợi trảo cùng độc tố. Này đó tang hồn thể nhóm rất khó đối với cung đỉnh thị vệ bên trong lực lượng tinh nhuệ tiến hành tập trung đại kích, cuối cùng tự nhiên khó thoát một đầu một đầu bị chém giết vần mệnh. Về phần những cái đó bên ngoài tông tộc đệ tử nhóm càng thêm không cần nhiều lời, bọn họ nguyên bản tu vi liền không có so cung đỉnh thị vệ cao hơn bao nhiêu, muốn so thực chiến tố dưỡng càng là chênh lệnh rất lớn, không có tang hồn thể lực công kích ưu thế, bọn họ cũng không tạo thành cái uy hiếp gì. Gây tổn, nhìn có thể cung cấp điều khiển tang hồn thể số lượng càng ngày càng ít, cao gia đệ tử thương vong cũng tại không ngừng gia tăng, cao cầu nhịn không được tức miệng mắng to. Hắn vốn cho là có này, đó không e ngại chân khí quái vật tồn tại, này trang phản loạn sẽ trở thành một trận triệt để đổ sát, lại không nghĩ rằng trước mắt bị đơn phương đổ sát lại là chính mình một phương này. Thích hợp chiến thuật, không sợ tử vong dục khí, nghiêm trình huấn luyện ý thức chiến đấu, chú định này chẳng tập kích kết quả sẽ cùng Tả tướng dự đoán khác biệt, đây cũng là vì sao Tam đại tổng trưởng 5 vị đội trưởng ở sơ bộ khống chế cục diện lúc sau thậm chí còn có thừa lực chạy về chính điện tiến hành cứu viện. Chương 253, kẻ ngu bàn cờ, 3. Sớm làm tức vũ khí đầu hàng, tiếp nhận xét xử. Chém giết cao cẩu bên cạnh cuối cùng một đầu tang hồn thể về sau, công tôn triệt huy kiếm tương hướng. Lư khí lạnh như băng nói: "Nếu không phải Thiên tri tổng trưởng cố ý truyền âm giao phó cho Cao cầu như vậy phá không cảnh lĩnh đội người nhất định phải để lại người sống làm nhân chứng, lấy Công Tôn Triệt thực lực đã sớm có thể vượt qua ta hồn thể đem này chấm giết, chỗ nào còn sống đến hiện tại. Người tốt nhất đừng đắc ý, chân chính thắng bại chính là tại hoàng cung trong chính điện." Cao cầu cắn răng nghiến lợi nói: "Sớm làm hết hy vọng đi." Công Tôn Triệt từng bước ép sát, khí thế giò người, ba vị đại tổng trưởng đã sớm tiến đến chính điện chi viện, tăng thêm lãnh phong đại nhân, khuất khuất mấy cái tông tộc thế gia cũng vọng tưởng có thể chiếm cứ ưu thế sao? Cái nguyên này đó phản đạng ý vào đơn giản chính là những cái đó sẽ hút người chân khí quái vật mà thôi, mặc dù ta cung đỉnh thị vệ nhất mạch tiên huyền chân khí đối với này vô hiệu, nhưng tương ứng khắc chế phương pháp đã sớm chuyển khắp toàn bộ hoàng cung, bọn quái vật số lượng chỉ có càng ngày càng ít, cam chịu số phần đi. Công tôn Triệt ngữ khí ngưng trọng, thực sự không giống là giả, cao cầu sau khi nghe xong cũng là mặt sám như cho. Bọn họ nhiệm vụ vốn là ở ngoại vi liên lụy cung đỉnh thị vệ sinh lực, trước mắt không có thể thành công kiểm chế lại mấy vị tổng trưởng cùng đội trưởng, có thể nói nhiệm vụ đã thất bại. Hiện tại đã không riêng gì chính mình một người chuyện, nếu là phản loạn thất bại, toàn bộ cao gia đều phải liền mang theo cùng nhau cho cùng, đây là cao cầu không nguyện ý nhất nhìn thấy. Gê tầm a. Còn có cái gì biện pháp sao? Cao cầu không ngừng mà suy tư phá địch chi pháp, nhưng thủy chung vô kế khả thi, nếu như tại Công Tôn Triệt vừa mới xuất hiện thời điểm liền thông qua tam hồn thể Vì chính mình lôi kéo không gian, hắn là có thể mang theo cao gia đệ tử nhóm bình yên đào thoát, nhưng như vậy vô luận là phương nào chiến thắng, cuối cùng chính mình cùng cao gia đều nhất định không chiếm được lợi ích, cho nên cao cầu cũng liền chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Dát ngồi đi. Công Tôn Triệt một tiếng quát chói tai, nhanh chóng vận bước tới trước, phá không cảnh định phong cường hãn thực lực khiến cho có thể tại không trung làm nhiều lần ra tốc cùng biến hướng, một cái nháy mắt loại sách tay khổng lồ kiếm thế vọt tới cao cầu trước mặt, nháy mắt sau đó, kiếm cũng đã nằm ngang ở cao cầu chỗ cổ. Lên thở. Cao cầu nhịn không được phát ra một tiếng tuyệt vọng cùng không cam lòng gầm rú, mới dị biến cũng liền tại lúc này sinh ra. Cao cầu tay bên trong vẫn luôn nắm chặt máu như ý đột nhiên lóe lên như là vừa rồi nhỏ máu nhận chủ thời điểm bình thường tà dị quá mang. Biến cô bất thình hiện nhiên lệnh công triệt có chút mình, ra ngoài cẩn thận hắn vẫn là lựa chọn tạm thời từ bỏ đối với cao cầu khống chế. Tôi lui đến khoảng cách an toàn bên ngoài yên lặng theo dõi kỳ biến. Lúc này đỏ như máu quang mang đã càng ngày càng thịnh, cùng lúc trước hoạn quan nhỏ máu nhận chủ thời điểm tình huống có chút khác biệt, quang mang này cũng không có lèn vào đến giật mình mở to hai mắt nhìn cao cầu thể nội, ngược lại là càng thêm lớn mạnh, thẳng đến đem cao cầu toàn bộ thân thể đều bao phủ trong đó. Tại trong lúc này cao cầu cũng không có giống trước đó hoạn quan đồng dạng phát ra đau khổ tiếng gào thét, không bằng nói hắn phản phất liền năng lực nói chuyện đều đánh mất, toàn thân không nhúc nhích, chỉ có thể mắt nhìn hồng quang đem chính mình đắm chìm vào. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Công tôn Triệt trong lòng hoảng hốt. Vừa rồi Công Tôn Triệt cũng không có trải qua máu như ý đem người sống chuyển hóa thành tang hồn thể quá trình, lúc này trước mắt một màn quỷ dị chỉ làm hắn cảm thấy toàn thân da gà ngật đáp đều rất một chỗ. Đối với thân kinh bách chiến công Tôn Triệt tới nói, như vậy tình huống hiển nhiên là vô cùng hiếm thấy. Hắn chính là cung đình thị vệ 7 phiên đội đội trưởng, phá không cảnh định phong tu vi, Đông Châu cao thủ số 1 số 2, lúc này lại tại kia một đám đỏ bên trong cảm thấy một tia linh hồn phương diện sợ hãi cùng chán ghét. Hồng Quang đem cao cầu triệt để bao vây lại lúc sau rất nhanh liền đem xúc tu đưa về phía sớm đã ngã xuống đất tử vong mà khắc hồn thể nhỏng, Hồng Quang dần dần diễn hóa thành một cái to lớn trùng sáng. Tham Lam Đêm có khả năng chạm tới hết thảy đều thôn vệ hầu như không còn, thẳng đến toàn bộ ngự tiền nhóm nơi đã đã không còn bất luận cái gì một đầu tăng hồn thể thời điểm, quang đoàn đột nhiên bay lên không, lập tức hướng về chính điện phương hướng cao tốc vào tới. Công Tôn Triệt vừa nhìn quang đoàn di động phương hướng liền biết đại sự không ổn, nơi nào là hoàng cung chính giữa, tuyệt đối không thể để cho này quang đoàn đi qua. Công Tôn Triệt không chút nghĩ ngợi vùng ra mười mấy đạo kiếm khí, lần này hắn căn bản không có lưu lực, trực tiếp vận dụng tự thân toàn bộ chân khí, hướng về quang đoàn công kích. Nhưng quang không chỉ có không nhúc nhích chút nào, ngược lại đem Công Tôn Triệt chân khí màu xanh lam đều Tự thân quang mang phạm vi nháy mắt bên trong lại lớn một vòng. Chẳng lẽ này quang đoàn cũng cùng những cái đó tang hồn thể quái vật, trước khi đối với nó không có cách nào tạo thành hiệu qua sao? Một kích không thành, Công Tôn Triệt cũng không có nhu trí, vội vàng tăng thêm tốc độ đuổi theo đi lên, mà thân ở không trung thời điểm, hán thoáng cái phát hiện, ngoại trừ ngự tiền nhóm nơi trùm sáng bên ngoài, mà khác cửa cung phương hướng còn có mấy cái lớn nhỏ không đều trùm sáng cũng tại hướng về hoàng cung chính điện phương hướng tới gần. Công Tôn, đây là có chuyện gì? Đuổi theo lộ trình bên trong, một thân ảnh trực tiếp nhảy đến Công Tôn Triệt bên người, chính là đồng dạng ở ngoại vi chống cự phản đảng bắt phiên đội, đội trưởng Liêu Tĩnh Nam. Không biết, này quang đoàn quá quỷ dị, chúng ta nhanh lên tiến đến chính điện chi viện tổng trưởng bọn họ. Cao tốc trên đường đi công tôn triệt lúc này tiếng nói chuyện đều không phải đặc biệt rõ ràng, nhưng theo hắn vẻ ngưng trọng liễu tính nam cũng có thể nhìn ra được, trước mắt thế cục còn xa xa không có đến có thể yên tâm thời điểm. Lúc này chính điện bên trong, bạc trang tay bên trong máu như ý chiếc dẫn lấp lóe hồng quang dần dần ảm đạm xuống, hoặc là nói, bởi vì mấy cái cỡ lớn quang đoàn đến đây, chiếc dẫn bản thân quang mang bị che giấu không ít. Thế mà chỉ thu về ngần ấy mà thôi, không nghĩ tới cung đỉnh thị vệ vẫn là rất có khả năng. Bạch Trang nhịn không được tại trong lòng cảm khái nói, động tác trên tay cùng ngoài miệng nhắc tới chú ngữ ngược lại là một khắc cũng không có ngừng. Bạch Trang tay tại không chung vẽ một vòng tròn, dần dần đem ánh sáng đoàn tụ hợp lại đến cùng nhau. Mấy cái quang đoàn lớn nhỏ không đều, nhưng giữa lẫn nhau dung hợp lại là vô cùng thông thuận tự nhiên. Đợi toàn bộ hòa làm một thể lúc sau, quang đoàn hình thể dần dần bắt đầu áp súc thu nhỏ, tới đối đầu, này quang mang sát thực càng ngày càng thịnh. Trong chính điện lúc này, ngay tại kịch liệt đánh nhau ngũ đại tông tộc cao thủ cùng cung đình bọn thị vệ cũng đều chú ý tới cái này quỷ dị quang tồn tại, quang mang này lóe đến bọn hắn cơ hồ mờ mắt không ra. Thức tỉnh đi, thức tỉnh đi cổ lão thần minh chi tạo vật. Đợi quan đoàn hội tụ đến chỉ có nhân thủ lớn nhỏ thời điểm, Bạch Trang đột nhiên giống to, đối quan đoàn vươn mạo như ý chấp nhẫn, mà chiếc nhận trong phảng phát sinh ra một cỗ cường đại hấp lực, trực tiếp đem toàn bộ quan đoàn đều hút vào trong đó. Công tác chuẩn bị hoàn thành, kế tiếp cần phải một cái tế phẩm. Bạc Trang cười lạnh nói, đứng tại bên cạnh hắn Trần Tiêu Giới nhìn Bạch Trang lúc này âm hiểm tàn nhẫn thân sắc, trong lòng cũng nhịn không được run là cấp. Giờ này, Tạ tướng mới phát hiện, cái này tới tự Tây vực kỳ nhân không hề hắn vẫn luôn tự thuật đến dễ như vậy không chế, hắn trợ giúp chính mình mục đích chỉ sợ cũng cũng không đơn thuần. Chương 254, kẻ ngu bằng cờ, 4. Bạc Trang hiếp thành một đầu khe hẹp con mắt nhanh chóng liếc nhìn đánh giá xung quanh, một bên Trần thiệu Giới từ cái này ánh mắt bên trong thấy được một tia độc ác cùng tằm nhẫn, như là một người đồ tể đang quan sát chính mình thịt. Hắn đến tụt cùng muốn làm gì? Uỷ dị bầu không khí phía dưới, Trần Triệu Giới cũng không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Nhưng mà hắn trong lòng bí ẩn cũng không có kéo dài quá lâu, Bạc Trang rất nhanh liền triển khai chính mình hành động, đột nhiên đem mang theo chiếc nhẫn tay lên, chỉ hướng mới từ chiến bên trong thoát thân không bao lâu mà Cửng Long. Máu như ý chiếc nhẫn hồng quang biến thành một đầu sắc bén sát tuyến, trực tiếp quán chú vào Mã Cửng Long tệ độ. Lúc này Mã Cứng Long chính nghiêng người đối bạc trang, hoàn toàn không nghĩ tới bạc trang vậy mà lại đối chính mình ra tay, một chút đề phòng đều không có, cứ như vậy bị chiếc nhẫn hồng quang đánh trúng. Bị đánh trúng nháy mắt bên trong, Mã Cứng Long còn không có có thể làm ra phản ứng, triệu chứng là tại hồng quang triệt để quán chú hoàn tất mấy tức lúc sau mới xuất hiện. Cũng may mà Mã Cứng Long đối với bạc trang tín nhiệm, hoàn toàn không nghĩ tới bạc trang sẽ lấy chính mình hạ thủ, cho hắn hoàn thành nghi thức thời gian. Đoàn kia hồng quang bên trong ẩn chứa năng lượng thật lớn đã nháy bên trong đi khắp Mã Cứng tại Mã Cứng Long không có phát giác thời điểm bắt đầu nhanh chóng chuyển hóa khởi hắn thân thể. Mạc Cứng Long chỉ cảm thấy tầm mắt bên trong một mảnh huyết hồng, đại não nháy mắt bên trong bị rất nhiều tâm tình tiêu cực sở xâm chiếm. Sợ hãi, phẫn nộ, oán hận, ghen ghét từ từ cảm xúc hỗn tạp cùng một chỗ, phản phất ngàn vạn cái tiêu thảm linh hồn bình thường, trong khoảnh khắc liền đem Mạc Cứng Long tâm lý phòng tuyến phá tan. Mạc Cứng Long cảm thấy ý thức của mình đang nhanh chóng chìm xuống, theo này phía ngập trời huyết hồng cùng nhau sụp đổ. Kế tiếp chính là Mạc gia gia chủ biểu diễn thời khắc. Nhìn Mạc ứng Long phải đứng, không được khắc khắc cười nói. Bạc Trang cuối cùng chọn lựa Mạc ứng Long cũng không phải là chỉ là bởi vì Mạc Cứng Long là tại Trạng Tả tướng trận doanh bên trong người thực lực mạnh nhất, cũng bởi vì Mạc ra tu tập chân khí cùng hắn tay bên trong máu Như Ý tương tính càng tốt hơn, dung hợp được chắc hẳn cũng sẽ càng thêm nhẹ nhàng một ít. Máu Như Ý chứa đựng trong năng lượng ẩn chứa vô cùng khổng lồ, từ mười mấy khối máu Như Ý cùng rất nhiều tang hồn thể kết hợp mà thành. Đối với Bạc Trang tôi nói, cái này tiếp nhận cuối cùng nghi thức người đã không thể thân thủ quá mạnh, tỉ như ba vị thần lưu cảnh tổng trưởng hoặc là phá không cảnh đỉnh phong tứ trưởng, như vậy có thể sẽ tại Bạc Trang vươn tay ra nhắm ngay bọn họ nháy mắt bên trong làm ra phản ứng tiến hành chống cự rất có thể sẽ lãng phí quý giá máu như ý năng lượng. Đương nhiên cũng không thể quá yếu, như vậy khả năng không chịu nổi cỗ này năng lượng khổng lồ bạo thể mà chết, đồng lý đã thân chúng kịch độc khó có thể khống chế chân khí lãnh phong kiếm thánh vương chi dục cũng là không hoặc cách. Đi qua thị mỹ ước định, mà cứng long hẳn là lựa chọn tốt nhất. Hóa thân thành vĩnh hằng nô bby, đây là vinh hạnh của ngươi, cũng là mạc gia vinh hạnh. Bạc Trang cất tiếng cười to nói, tại bạc trang trong tầm mắt, một cái chùm sáng màu đỏ đem hắn nhẫn cùng mạc Ứng vững liền với nhau, Ứng long thế giới tinh hẳn đã bị triệt để phá hủy, kế hắn vẫn nghiên cứu bí chuyển sinh nghi thức liền muốn chính thức bắt đầu. Sự tính đến cũng có thể hay không như là chủ nhân dự đoán đồng dạng đâu. Nếu như cái này chuyển sinh nghi thức thật có thể thuận lợi thành công, chủ nhân nghiên cứu liền muốn tiến về phía trước một bước giải. Ha ha. Bạc Trang trong lòng thầm nghĩ. Gia chủ, gia chủ ngươi thế nào? Trung quanh Mạc ra tử đệ nhìn thấy bị hồng quang đánh trúng sau ngây ra như phổng không nhúc nhích Mạc Cứng Long, thoáng cái đều hoàng hồn, nhao nhao xông về phía trước điều tra Mạc Cứng Long tình huống, nhưng vô luận bọn họ dùng lực như thế nào lay động Mạc Cứng Long thân thể, Mạc Cứng Long đều là không phản ứng chút nào. Quan sát nhạy cảm người đã phát hiện Mạc Cứng Long trong con mắt quang trạch ngay tại dần dần mất đi, chậm rãi chuyển hóa thành một mảnh sâu không thấy màu xanh đen, trên người làn da cũng đang nhanh chóng trắng bệnh khởi nhăn, thể nội sôi trào chân khí đã sớm không bị khống chế thoát ra, cả người như là xì hơi bình thường nhanh chóng co quắt, héo rút xuống. Mạc ứng Long đoán chừng đến chết cũng không biết chính mình trên người trải qua cái gì, bởi vì sớm tại bị hồng quang đánh chúng không lâu sau, hắn ý thức liền đã tiêu vong, còn lại bất quá là một bộ phá không cảnh định phong thể sát mà thôi. Một bộ vì chuyển sinh nghi thức sở cấu trúc hoàn mỹ thể xác. Gia nhân, ngươi đối với gia chủ làm cái gì? Nhìn thấy Mạc Cứng Long bộ dáng bây giờ, kết hợp với vừa rồi bạc Trang dị thường tử động, lúc này ở trận đám người nơi nào sẽ không biết là bạc Trang động tay chân. Phẫn nộ Mạc gia đệ tử nhau nhao rút kiếm tương hướng, hướng về giết hại bọn họ ra chủ cũ nhân huy kiếm đánh tới. Lớn mật, bạc Trang một tiếng gầm thét, trực tiếp giơ tay lên một cái, tia đầu đã trở nên cùng tăng hồn thể không sai biệt lắm Mạc Cứng Long lập tức làm ra phản ứng, một cái bước xa liền vọt tới bạc Trang trước mặt che lại Bạch Trang, đồng thời dùng đen một mảnh thâm trong mắt nhìn chăm chú những cái đó nguyên bản hắn để ý nhất Mạc gia đệ tử nhóm. Gia chủ. Mạc gia đệ tử nhóm tức giận nữa, cũng vô pháp vượt qua Mạc Cứng Long ngăn cản chỉ có cắn răng nghiến lợi ngừng công kích, chơ mắt nhìn bạc trang cầm trong tay máu như ý chấp nhận lấy xuống, dùng khô cắt trên ngón tay sắc bén móng tay tại Mạc Ứng Long chô hót rạch ra một đường vết rách, lập tức đem chiếc nhận trực tiếp nhét đi vào. Nghi thức hoàn thành. Bạc trang vô vô Mạc Ứng Long bạ vai, sau đó tự giác lùi sang một bên. Ra chủ ngươi không sao. Nhìn bạc trang lùi ra phía sau, một người phá không cảnh Mạc ra trưởng lão đang muốn tiến lên điều tra, lời còn chưa dứt liền bị Mạc Ứng Long lấy mắt thường khó có thể bắt giữ đáng sợ tốc độ giơ tay lên một cái chặn lại giết hầu. Trưởng lão gia sức giãy giụa, nhưng lúc này Mạc Ứng Long đã sớm đã mất đi ý thức. Hắn hiện tại cùng mặt khác tăng hồn thể không khác, chỉ là một đầu đơn tuần cô máy giết chóc mà thôi. Mặc ứng long tinh tế ngón tay đem trưởng lao cái cổ bóp thành một đoạn, hắn cũng không có thoáng cái đem này bóp chết, ngược lại là nhất điểm điểm hấp thu mặt ra trưởng lao trên người chân khí, chờ đem này nhanh chóng hút thành người làm thời điểm, mới một trưởng lột đầu của hắn. Mặt ra trưởng lao tử vong quá trình lệnh tại tràng người nháy mắt bên trong không giết mà run, cho dù là không còn nhãn lực người lúc này cũng có thể nhìn ra được, cái này đứng tại trong chính điện trung tâm quái vật đã sớm không phải trước đó Mạc gia, gia chủ Nó trên người không cảm giác được một tia một hào chân khí ba động, chỉ có băng lẫm mà thuần túy sát lục chi khí tại này quanh thân qua lại lăng lự. Một cỗ chỉ có thể ở dị thú manh thú trên người cảm nhận được giá tính thậm chí lệnh một ít phá không cảnh cường giả cũng nhịn không được toàn thân run rẩy lên. Lúc này mà cứng long thân hình cùng lúc trước so sánh đều có biến hóa không nhỏ. Hắn thân cao tăng gọi khoảng hai thước, thân hình phảng phất bị thô bạo kéo dài bình thường tỏ ra cực kỳ mất tự nhiên. Tứ chi tinh tế giống là không nhìn thấy một tia cơ bắp, nhưng lại bảo lưu lại gần như hoàn chỉnh làn da, không có bất kỳ cái gì vết thương hoặc là bại lộ. Điểm này cùng lúc trước tang hồn thể có rất lớn khác biệt rất là mỹ, phi thường hoàn mỹ, quả nhiên bản nguyên chuyển hóa mà thành tang hồn thể mới là tiên nhân chân chính hình thái. Nhìn Ma Cứng Long tư thái, Bạch Trang nhịn không được hưng phấn kêu lên tiếng. Chương 255, kẻ ngu bàn cờ, nam. Chuyển biến làm tang hồn thể Ma Cứng Long tại tiểu thí Ngưu Đao giết chết một người Mạc ra trưởng lão lúc sau, cũng không có giống bình thường tang hồn thể động dạng nhìn chằm chằm người sống loạn giết một mạch. Hắn vẫn không nhúc nhích mà đứng vững, băng lãnh đến nhìn không ra bất cứ tia cảm tình nào, ánh mắt đánh giá tại chảng giang hồ cùng cung đình thị vệ. Đó là một loại cư cao lâm hạ ánh mắt, một loại xem thường ánh mắt cho dù là đối mặt ba vị thần lưu cảnh trưởng lão cũng là như thế. Cái này khiến cung đình thị vệ trong lòng mọi người thực không thoải mái. Trước bảo hộ Lãnh Phong đại nhân, biết đối phương kể đến cung thiện, Thiên tri tổng trưởng trước tiên phát lệnh nói, chỉ một thoáng, 5 vị đội trưởng cùng hai vị khác tổng trưởng liền đem còn tại cùng kịch độc làm chống lại Vương tri Dục bao quanh vây lại. Tại cung đình thị vệ xem ra, hoàng đế cùng thái tử là bọn họ nhất định phải thủ hộ người, mà Vương tri Dục còn lại là tinh thần của bọn hắn biểu tượng, bất cứ lúc nào này, đó người đều là môn ưu tiên bảo vệ tốt. Nhìn tự giác kết thành trận hình cung đình thị vệ đám người, mà Hứng Long nhưng không có làm khó dễ. Hắn ánh mắt bên trong để lộ ra một tia thần sắc cổ quái, lắc đầu đảo mắt một tuần sau, ngược lại đem ánh mắt rơi vào bởi vì nghi thức thành công mà hương phấn dị thường bạc trang trên người, xuôi như vậy đối cung đình thị vệ đám người, từng bước một hướng về bạc trang đi tới. Xảy ra chuyện gì? Chúng ta muốn cướp chiếm tiên cơ sao? Nhân tổng trưởng có chút không quyết định chắc chắn được, mở miệng dò hỏi. Vẫn là bảo hộ quan trọng, trước xem tình huống một chút lại nói. Thiên tri tổng trưởng đáp lại nói, gia hỏa này khí thế trên người khá kinh người, không hề giống là phá không cảnh định phong tiêu chuẩn. Chúng ta đối với loại quái vật này hiểu rõ trình độ vẫn là quá nhỏ bé, đã hắn không chủ động tìm chúng ta phiền phức. Chúng ta cũng không cần phải ra tay trước, tình báo càng nhiều đối với chúng ta càng có lợi. Khi nói chuyện, Thiên tri tổng trưởng dùng ánh mắt còn lại nhìn một chút đã ngồi xếp bằng tĩnh tọa xuống tới Vương Chi Dục. Có cung đình thị vệ toàn viên hộ vệ, giờ phút này Vương Chi Dục cuối cùng là rút ra một chút thời gian có thể toàn thân tâm vùi đầu vào cùng độc tố chiến đấu bên trong. Vừa rồi hắn một bên muốn không chế độc tố xâm lấn, một bên còn gặp thời khắc để phòng người chung quanh tập kích, kết quả cuối cùng chính là hai đầu không lấy lòng. Trước mắt có thể chuyên tâm nhất trí, vẫn luôn không bị khống chế tại thể nội sôi trào quần, quần chân khí cuối cùng là bị áp chế xuống dưới chỉ có khống chế được chân khí mới có thể nhất điểm điểm đem thể nội các nơi thiên chu tri độc độc tố phát hiện ra tới, lấy chân khí đem này bức bách đến bên ngoài thân tiếp theo bài xuất. Mà chỉ cần Vương tri Dục đại nhân có thể khôi phục thực lực, chắc hẳn vô luận đối thủ là ai, cuối cùng đều chỉ có bại vong một đường. Bởi vậy Thiên tri tổng trưởng lúc này cũng tỉnh không nóng nảy. Cung đỉnh thị vệ chủ yếu lực lượng tê tụ, thời gian hiện tại đã đứng tại bọn họ bên này. Người, Lúc này mà cứng Long đã muốn chạy tới bạc trang bên cạnh, đối bạc trang trên dưới quan sát. Hắn có thể tại bạc trang trên người cảm nhận được một cỗ quen thuộc khí tức, cái này khiến hắn trong lúc nhất thời có chút không ngờ ra bạc trang rốt cuộc là địch hay bạn. Này, không sao đi bạc tiên sinh, ngươi có thể khống chế hắn sao? Nhìn mà cứng long tới gần, Trần Thiệu Giới sớm đã dọa đến hồn phi phách tán, nhịn không được trốn đến đám người phía sau cùng, âm thanh run rẩy nói. Giờ phút này hắn sớm đã không phải trên trận ánh mắt trung tâm, tình thế cũng đã không nhận hắn khống chế, thậm chí liền bảo hộ chính mình đám thân vệ cũng quy ra hơn phân nửa. Nếu không phải mở cung không quay đầu lại tên, Trần Thiệu Giới thậm chí sinh ra qua đi đầu chạy trốn ý nghĩ. Đương nhiên không có vấn đề. Bạc Trang thanh âm ngược lại là mảy may nghe không ra kinh hoàng, vừa rồi nghi thức thành công cho bạc trang cự đại tự tin. Cái này thiến hắn nguyện ý tin tưởng quyển cổ thư kia thượng ghi chép mặt khác bí pháp cũng đồng dạng có thể có hiệu quả. Bạch Trang chắp tay trước ngực, thông qua vừa rồi cái kia không thấy được tia sáng lần nữa cường hóa hai người phương diện tinh thần thượng kết nối, đối Mã Cứng Long tiếp tục thi chú, một chuỗi dài cổ quái âm tiết qua đi, Mã Cứng Long đầu triệt để đứng thẳng kéo lại đi, cả người túi đầu không nói, chỉ có răng kịch liệt ma sát két thành trong điện quân quần. Người bây giờ muốn đồng thời ứng phó như vậy nhiều cung đỉnh thị vệ chỉ sợ còn có chút khó khăn. Bất quá cũng may trên trận chính là không bao giờ thiếu tê phẩm. Mạc Trang cười nói, đem chắp tay trước ngực hai tay hướng về Mạc ra còn lại tử đệ dùng sức vung đi, Lộ gia Cản nh nh răng cười, Người thỏa thích hưởng dụng đi." Giống. Mạc ứng Long đột nhiên một tiếng đại lực gào hét, tiếng gầm gừ khí lãng cơ hồ đem đám người hất tung ở mặt đất, một thanh âm vang lên triệt chính điện đập đập thanh qua đi, nháy mắt sau đó Mạc Cứng Long thân hình đã xuất hiện tại Mạc gia đệ tử trong đám người. Giống. Lại la rít lên một tiếng, Mạc ứng Long hai tay vung lên, thoải mái mà bắt lấy bên người hai tên Mạc gia đệ tử. Lực lượng khủng lô lệnh khí hư cảnh đệ tử hoàn toàn không có sức chống cự, chỉ có mặc kệ xâm lược. Mạc Cứng Long một trái một phải bắt đầu miệng lớn xé rách khởi hai tên mạc ra đệ tử thân thể, trực tiếp tự chỗ ngực lấy ra trái tim, bắt đầu ăn như gió cuốn, trong chính điện lập tức máu tươi bốn phía, tràn diện cực kỳ tàn nhẫn. Không được, hắn muốn hấp thu mặt khắc mạc gia đệ tử công lực. Một phen đội đội trưởng Phùng Mưa lập tức kịp phản ứng. So với đơn thuần hấp thu chân khí, loại này nguyên thủy tàn bạo tôn vẻ phương thức đối với Mạc Ứng Long tăng phúc tỏ ra càng rõ ràng hơn. Trái tim chính là huyết bạch hội sâu chỗ, ẩn chứa trong đó thân thể năng lượng cũng là thuần nhất. Tại sát thôn phệ mấy đệ tử lúc sau, Mặc ứng Long thân thể so với trước đó lại cao mấy phần, tứ chi cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên trắng kiện. Địa, người, chúng ta ngăn cản hắn." Những người khác bảo vệ trận hình. Thiên tri tổng trưởng lập tức hạ lệ. Trước đó án binh bất động là bởi vì đối với địch nhân còn chưa đủ hiểu rõ, tuy tiện hạ thủ khả năng lại không biết trong hội cái gì quý kế. Nhưng bây giờ đối phương rất rõ ràng theo thôn vệ trái tim số lượng tăng nhiều tại không ngừng mạnh lên, nếu là không thể đem này chém giết tại cái nôi bên trong mặt kệ phát triển, lúc sau coi như Vương Chi dục có thể khôi phục thực lực, chỉ sợ cũng là thắng bại khó liệu. Mạc ứng Long Tại tiếp nhận chuyển hóa trước đó liền có phá không cảnh đỉnh phong thực lực, chuyển hóa hoàn tất sau nhục thể lực lượng vốn là được đến tăng lên không nhỏ, lại thôn phệ mấy vị phá không cảnh khí hư cảnh mạc ra đệ tử trái tim, trước mắt thực lực chỉ sợ sớm đã đột phá phá không cảnh cực hạn Như vậy, chỉ dựa vào đám đội trưởng liền không cách nào nhanh chóng đem này chế phục thậm chí rất có thể sinh ra thương vong. Chỉ có dựa vào 3 vị thần lưu cảnh tổng trưởng liên thủ tài năng ổn ổn đem này áp chế. Thiên Diệu Nhân toàn lực mà ra, đã sớm biết tang hồn thể ứng đối pháp ba người lúc này, một bên lẽ tránh mã cứng long cuồng bạo lợi chảo công kích, một bên cẩn thận từng ly từng tí khống chế chân khí, tận lực không cho chân khí cùng mã cứng long tiếp xúc, bị này hấp thu. Ba người đều là sống quá thiên kiếp đỉnh cấp cao thủ, nhục thể lực lượng vốn là vô cùng cường hành, tại không dựa vào chân khí tình huống hạ thuần sơ so thể năng cũng là không rơi vào thế hạ phòng, chỉ bất quá mã cứng long thân thủ mạnh mẽ nhẹn nhất thời bán hội cũng là khó có thể cắt lấy đầu của hắn. Ba người một quái giết khó phân thắng bại, cái này cũng lệnh tổng trưởng nhóm tin thực lực đích xác đã có tương đương uy hiếp, nếu là không thể nhanh lên chế phục tất nhiên hậu hoạn vô cùng. Chương 256, kẻ ngu bàn cờ 6. Các ngươi còn đang chờ cái gì, thừa dịp ba cái tổng trưởng bị kiềm chế, nhanh lên toàn lực đánh bại còn lại cung đình thị vệ. Bạch Trang đối sớm đã xem mắt trợn tròn mặt khác tứ đại tông tộc đệ tử nói, ngữ khí bên trong bực bội hết sức rõ ràng. "Nhanh." Bạc Tiên Sinh có thể khống chế tang hồn thể, mặc ra bên ngoài người sẽ không bị liên lụy, nhanh lên độc thủ. Trần Thiệu Giới cũng đi theo lớn tiếng gào lên. Trên trận còn lại tứ đại tông tộc lãnh tụ hai mặt nhìn nhau, trước mắt sắc thực cũng không có tốt hơn phương pháp, bọn họ đã sớm bị trói lại tả tướng đầu tặc, mặc kệ xảy ra chuyện gì chỉ có trước trợ giúp Tà Tướng đoạt quyền thành công mới có thể có chuyện còn đường sống. Không có lo lắng, tứ đại tông tộc còn lại đệ tử nhóm một lần nữa nhắc lên kiếm tới gia nhập chiến đấu. Không có Tam đại tổng trưởng trấn thủ, bọn họ tại về mặt chiến lực như cũ duy trì yếu đất yếu thế, nhưng nếu là làm vường chi dục thuận lợi khôi phục, đám người chỉ sợ liền một chút cơ hội cũng không có. Chính là người ngu xuẩn, không có mưu trí, quyết đoán cũng liền đi ấy, thế nhưng cũng vọng tưởng phản loạn đoạt quyền. Nhìn nửa ngày mới thoảng qua thần gia lệnh Trần Tiệu Giới, Bạch Trang rất là bất mãn âm thầm nghi thẩm. So sánh chính mình vị chủ nhân kia, Bạc Trang thực sự không cảm thấy Trần Tiểu Giới có cái gì năng lực hơn người có thể đi làm một nước chi tướng, nếu không phải Khánh duyên quốc Bạch gia hết sức ủng hộ, chỉ bằng vào Trần Tiểu Giới chính mình, chỉ sợ đời này làm cái thành nhỏ thành chủ liền đã chấm dứt. Bạc Trang rất rõ ràng, Bạch gia duy trì Trần Tiểu Giới cũng bất quá là muốn một viên đánh vào đồ nam quốc bên trong quân cờ mà thôi, lại không nghĩ rằng Trần Tiểu Giới cũng không cam lòng tại thừa tướng vị trí dương bước, hắn còn khát vọng vị trí cao hơn cùng càng lớn quyền lực. Trong bất chi bất giác cứ như vậy thoát ly Bạch gia khống chế, Trần Thiệu Giới cũng tốt, Lưu Định Thụy cũng tốt, Bạch gia cũng tốt. Cuối cùng bất quá là bị đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay quân cờ mà thôi, cùng đứng tại phía sau màn điều khiển đại quốc ta chủ so sánh, đều là ngu muội đến cực điểm tồn tại. Bạch Trang mắt lạnh nhìn chiến cuộc, trong lòng tràn đầy khinh thường. Lúc này hắn chỉ cần chuyên chú vào bảo trì cùng mà cứng long tinh thần kết nối, phòng ngừa này mất khống chế là được, vẫn cứ không có chút nào nhưng chủ quan. Bất quá, dù sao ta chủ trợ giúp Trần Tiệu giới mục đích chủ yếu cũng là vì tìm thích hợp chiến trường kiểm tra một chút tang hồn thể thực lực, nghiệm chứng một chút điều khiển tang hồn thể bí thuật chú ngữ là không thiết thực hữu hiệu, hiệu, trước mắt mục đích đã tới. Nếu không phải muốn nhìn một chút một cái phá không cảnh đỉnh phong cao thủ chuyển hóa mà thành tang hồn thể đến tuột cùng cường hãn đến mức nào, ta đã sớm có thể rời đi nơi này. Nghĩ đến này, Bạc Trang lần nữa vận khởi chân khí, tăng cường cùng Mã Cứng Long kết nối. Tại này loạn cục bên trong, chỉ cần có Mã Cứng Long này trương bảo mệnh ác chủ bài, hắn liền không có chút nào cần bối rối. Nếu là Vương Chi dục một hồi thật khôi phục, hắn cũng có thể mượn từ hư không bí thuật trực tiếp độn địa mà đi, hoàn toàn không cần lo lắng tự thân an toàn. Vậy khoảng cách gần nhìn xem, gia chủ tỷ mị bảy gia này ván cờ đến tột cùng sẽ đi hướng nơi nào đi? Bạch Trang cười lạnh, Tứ đại tông tộc tử đệ lần nữa cùng cung đình thị vệ chém giết lại với nhau, mà lần này tông tộc đám tử đệ biết không đừng lui, từng cái đều dùng hết toàn lực. Cũng có thể là vừa rồi mà Cứng Long Tàn sát mặc ra đệ tử tràn diện quá mức thảm liệt, làm tất cả mọi người thân ở sợ hãi cái bóng bên trong, chỉ có dùng sức Huy kiếm tài năng ngắn ngủi xua tan bao phủ ở trong lòng quái mủ. Trước đó biết được tăng hồn thể loại quái vật đáng sợ này thời điểm, mấy đại tông tộc còn tại đắc ý tưởng tượng lấy loại quái vật này có thể hay không cho Thái Cực kiếm tông kinh lôi kiếm tông bên trong tuổi trẻ đệ tử một ít sát thương, từ đó rút ngắn lẫn nhau chi gian thực lực sai biệt. Nếu là vận khí tốt có thể giết chết đinh ngược luôn thu mộ đệ tử như vậy thì tốt hơn. Hiện tại chính mắt thấy tang hồn thể tàn bạo lúc sau, bọn họ chỉ cảm thấy phát ra từ nội tâm sợ hãi cùng chẳng ghét. Chúng ta tốt xấu cũng coi là thập tiệt hội một viên, vẫn luôn lấy chính đạo tông tộc hình tượng mà người, vậy mà lại cùng bực này yêu tà chi vật cấu kết cùng một chỗ, còn đối với này cảm nhận được sợ hãi. Này nhất niệm đầu như là như bệnh dịch tại còn lại tông tộc tự đệ trong lòng lan tràn, nhất điểm điểm ăn mòn bọn họ còn sót lại lý trí, tay bên trong vung vẩy kiếm cũng càng ngày càng mạnh, dần dần mất khống chế. Lệ ông nên rời bỏ ta bên cạnh thái tử Lưu Sưởng Hi Nguyên bản thư gián hạ tâm tình lần nữa kéo căng, thấp giọng nói, một bên xinh đẹp bóng hình nhẹ gật đầu, thân ảnh lần nữa biến thành hư vô, chờ đợi đem hết thảy có can đảm tổn thương thái tử nhân cách giết. Nhìn chiến cuộc lần nữa lâm vào cháy bỏng, ba vị tổng trưởng trong lòng cũng khó tránh khỏi có chút lo lắng. Bọn họ cực lực nghĩ muốn đem Mạc Ứng Long nhanh chóng chấm chết, một lần nữa khống chế thế cục, hết lần này tới lần khác Mạc Ứng Long như là xem thấu bọn hắn ý nghĩ bình thường, chèn trái chính phải, hoàn che lại tự thân cái cổ trở nên hại, không cho ba người nhất kích tất sát cơ hội. Đi qua chuyển hóa sau mà ứng long tốc độ di chuyển cực nhanh, lại thân pháp cực kỳ quỷ dị, cùng bình thường tang hồn thể đều có rất lớn khác biệt, thường xuyên có thể tại di động bên trong thông qua cuốn lượn gấp chính mình thân thể hoàn thành ngoài dự liệu biến hướng cùng đổi tốc độ, ứng phó cực kỳ khó khăn. Tổng trường nhóm biết tang hồn thể lợi trảo bên trong có dấu ký độc, cũng không dám công được quá mức làm cản, sợ bị này chảy ra, kia nguyên bản cháy bỏng chiến cuộc sẽ chỉ hướng về càng thêm bất lợi phương hướng đi đến. Mặc dù nóng đội, cũng không thể không bước vảng. Đây là hai bên lần đầu tiên đạt thành cục diện thượng cân bằng, đều như cùng ở tại mũi khiêu vũ bình thường, mỗi một bước đều phải cẩn thận từng ly từng tí. Theo đỏ như máu quang đoàn xuất hiện đến mà cứng Long bị phụ thể lại đến trước mắt trong chính điện giết thành một đoàn, trên thực tế cũng bất quá chỉ là thoáng qua chi gian sự tình, lại tại trên tinh thần dài rằng giặc đến phảng phất một cái xuân thu. Mà phá cục quân cờ cũng ở thời điểm này sát nhập vào bên trong chiến trường. Tổng trưởng đại nhân. Một hồi đao kiếm tiếng va chạm đột nhiên tự tả tướng trận doanh phía sau vang lên, hai cái linh động thân ảnh tại tả tướng còn sót lại không nhiều thân vệ chi gian truyền động tới lui, không ra mấy chiêu liền đem này toàn bộ chém ngã. Hai vị cao thủ gia nhập hấp dẫn không ít tông tộc đệ tử chạy đến chi viện, chiến cuộc cân bằng như vậy bị đánh ngửa. Hai người này chính là Quan thai tới Trẩm Công Tôn Triệt cùng Liễu Tính Nam hai vị đội trưởng. Hai người nguyên bản đuổi theo quang đoàn đến đây, lại tại cửa chính điện bên ngoài bị phụ trách chặn đường đám người một ít tông tộc lực lượng. Có phá không cảnh cao thủ tại trận, hai người phí đi không ít thời gian mới dọn dẹp sạch sẽ giết vào chính điện. Đến hay lắm, nhanh lên hỗ trợ. Tính cách nhất là Hào Phóng Địa Chi tổng trưởng nhìn thấy người đến thời điểm đã sớm nhịn không được gọi ra tiếng, loại này vi rượu cân bằng thế cục tình huống, bất kỳ cái gì một cái chiến lược gia nhập đều có thể trở thành đẻ chết lạc đà cuối cùng một cộng rơm, huống chi là hai cái phá không cảnh định phong cao thủ. Nhận lấy rất lớn của Vũ Địa chi tổng trưởng huy kiếm càng lúc càng nhanh, khi thế trên người cũng theo đó tăng cường, nghĩ muốn một hơi cùng Mã Cứng Long phân ra một cái thắng bại. Có đôi khi quá phận dùng sức đang quyết đấu bên trong cũng không phải là chuyện tốt. Kiếm đạo cũng rất nhiều võ kỹ khác biệt, đối với cân bằng cường điệu thắng qua đối với lực đạo truy đổi. Thu phóng tự nhiên cả công lẫn thủ trạng thái mới là kiếm đạo quyết đấu bên trong hoàn mỹ nhất trạng thái. Còn nếu là đột nhiên nhận cảm xúc lây nhiễm, loại này hoàn mỹ trạng thái liền có thể bị đánh vỡ. Nhìn qua huy kiếm khí thế mạnh hơn, kỳ thật áp chế lực ngược lại không bằng trước đó tới Nguyên bản ba vị tổng trưởng tạo thành kiếm không kẻ kiếm trận, cũng bởi vậy xuất hiện một cái ngắn ngủi lỗ thủng. Một cái đủ để bị Ma Cứng Long bắt lấy lỗ thủng. Chương 257, kẻ ngu bằng cờ 7. Như mưa rông gió bao thế công bên trong đột nhiên xuất hiện một cái lỗ hồng, chuyển hóa thành tăng hồn thể sau chỉ còn lại bản năng chiến đấu mà Cứng Long đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này khó được cơ hội, một tay đón đỡ trụ thiên chi tổng trưởng kiếm thế, một cái tay khác chống đỡ mặt đất, toàn bộ thân thể lấy một cái gấp tư thế nhanh trong hướng phía sau bắn ra, trong chớp mắt cũng đã đi tới Công Tôn Triệt cùng Liêu Tĩnh Nam trước mắt. Tính cách càng thêm cẩn thận kinh nghiệm chiến đấu cũng càng vì phong phú Công Tôn Triệt còn kịp rút kiếm tương hướng, mà Liêu Tĩnh Nam thì có chút trở tay không kịp, bị Ma Cứng Long một chưởng đánh lui. Ở trước ngực đánh ra một cái không sâu không cạn vết thương. Không được. Thân Kinh Bạch Chiến Thiên Chi tổng trưởng sao có thể không biết Mạc Ứng Long ý nghĩ lúc này, vội vàng đuổi tới. Nhưng chuyển hóa qua đi Mạc Ứng Long tại thân thể năng lực thượng vẫn là muốn hơn một chút, tăng thêm trước tiên có chút chuẩn bị, vẫn là tranh thủ đến đầy đủ thời gian. Mạc Ứng Long một kích thành công, trực tiếp vượt xuống Công Tôn Triệt, huống về bị chính mình đánh lui Liễu Tính Nam phóng đi, bắt lại hắn đầu đem này cả người đều giơ lên, không đợi Liễu Tính Nam tới kịp rua, cũng đợi Thiên Chi tổng tới kịp cứu viện, lợi dụng ra kích thứ hai, trực đả Nam lồng ngực. Nhìn Liêu Tĩnh Nam ngự chỗ trống, tất cả mọi người rõ ràng này vị cung đình đội trưởng đội thị vệ đã là thần tiên khó cứu được. Hỗn đàn. Khoảng cách gần mắt thấy một màn này, liền luôn luôn tính cách lạnh lùng Công Tôn Triệt cũng nhịn không được giận tím mặt. Liêu Tĩnh Nam chính là này, nhiều năm qua bản thân, cung đình thị vệ tám vị đội trưởng tuổi tác khoảng cách rất lớn, chỉ có Công Tôn Triệt cùng Liêu Tĩnh Nam hai người tuổi tác tương tự, cứ việc phụ trách ngoại vụ Công Tôn Triệt một năm cũng khó được cùng Liêu Tĩnh Nam tụ mấy lần trước, nhưng giữa hai người hữu nghị lại hoàn toàn không bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhìn bạn thân tại chính mình trước mắt bị chết, Công tôn Triệt thoáng cái đỏ cả mắt, chân khí bỗng nhiên ngoại phóng, trực tiếp hướng về ngay tại ăn như gió cuốn mạc ứng long phóng đi, nhìn qua khí thế hùng hổ chẳng hướng chính mình công tôn triệt, mạc ứng long chỉ lộ ra một cái khinh thường mà ngoạn vị tới cười, lập tức liền một cái ném ra liễu tính nam thi thể, chuẩn bị hưởng dụng chính mình con mồi tiếp theo. Hấp thu liễu tính nam chân khí lúc sau, mạc ứng long thực lực lần nữa tăng lên một bậc thang, lúc này hắn tứ chi đã khôi phục đến lúc trước phong chất, cánh tay bên trên bạo khởi gần xanh hiện lên vận mạo hình, cả người áp bách cảm giác cũng tăng lên không chỉ một cấp độ. Ngay tại công triệt cùng mạc phong thời khắc, thiên chi tổng trưởng đột nhiên rít ra, một cái lắc mình đâm vào trong hai người gian. Lăng Lệ mũi kiếm liền hành giá tại Mã Cứng Long trước mắt, lúc này mới tránh khỏi hai người tiếp xúc. "Trật, Tình táo." Thiên tri tổng trưởng ngữ khí lạnh như băng nói, đem Công Tôn Triệt lý trí dần dần gọi trở về. Không hề nghi ngờ, đối với Công Tôn Triệt tới nói, cùng hiện tại Mã Cứng Long giao thủ không khác một con đường chết, nếu là liền Công Tôn Triệt cũng mất mạng đi ra ngoài, không chỉ có phe mình thực lực sẽ gặp phải tiến một bước suy yếu, này lên kia xuống cũng sẽ làm Mã Cứng Long được đến tăng lên thêm một bước. Vừa mới hấp thu liễu tính nam Mã Cứng Long thực lực đại trưởng, coi như ba vị tổng trưởng lần nữa liên hợp cũng chưa chắc có thể giống như trước đó thuận lợi như vậy chơn áp. Này đáng sợ áp bách cảm giác lệnh thiên tri tổng trưởng đều cảm thấy cực kỳ khó giải quyết. Một bên có chút hăng hái đứng xem Bạch Trang trong lòng rõ ràng, mà ứng Long hiện tại trạng thái đã không phải là ba vị tổng trưởng đơn độc một cái có khả năng ứng phó được đến, nếu như nói vừa rồi đối mặt ba vị tổng trưởng liên hợp tiến công, mà ứng Long chỉ có chống đỡ chôn tránh tri lực lời nói, hiện tại chỉ sợ đã có thể chính diện tiến hành quyết đấu. Lấy mà ứng Long thân thể vì vật chứa chuyển hóa mà tới tang hồn thể, đối với lúc nào tới nói tốt nhất bổ dưỡng chi vật chính là chân khí tính chất giống nhau Mạc gia đệ tử, cùng với chân khí chất lượng cùng độ tinh thuần cực cao cung đỉnh thị vệ. Lần này vận khí vô cùng tốt, giết Liêu Tinh Nam một cái trở tay không kịp, được đến một cái đội trưởng cấp cung đỉnh thị vệ chân khí tu vi, đối với Mã Cứng Long tăng lên chi đại quả thực khó có thể tưởng tượng. Đáng tiếc, nếu là có thể tiện thể đem một cái khác cùng nhau thôn vệ liền tốt. Bạch Trang nhịn không được cảm khái, hắn đối với Mã Cứng Long đến tuột cùng có thể trưởng thành đến như thế nào trình độ cũng là hết sức cảm thấy hứng thú. Nên làm cái gì? Tận lực kéo dài thời gian chờ Lãnh Phong đại nhân khôi phục thực lực sao? Tiên tri tổng trưởng trong lúc nhất thời cũng có chút tiến thoái lương nan. Hiện tại trên trận cân bằng đã bị đánh vỡ, ba người bọn họ lại nghĩ giống như trước đó như vậy áp chế lại Mã Cứng Long đã không quá thực tế. Không chừng sẽ xuất hiện mới hao tổn. Nhưng mà trên trận thế cục căn bản không phải do Thiên Tri tổng trưởng cân nhắc lại khảo, bởi vì Mã Cứng Long đã hướng về bọn họ đánh tới, tốc độ nhanh đến lệnh lướt qua không khí đều hiện lên từng sợi gọn sóng, Thiên Tri tổng trưởng vô ý thức liền điều động cơ hồ toàn bộ chân khí tập trung ở tứ chi, ý đồ trước kéo ra khoảng cách an toàn, trước mắt cái này như là như đạn pháo đâm vọt lên quái vật khí thế thật sự là quá mức dọa người rồi. "Trật, người đi hỗ trợ bên kia." Thiên Chi tổng trưởng chỉ tới kịp hô lên một câu nói kia, liền lần nữa sa vào đến cùng Mã Cứng Long chiến đấu bên trong, chỉ bất quá lần này trên trận công thủ thế cục trao đổi, bị bức phải liên tục bại lui lùi thành chính mình. Thẳng đến hai vị khác tổng trưởng lần nữa gia nhập chiến đấu, mới miễn cưỡng khôi phục cân bằng. Tuất, tuất, Mã Cứng Long một lần nữa đã không giống trước đó như vậy chỉ có sức lực chống đỡ mà không còn sức đánh trả, Trần Thiệu Giới nhịn không được hưng phấn hét to lên tiếng. Hắn chính là đem toàn bộ thân gia tính mạng đều cực tại lần này phản loạn phía trên, nếu là không thể có sợ tất vì, chính mình như vậy nhiều năm bỏ bao công sức coi như triệt để uổng phí. Bác Tiên Sinh, tình huống bây giờ có phải hay không đối với bên ta có lợi? Ta xem Mã Cứng Long giống như nhất thời bán hội cũng giải quyết không xong mấy vị kia tổng trưởng, muốn hay không lại để cho này hấp thu mấy người đệ tử trước? Trần Thiệu Giới vội vàng hỏi: Tà tướng, ngài ngược lại là có chút bụng đói ăn quả à, này đó tông tộc nhân sĩ lúc trước thế nhưng là bởi vì tín nhiệm ngươi có thể dẫn bọn hắn cùng hưởng vinh hoa phú quý mới đi theo ngươi, nay sẽ vì thắng lợi liền muốn bắt bọn hắn khai đao." Bạch Trang Âm Dương quái khí nói, nữ khí bên trong tràn đầy kinh bị. Đây chính là không thành công thì thành nhân chuyện, đương nhiên cần hy sinh. Chân Thiệu Giới bị sang âm thanh, lập tức có chút không vui. Mà cứng long tốc độ phát triển đã rất nhanh, ngoại trừ cung đình thị vệ cùng Mạc ra đệ tử bên ngoài, những người khác chân khí đối với hiện tại hắn tới nói không nhất định có bao nhiêu hiệu quả thậm chí có thể sẽ làm hắn bởi vì chân khí tính chất xung đột mà sinh ra khó có thể dự đoán ảnh hưởng. Tha thứ Lao phu nói thẳng, Tạ tướng người liền đàng hoàng quan chiến ở đây là được, trận chiến đấu này cùng ngài quan hệ đã không lớn. Bạc Trang trong giọng nói không khó nghe ra, hắn lúc này đối với Trần tiệu giới cái này bên ngoài lãnh tụ đã không có chút nào kính ý Bạc Trang còn nguyện ý tiếp tục đợi ở chỗ này chỉ là muốn thu thập nhiều một ít liên quan tới cực kỳ cao cấp tang hồn thể tình báo, Tạ tướng phản loạn đại nghiệp đến tuột cùng phải chăng có thể thành công, căn bản cũng không quan chuyện. Đây chính là từ một viên huyết tăng thêm mấy chục khối tinh kết hợp chuyển hóa mà thành chân quý tang hồn thể. Đương nhiên chỉ có thể là xem hắn mức cực hạn. Nếu là này ra hỏa bản lĩnh đủ để chém giết ba vị thần lưu cảnh cường giả, kế hoạch của chủ nhân năm chắc tính cũng liền lớn hơn. Chương 258, kẻ ngu bản cờ 8. Thiết để sau khi quần hóa mã cứng long tại thể năng thượng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Truyền biến làm tang hồn thể lúc sau hắn không cảm giác được đau đớn, bình thường bị thương ngoài ra cũng vô pháp khiến cho em lại, miệng vết thương huyết nhục sẽ còn tại thể nội huyết khí thôi động hạ khó có thể tin cao tốc độ khép lại. Mà tương đối, nếu để cho hắn kia mang theo kịch độc lợi trảo hơi chút lao đụng tới ba vị tổng trưởng lại nói, liền sẽ đối với cục diện chiến đấu sinh ra tính quyết định ảnh hưởng. Tắc chiến hoàn cảnh cực đoan không bình đẳng đem ba vị tổng trưởng nhân số thượng ưu thế triệt để san bằng, bọn hắn hiện tại đã đổi công làm thủ, cẩn thận dựa vào cao siêu kiếm thuật cùng chân khí gia trì tại cùng mà cứng long chu toàn, đừng nói là tìm được cơ hội đem này chấm đầu, chỉ là bảo vệ tự thân không chịu đến chảy ra liền đã hao phí toàn bộ tinh lực. Như vậy đi xuống không phải biện pháp, ba vị tổng trưởng trong lòng đều sáng sủa vô cùng, nhưng thủy Trung khó có thể tìm được đột phá. Mà liền tại bọn họ bị dây dưa kéo lại thời điểm, mỗi một khắc cung đỉnh thị vệ bên trong người thường vòng đều tại gia tăng. Không có đường lui tứ đại tông tộc không dám lại có chút bảo lưu, đều là liều mạng tại chiến đấu. Mà ứng long khát máu khủng bố hình ảnh kích thích mỗi người thần kinh, liền mấy vị tông tộc tộc trưởng đều đã giết đỏ cả mắt, hẳn không thể lập tức phân ra thắng bại. Mà này hết thảy đều xem ở còn tại ngồi xếp bằng cố gắng áp chế độc tố vương chi dục mắt bên trong. Thế hệ này cung đỉnh thị vệ có thể nói đều là vương chi dục nhìn trưởng thành, đều là hắn đồ tử đồ tôn, trong đó thậm chí còn bao gồm con ruột vương chi ngạ Không có cái gì so nhìn bọn họ một cái tiếp một cái trọng thương bỏ mình càng làm cho người ta đau lòng, mà hết lần này tới lần khác lúc này chính mình thân là đồ nam quốc người mạnh nhất, lại là cái gì biện pháp cũng không sử dụng ra được. Còn thiếu một chút, liền kém một chút. Vương Chi Dục biết lúc này chính mình không thể phân tâm, toàn lực khu trừ độc tố mới là trọng yếu nhất. Này thiên chu chi độc chính là nhân gian chí độc, không dung chính mình có một tia một hào lãnh đạm, chỉ có triệt để đem này khu trừ sạch sẽ, tài năng không có nỗi lo về sau tiến hành chiến đấu. Vương Chi Dục cũng không hoài nghi chút nào, chỉ cần chính mình có thể toàn lực ra tay, cho dù là mạc ứng long cái kia quái vật, cũng không phải chính mình một hiệp chi địch. Nhanh một chút, nhanh lên phân ra thắng bại, đem bọn họ đều giết. Tả tướng Trần Thiệu Giới cũng đã hoàn toàn không có trước đó thong dong, khoảng cách gần chính mắt trông thấy cháy bỏng chiến đấu, nhịn không được tức miệng mắng to. Tráng lợi cách hắn đã từng là gần như vậy, là hắn nạo mạn cùng tự phụ, cho Lưu Xưởng hi cải tử hồi sinh cơ hội. Nếu không phải như thế, chính mình sợ là đã sớm khống chế được hoàng đế cùng thái tử, khống chế trụ đại cuộc, cũng sẽ không có chuyện kế tiếp. Tuy nói thường thấy trên quan trường ngươi lừa ta gạt, giết người đổ máu, nhưng tả tướng chính mình dù sao chỉ là ra lệnh người, chân chính tàn nhẫn chính tự phần lớn là từ thủ hạ để hoàn thành. Cũng nguyên nhân chính là như thế, bộ mặt thật thấy mặc ra đệ tử nhóm thảm trạng, bực này tàn giá trị tay cột tràn diện cũng làm cho no bụng kinh mưa gió thấy qua việc đời tà tướng sinh ra cực độ khó chịu. Hắn chỉ muốn nhanh lên kết thúc đây hết thảy. Cung đình bên ngoài mưa to càng rơi xuống càng lớn, lúc này trong không khí dậy đặc khí ẩm hôn tạp mùi máu tanh nồng nặc, cơ hồ khiến hắn luôn mửa ra. Hết lần này tới lần khác này, nặng nghề ngày vẫn còn liền một chút gió đều không có, cỗ này dâm đãng khí tức cứ như vậy vẫn luôn phiêu đáng trong chính điện, từng đợt nối tiếp nhau đánh thẳng vào hắn đầu óc, làm cả người hắn đều có chút ý thức mơ hồ. Bởi vì có sẽ ẩn nấp thân hình nữ thích khách lệ tại, tông tộc đệ tử nhóm phần lớn chỉ có thể báo đoàn hành động, không dám làm ra quá mức cấp tiến công kích, này một mảnh chiến trường bên trên hai bên còn ở vào vi rượu cân bằng bên trong, cứ việc không ngừng có người hy sinh, nhưng tóm lại thế cục không có sổ độ. Lại một lần nữa phá cục thời cơ như cũ xuất hiện tại Mạc Cứng Long trên người. Có lẽ là đã thích ứng từng cường hóa sau Mạc Cứng Long tốc độ, ba vị tổng trưởng dần dần có thể tại bảo vệ chính mình thân thể không bị thương tình huống tiến hành một ít phản kích. Ba vị tổng trưởng không hổ là kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú người, giữa lẫn nhau lại quen thuộc nhiều năm, chiến đấu ăn ý cũng là không có nhiều lời. Tại dài rằng giặc đánh rằng cơ bên trong, ba người không cần ngôn ngữ giao lưu, cũng đã ở trong lòng tổng kết ra một bộ Mạc Cứng Long sách lược Đầu tiên chính là đại khái đo lường tính toán từng cường hóa sau Mạc Cứng Long tốc độ cùng phạm vi công kích. Tại thôn phệ Liêu Tinh nam chân khí lúc sau, Mạc Ứng Long tốc độ ước chừng lại tăng lên ba thành, đã vượt qua 3 vị tổng trưởng từng người tốc độ, nhưng dù sao cùng một thời gian Mạc Ứng Long chỉ có thể công kích một người, lẫn nhau hiệp trợ hóa giải lên tới cũng là không phải quá khó. Mạc Ứng Long lúc này là không có thân là người ý thức, chỉ có giết chóc cùng khát máu bản năng mà thôi. Loại này bản năng mặc dù làm kỳ phản ứng tốc độ trở nên càng nhanh, nhưng tương đối động tác cũng sẽ trở nên càng thêm đơn điệu, dễ dàng dự đoán. Chỉ cần thích hứng Mạc Ứng Long cường độ, liền có thể bắt đầu thi triển kích. Ba vị tổng trưởng bên trong tốc độ nhất nhanh tiên chi tổng trưởng nhận lấy chính diện chủ công, không ngừng mà dùng cao tốc kiếm phong vây đánh Mạc Ứng Long đầu khu vực. Cú này kiếm phong mặc dù mạnh mẽ, nhưng lại không chứa bất luận cái gì chân khí trong đó, chỉ là cao tốc huy kiếm tàn ảnh mà thôi. Đối với Mạc Cứng Long cường ngạnh làn da xương cốt tổn thương có hạn, nhưng cuối cùng chỗ cổ là tang hồn thể yếu nhất bộ phận, ra ngoài bản năng Mạc Cứng Long vẫn là sẽ hạ ý thức nhất cánh tay bảo vệ mấu chốt bộ phận, từ đó lộ ra nửa người trở xuống sơ hở. Lúc này Địa Chi tổng trưởng sẽ đem kiếm hoành nắm lấy tăng lớn đá kích mặt, thẳng quét Mạc Cứng Long hạ bản vị trí. Mạc Cứng Long tứ chi dài tinh tế, mặc dù lực bộc phát cực mạnh tương đối chịu lực khu cũng sẽ càng rộng, như vậy hình thể tại kịch liệt đánh nhau trong có khi khó tránh khỏi sẽ xuất hiện hạ bản bất ổn tình huống. Địa chi tổng trưởng chính là bắt lấy này một đặc biệt tính chất tiến hành tấn công mạnh. Mà Cứng Long tốc độ mặc dù nhanh, nhưng phần lớn nhất định phải mượn nhờ khuỷu tay mấu chốt cùng phần gối mấu chốt phi nhân loại quỷ dị hỗn loạn tới xúc thế, một khi xúc thế nhận lấy hạn chế, hắn kia cao gầy hình thể liền sẽ phản chịu này mệnh, khó có thể bận tâm đến nửa người dưới của mình khu vực. Mà vị cuối cùng nhân tổng trưởng thì đem toàn bộ tinh lực đặt ở phòng ngự mã cứng Long trên ngực. Căn cứ trước hết nhất cùng tang hồn thể giao chiến một vị đình thị vệ nói, chỉ có thể thông qua hành bá, đây cũng là bọn họ chủ yếu phương thức công kích. Bởi vì tứ chi thon dài, bọn họ đã kích mặt thực rộng, người bình thường khó có thể ứng phó rất dễ dàng chúng chiêu. Nhưng lúc này ba vị tổng trưởng lại đem Mạc Ứng Long thân thể phá giải thành ba cái bộ phận, Thiên Chi tổng trưởng ngự không mà đi trên công đầu, làm cho Mạc Ứng Long hai tay nhất định phải chống đỡ, Địa Chi tổng trưởng chỉ lấy hạ bản, tận lực phong tỏa hắn di động cao tốc. Lúc lên lúc xuống, cứ như vậy đem Mạc Ứng Long động tác triệt để hạn chế lại. Lại từ vị cuối cùng tổng trưởng đối Mạc Ứng Long ngực khu vực tiến hành tập trung công kích. Cứ việc cao tốc tác chiến trung tâm khẩu khu xuất hiện sơ hở cực nhỏ, khe hở cũng cực kỳ ngắn ngủi. Nhưng chỉ cần cơ hội xuất hiện, thân kinh bách chiến tổng trưởng nhóm liền tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ. Vì cung đình thị vệ vinh quang, Nhân tổng trưởng gầm lên giận dữ, trong tay kiếm mang theo cường đại uy thế, trực tiếp đem ma cứng long lực xuyên qua. Chương 259, kẻ ngu bàn cờ, 9. Không, một tiếng này kêu rên cũng không đến từ Trần Tiểu Giới, mà là tới Tự Bạch Trang. Nhân tổng trưởng tu vi tự nhiên không cần nhiều lời, này đem hết toàn lực một kiếm trực tiếp tại ma cứng long lực chui ra một cái bát cơm lớn nhỏ đến trong động, toàn bộ trái tim cơ hồ đều bị đánh bay đánh tan, lập tức ngáo tươi nơi, lấy dính ba vị tổng trưởng một thân. Mạc ứng long thân thể lão đảo lui về sau mấy bước tựa hồ còn không có kịp phản ứng đã xảy ra cái gì ba vị tổng trưởng đợ tiếp theo liên hợp công kích cũng đã đến làm hiểu rõ nhất tăng hồn thể người một trong bạc trang tự nhiên rõ ràng tăng hồn thể bản chất cùng người cũng không hề có sự khác biệt chém đầu là một loại giết chết phương thức trái tim bị sỏ xuyên cũng là quả quyết sống không được trước mắt nhìn kia trống rông vết thương bạc trang suy tính mạc cứng long sợ là cũng chỉ còn lại một hơi chết nhìn thấy mà cứng long phản ứng ba vị tổng trưởng tự nhiên biết này raỏa một cách chịu trọng thương lúc này đã là nọ mạnh hết à nhưng ra ngoài cẩn thận cũng phát nổ Tiên tri tổng trưởng vẫn là không có dự định yên lặng theo dõi kỳ biến, trực tiếp vụ lên trên, một kiếm lột mã cứng long đầu lâu, hoàn toàn kết con quái vật này sinh mệnh, vương mức bóng loáng vết cắt nơi thậm chí liền một tia máu cũng không kịp biểu ra. Này, này làm sao làm? Bạc tiên sinh, nhanh nghĩ một chút biện pháp. Nhìn mà cứng long chết tử, chân địa giới thoáng cái hoàn loạn. Mã cứng long tồn tại là phản đảng có thể duy trì được trên trận thế cục lớn nhất thể đánh bạc, hiện tại mà cứng long chết tử, có 3 vị tổng trưởng một lần nữa tham chiến, vậy bọn hắn sợ là một chút hy vọng thắng lợi cũng không có. Ngậm miệng. Đau mắt một viên chân quý cao giai tang thể. Lúc này Bạc Trang Tâm tình cũng là vô cùng bất đọi, cũng không tiếp tục cho Trần Thiệu giới bất kỳ mặt mũi gì, ngay trước mặt mọi người lớn tiếng bác bỏ nói: "Trước khi lên đường, kia vị đại nhân chỉ cho hắn như vậy một cái chân quý vương chi hỏa chủng, nguyên bản chính mình đều không có tính toán muốn đem này sử dụng mất, dù sao vương chi hỏa chủng chân quý như thế người kế tục người bình thường khó tiếp đứng, có chút không tốt liền không có khả năng bạo tẩu. Nhưng Bạc Trang vẫn là mạo hiểm sử dụng, kết quả cũng là may mắn thành công, lấy mà cứng long như vậy phá không cảnh đỉnh phong cao thủ vì vật chứa, đã đản sinh ra cực kỳ cường hãn tang hư thể." Bạc Trang còn nghĩ lần này tác chiến kết thúc về sau có thể đem mã cứng long mang về đại bản doanh hảo hảo nghiên cứu một phen, không nghĩ tới cứ như vậy bị ba vị tổng trưởng liên hợp giám sát. Tăng hồn thể nhu điểm, Bạc Trang vô cùng rõ ràng. Mặc dù năng lực ưu tú, bản năng chiến đấu cực mạnh, nhưng chúng quy là không có ý thức không cách nào suy nghĩ quái vật, linh trí thậm chí không bằng tầm thường dã thú, càng đừng đề cập kinh nghiệm tác chiến loại hình sự tình. Lần này đối mặt ba vị kinh nghiệm tác chiến phong phú tổng trưởng, tại thực lực chiếm ưu tình huống hạ cuối cùng thua trận cũng là an thiệt tỏi như vậy. Vẫn là chủ quan. Sớm biết như vậy, còn không bằng sớm một chút, thần không biết quỷ không hay đem toàn bộ mạc da đệ tử ăn xong lau sạch, nói không chừng có thể đản sinh ra cường đại hơn tang hồn thể tới. Bạc Trang trong lòng không chỗ ở tự hỏi, bất quá đây đều là nói sau, trước mắt chuyện trọng yếu hơn là, như thế nào tại như vậy cục diện hỗn loạn bên trong toàn thân trở ra? Tang hồn thể tử vong bất quá là vật chứa chết đi, Bạch Trang chắp tay trước ngực niệm chú, một đoàn quỷ dị yêu diễm hồng quang liền tựa mạc cứng long đầu lâu bên trong phá thể mà ra, chậm rãi dâng lên, nhanh chóng về tới Bạch Trang tay bên trong. Kia là ban đầu Bạch Trang nhét cứng long thể nội máu như ý trước nhẫn, cũng là vương chi hỏa trùng bản thể sở tại. Chỉ cần bản thể vẫn còn, liền có thể thực hiện tăng hồn thể vô hạn phục sinh, chỉ bất quá đến lúc đó sợ là phải lần nữa tìm một chỗ hấp thu đại lượng cao thủ tinh khí máu mới có thể làm được. Lần này Bạc Trang sở dĩ lựa chọn trợ giúp Trần Thiệu giới mưu phản, mục đích lớn nhất chính là vì bồi dưỡng cao dài tăng hồn thể, thuận tiện kiểm tra tăng hồn thể năng lực tác chiến. Trước đó hắn cùng kia vị đại nhân hết thể liên quan tới tăng hồn thể nghiên cứu cũng còn ở vào giai đoạn sơ cấp, dù sao tăng hồn thể bồi dưỡng nghị muốn đại lượng cao chất lượng tươi sống huyết khí, chỉ dựa vào săn giết một ít sơn dã bên trong đi ngang qua giang hồ nhân sĩ hoặc là tiêu diệt một ít bên trong tiểu tông tộc căn bản là không có cách thỏa mãn thí nghiệm cự đại tiêu hao. Bạch Trang Nguyên bản không có ý định theo Trần Tiểu Giới mưu phản bên trong ép bất luận cái gì lợi ích, Trần Tiểu Giới có thể lên làm đồ nam hoàng đế, có lẽ lúc sau sẽ rất có ích lợi, nhưng đây đối với bọn họ kế hoạch tới nói cũng chỉ là dẹt hoa trên lấm, mà không phải đưa than ấm trong ngày rơi. Hiện tại tang hồn thể đều chí tử. Như vậy hắn liền cũng không có tiếp tục lưu lại lý do. Nghĩ đến này, Bạc Trang trực tiếp tự trong quần áo lấy ra một mảnh sớm đã chuẩn bị xong phụ chú, nhanh chóng cắn nát ngón tay cái, dùng máu tươi tại phù chú thượng họa một cái quỷ dị ấn ký, phù chú liền lập tức nổ tung lên, một hồi hương vị gây mùi khói đặc như vậy tràn ngập. "Bạch tiên sinh, Bạc tiên sinh." Cách gần nhất Trần Triệu giới bị đâm mũi hơi khói sặc đến lợi hại nhất, lúc này không cho ở một bên ho khan một bên la lên Bạch Trang, Mặc cứng long chiến tử, Bạch Trang lại hắn phản loạn thành công hy vọng cuối cùng. "Tả tướng, ngày hôm nay lão phu đã tận ta có khả năng mà trợ giúp ngươi." Trước mắt tang hồn thể đều chiến tử, lão phu cũng không có tiếp tục tiếp tục chờ đợi lý do, xin từ biệt. Trong sương khói, bạc trang thanh nhã ở một bên chuyển đến, nghe được Trần Thiệu Giới cơ hồ một ngụm máu sông lên cổ họng. "Đừng a bạc tiên sinh, ngài là chúng ta chỗ rửa cuối cùng, không thể cứ đi thẳng như thế a." Trần Thiệu Giới lúc này chỗ nào còn nhớ được cái gì một nước tri tướng dáng vẻ, bắt lại bạc trang cánh tay, không để cho cứ vậy rời đi. Kia cứng rắn thon gầy xúc cảm làm này lấy làm kinh hãi. "Tả tướng yên tâm đi, lão phu làm việc giảng cứu một cái đến nơi đến chốn." Xem ở cộng sự một trận phấn thượng, trước khi đi lão phu vẫn là muốn lại cho người một món lễ lớn, về phần có thể hay không bắt lấy cuối cùng này cơ hội, còn phải xem ngươi tạo hóa." Bắc Trang khặc khặc cười nói. Lời còn chưa dứt, hỗn tạp tại một mảnh sương khói bên trong, Mạc Hứng Long Tiêu không đầu thi thể đột nhiên đứng dậy, trực tiếp xông về phía cung đình thị vệ trong đám người, lập tức toàn bộ vỡ ra, máu tươi tại trong khói dày đặc bốn phía, cơ hồ không ít trong miệng mũi đều lấy dính đến một chút, đứng mũi chịu xào chính là ở vào trong cuộc chiến tâm cung đình đội trưởng đội thị vệ nhóm. Khói đặc tán đi, đám người thật vất vả khôi phục thị lực, đám người bên trong lập tức bạo phát ra hét thảm một tiếng kia là đến từ một vị cung đình thị vệ, lúc này tại điên cuồng cao đầu của mình, phản Phật đang trải qua cái gì sâu tận xương tùy đau khổ bình thường, móng tay ở trên mặt sẽ rách ra từng đạo huyết tửn, cũng không lâu lắm, liền tắt khiếu chảy máu, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, mất đi ý thức. Sở hữu người nín thở nội thị, không nên dùng chân khí. Thiên tri tổng trưởng phản ứng nhất nhanh, nghiêm nghị quát, tự thân cũng lập tức tiến vào nội thị trạng thái. Lúc này ở kinh mạch bên trong, một cú có thể thấy rõ ràng hắc vụ đoàn ngay tại nhanh chóng chỗ đến kinh mạch cùng gần đây nội tạng đều có một hồi mãnh liệt ngứa cảm giác. Là kia trong máu độc tổ sao? Ba vị tổng trưởng rất nhanh liền phản ứng lại, lại nhìn xương mù tán đi lúc sau bạc chàng kia giáo hoạt ánh mắt, hết thệ cũng đều không nói cũng hiểu. Chương 260, kẻ ngu bàn cờ, cuối cùng. Người này tiểu nhân hèn hạ. Tấn làm chút hạ lưu chiêu thức. Tính tình nóng nảy địa chi tổng trưởng một bên đè nén này bản hắc vụ, một bên giận dữ mắng mỏ bạc chàng nói. Chính là chơi cười, như thế nào thượng cửu lưu, như thế nào hạ lưu. Chúng ta cũng không phải tại tỉ thí công bình luật bản, đây không phải là sinh chết ngay lập tức chiến đấu, hết thệ vì sống sót mà làm chiêu thức tức là hợp lý. Không nghĩ tới đường đường cung đình thị vệ tổng trưởng Thế nhưng cũng sẽ nói ra bực này, như là kẻ yếu thất bại cái cớ bình thường lời nói, chính là ra ngoài ý định. Bạc Trang ngữ khí tràn đầy trào phúng. Vừa rồi xương mù chú phủ kéo dài trong lúc, Bạc Trang kỳ thật đã có thể mượn dùng ban đầu chuẩn bị xong độn chi thuật thoát thân rời đi, nhưng hắn vẫn là muốn lại nhiều lưu một hồi, nhìn một chút này đó cung đình thị vệ tức đến nổ phổi dáng vẻ, lấy giải chính mình đau mất chân quý tang hồn thể trong lòng mối hận, chính là có đủ buồn cười. Bạc Trang không quên lại tại địa chi tổng trưởng trong lòng bổ một đao. Đừng nói nhảm, nhanh lên áp chế ổ tố. Thiên tri tổng trưởng trầm giọng quát: Chớp mắt thời gian cấp bách, càng nhanh đem độc tố khu trừ càng tốt, nếu không bọn hắn lúc này đều sẽ thành dây lợi làm thịt. Không chi phí tâm cùng dấy, tổng trưởng đại nhân. Bạc Trang đi ra phía trước, làm lần nói, đây chính là cấp bậc cao nhất thần lưu cảnh ta hồn thể kịch độc trong cơ thể, vừa mới chết không bao lâu, máu chưa mất đi hoàn tính, độc tố còn ở vào mãnh liệt nhất trạng thái, này có thể so sánh trong các ngươi hắn một chảo hậu quả nghiêm trọng nhiều lắm. Hiện tại các ngươi có thể làm cũng liền chỉ là tận lực khắc chế, nhưng lại không cách nào triệt để đem này khu trừ, dù sao các ngươi chân khí trong cơ thể đối với chất độc này tới nói có thể nói là tốt nhất thuốc bổ. Không nghĩ tới đi các người bốn phía chôn tránh, cẩn thận từng ly từng tí tới đối kháng, không để cho chính mình bị thương, lại tại thắng bại đã định lúc sau đã mất đi cảnh giác, ngược lại chúng độc. Cái gọi là kinh nghiệm chiến đấu phong phú cung đình tổng trưởng, nguyên lai cũng liền không gì hơn cái này. Bạch Trang đắc ý cười nói, cũng may ta là mềm lòng niệm việc người, không đành lòng nhìn đồ nam một nước lương đống như vậy vẫn là, liền nhiều nói cho các người biết một ít liên quan tới chất độc này sự tình được rồi. Này tang hồn thể chi độc chỉ có dùng chí cương trí mạnh dương tính chân khí mới có thể tăng thêm áp chế khu trừ. Chân khí phẩm chất càng cao, khu trừ hiệu quả lại càng tốt, trừ cái đó ra cơ hồ không có bất kỳ biện pháp nào có thể đem này trục xuất bên ngoài cơ thể. Đồng thời độc tố tại thể nội tồn tại càng lâu, nay sẽ còn không ngừng mà ăn mòn kinh mạch, hấp thu chân khí trong cơ thể lấy tạm bổ lớn mạnh tự thân. Bị hư kinh mạch nội tạng sẽ sinh ra kịch liệt ngứa cảm giác, càng ngày càng thịnh. Mặc dù Lao phu cũng không biết lấy thần lưu cảnh tu vi tới nói ước chừng có thể chống cự bao lâu, nhưng người bình thường không dùng đến thời gian một nén nhang liền sẽ thất khiếu chảy máu mà chết, tựa như vừa rồi kia vị đồng dạng. Không khéo, ngày hôm nay mọi người ở đây, tụi hồ không có bất kỳ cái gì một vị có được chí cương chí mạnh dương tính chân khí đâu rồi. Ha ha, Bạc Trang, Người đã đã sớm nghĩ kỹ muốn động thủ, vì sao không nói trước báo cho chúng ta? Nghe đến đó, Hoàng Tiên môn môn chủ thoáng cái nổi giận, vừa rồi xương mù tràn ngập thời điểm hắn chính cùng trong đó một vị cung đình đội trưởng đội thị vệ chiến tối đủ, lần này mà Cứng Long thân thể tại đám người trung tâm nhất nổ tung lên, hắn bị rọi máu có thể nói là nhiều nhất, lúc này cảm thụ được thể nội không ngừng chuyển đến kịch liệt nữa, thế mới biết chính mình chúng động. Lao phu chỉ muốn trình độ lớn nhất sát thương đối phương, mà Khác ta cũng mặc kệ. Bạc Trang chẳng thèm nó tới đáp lại nói: "Nhanh lên, mau đưa giải dược cho ta." Tinh Nguyệt môn một vị trưởng lão tính tình tương đối táo bạo, Lúc này vợ thẳng tới, bắt lấy bạc trang cổ áo xé giận nói: "Ta không phải đều nói không có giải dự sao? Người là nghe không hiểu tiếng người?" Bạc Trang hừ lạnh một tiếng, dùng sức khoát tay trở lại, thoáng cái liền đem cái này người đẩy ngã trên mặt đất. Muốn nói khỏe mạnh thời điểm vị này trưởng lao cũng có được phá không cảnh tu vi, lần này lại bị khí hư cảnh bạc trang một trưởng đánh lui, có thể thấy được độc tố đối với này ảnh hưởng chi lớn. "Bạc tiên sinh, chúng ta đều là cùng một trận doanh chiến hữu, cộng đồng vì một mục tiêu mà cố gắng, chẳng lẽ ngài liền mắt nhìn chúng ta chết đi như thế?" Tinh môn, môn chủ Bình Thiên Hải đỡ lấy vị đồng môn, hướng về phía bạc trang lạnh nói: Vậy cũng không quan láo phu chuyện. Ngươi, đối mặt bạc trang như vậy phản ứng, Bình Thiên Hải cũng là giận dữ, vừa định phát tác, lại bị bên người Bình Khê Vũ nói lại. "An tâm chờ vội. Bình Khê Vũ thấp giọng nói, "Ta không có chúng động, một hồi ta sẽ tìm cơ hội khống chế lại cái kia bạc trang, đến lúc đó lại buộc hắn giao ra dài dược tới. Ngươi như thế nào?" Bình Thiên Hải mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn qua Bình Khê Vũ, nhưng rất nhanh cũng hiểu tới. Theo khai chiến đến nay, Bình Khê Vũ liền vẫn luôn du tẩu tại chiến trường bên ngoài bên Duyên, cũng không có bị nổ tung liên lui đến, tự nhiên cũng không có chúng động, lúc này ngược lại trở thành trên trận bình tĩnh nhất vị kia. Thế nhưng là hắn nói không có giải dược. Bình Thiên Hải lấy ống tay áo làm yểm hộ, thấp giọng trả lời: "Hiện tại không có, không có nghĩa là chờ ta cưỡng ép trụ hắn lúc sau cũng không có." Trước mắt trên trận chỉ có ta tinh nguyệt môn nhất mạch đệ tử nhận tác động đến nhỏ nhất, đối với chúng ta tới nói có thể nói là thiên đại hảo cơ hội. Mặc ra đệ tử đã cơ hồ tử thương hầu như không còn, nếu là có thể nhờ vào đó nhất cử không chế lại trên trận cuộc diện, chúng ta liền có thể trở thành lần này náo động cuối cùng người thắng. Bình Khê Vũ tràn đầy tự tin nói. Nhìn Bình Khê Vũ phấn khởi thân sắc, Bình Thiên Hải trong lòng có loại không nói ra được tư vị. Chứng minh vị sư đệ này những năm này nhiều lần có hành động kinh người, có lẽ so với tính cách cẩn thận chính mình, hắn mới là càng thích hợp làm trưởng môn dẫn dắt một tông tiến lên nhân tuyển đi. Nhìn ta hành động liền tốt. Bình Khê Vũ nói, lập tức liền lặng lẽ chui vào đám người bên trong. Nhanh. Đối diện đỉnh tiêm chiến lực đều chúng động, còn có thể động người nhanh lên hành động, chỉ cần bắt được Lưu Định Thụy cùng Lưu Sư Hi, sự tình liền kết thúc. Thế này cục diện, Trần Thiệu Giới lập tức nhảy ra ngoài ý đồ trấn an quan tâm. Đích xác, trước mắt hai bên đỉnh tiêm chiến lực bởi vì khoảng cách trung tâm vụ nổ gần nhất, chúng độc ảnh hưởng lớn nhất, cơ hồ đều đã mất đi năng lực chiến đấu. Nhưng điểm khác biệt ở chỗ, Tả tướng một phái vốn là chiếm cư nhân số ưu thế, lần này san bằng sức chiến đấu cao nhất ảnh hưởng lúc sau, Bảo Lưu lại tới sức chiến đấu còn đầy đủ mạnh, đủ để áp chế lại còn lại cung đình thị vệ. Nhanh lên, chỉ cần sự tình kết thúc, lão phu nhất định khiến Bạc Tiên Sinh vì các vị giải độc. Hiện tại chúng ta muốn trước bắt lại Lưu Đình Thụy. Nhìn đám người hồ nghi không chừng thân sắc, Trần Thiệu Giới nhịn không được lại bồi thêm một câu nói. Hiển nhiên, cục diện dưới mắt tới nói, tự thân tính mạng so với phản loạn kết quả hiển nhiên muốn hơi trọng yếu hơn không có chúng động đệ tử nhóm choáng cái tỉnh lộ lại, một lần nữa cầm kiếm hướng về Long đại phía trên lưu định tụy cùng lưu sưởng hi phóng đi. Rốt cuộc phải kết thúc. Mắt thấy một đám tông tộc nhân sĩ liền muốn đem lưu sưởng hi bao bọc vây quanh, Trần Thiệu Giới tâm cũng là nhắc tới cổ họng, này dài dằng dặc cục diện hỗn loạn rốt cuộc phải kết thúc, là lấy hắn Trần Thiệu Giới thắng lợi mà chung kết. Mà loại này hân hoan nhảy nhót tâm tình chỉ kéo dài không đến một giây, Trần Thiệu Giới liền nghe được lưu sưởng hi kia Lúc gặp lại gian thật là tướng nhân, lại một lần nữa cở một chiêu. Từ đầu đến cuối, lưu sưởng hi khẽ miệng đều mang theo chiêu bài kia mỉm cười. Lệnh Trần Tiệu Giới hận không thể đem này xẻ nát, lệnh người chán ghét mỉ cười. Chương 261, cuối cùng hiện chân thân, một Trần Tiệu Giới rất nhanh liền biết Lưu Xưởng Hy tự tin nơi phát ra. Sớm nhất nhào về phía Lưu Xưởng Hy mấy tên tông tộc đệ tử thân thể phảng phất tại không trung ngưng trệ lại bình thường, ngay sau đó liền trực tiếp chia năm xẻ bảy, tản mát đầy đất. Từ đầu đến cuối tại chàng tất cả mọi người không có thấy rõ đến tột cùng đã xảy ra cái gì, thẳng đến một thân ảnh cứ như vậy đột ngột xuất hiện tại Trần Tiệu Giới cùng Bạc trang trước mặt. Tuyết là Vương Chí toàn bộ Đồ Nam chiến đấu cao nhất. Hắn lúc này tức sủi bặm, khí hư liên Nguyên bản bởi vì thân chúng kịch độc mà đau khổ vặn vẹo bộ mặt lúc này đã khôi phục ban đầu thông dòng, cả người khí thế trên người như là một ngông ngang hại bình thường càn quét toàn trường, lệnh hết thể còn có thể động đậy võ giả cũng nhịn không được run rẩy kịch liệt. Đây chính là cảnh giới trong truyền thuyết, siêu phàm cảnh thực lực thế hiện sao? Bạch Trang hiển nhiên cũng không nghĩ tới sự tình vậy mà lại phát triển thành như vậy, hắn lúc này cùng Vương Chi Dục cách xa nhau bất quá vài thước, Bạch Trang biết chính mình là mọc cánh khó thoát, rứt khoát giơ lên hai tay trực tiếp làm đầu hàng nói, phu sát thực không tới, Lãnh chính là Phong thánh. Thậm chí ngay cả Thiên Chu tri độc như vậy độc tố cũng có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong khu trừ, ngược lại là lao phu tính sai. Người vận khí không tốt, thiên hạ kịch độc nạn vạn, hết lần này tới lần khác chọn một loại ta đã từng bên trong qua độc tới đối phó ta. Theo độc tố nhập thể một khắc kia trở đi, ta liền biết nên như thế nào đem này bước ra bên ngoài cơ thể. Vương tri dục giống như xem một người chết bình thường lạnh lùng nhìn qua bậc chán nói: "Chỉ là nghe nói lãnh phong kiếm thánh con trai độc nhất Vương tri ngạn đã từng hướng Tây vực chứ danh thương đội nghe qua Thiên Chu chi độc phối phương cùng đặc tính, không nghi tới ngài lại còn tự mình thể hội qua, thật là khiến người ra ngoài ý định a. là người thông minh." Hẳn phải biết ngươi sở dĩ bây giờ còn có thể mở miệng nói chuyện là bởi vì cái gì?" Vương Chi Dục lạnh lùng nói, cánh tay khẽ rung lên, ngáy mắt bên trong lại có mấy cái ở một bên vụng trộm rút kiếm chuẩn bị tập kích ra hỏa cứ thế mất mạng, phần qua bọn hắn đều giữ lại đều nhịp vết cắt, liền chiều sâu đều cơ hội hoàn toàn giống nhau. Đặc sắc, Lãnh Phong kiếm thánh vô ảnh kiên quyết, quả nhiên lệnh người mở rộng tầm mắt. Bạch Trang nhịn không được vỗ tay tán dương, đáng tiếc chính là, cao siêu như vậy kiếm pháp lại không cách nào dùng tại lão phu trên người, bởi vì ngươi bọn đồ tử đồ tôn tính mạng hiện tại còn nắm giữ trong tay ta, nếu là ta không ra tay, Thời gian một nén nhang bên trong ngươi quả quyết cũng tìm không thấy mặt khác có được chí cương chí mạnh chân khí ra hỏa tới vì bọn họ khử động. Bạc Trang đáp ý khiêu khích. Quả ngươi cái gì siêu phàm cảnh trí tôn cao thủ, coi như khôi phục thực lực, hiện tại còn không phải không dám giết ta. Ta là sẽ không giết ngươi, cho nên ngươi tốt nhất ngoan ngoãn mà giao ra giải dược, bằng không mà nói ta có vô số loại biện pháp để ngươi ở sau đó thời gian một nén nhang nội thể sẽ so với bọn hắn càng sâu đau khổ. Vương Chi dục mũi kiếm đặt ở chỗ cổ, cũng không nhịn được nuốt nước miếng. Tà tướng, xem ra ngày hôm nay có thể xác định là ngươi thất bại thấy lại cuộc đã định, Lưu Sưởng hi vô vô trên quần áo bụi lất, đi xuống long đài nói, ngươi lưu kế tỉ mị, nhưng chúng quy cẩn thận mấy cũng có sơ sót, ngày hôm nay ngươi không phải bại bởi ta, mà là bại bởi 3000 cung đỉnh thị vệ thủ hộ đồ Nam Vương Thất quyết tâm. Ừ, được làm vua thua làm đặc, không cần nói nhiều, ngày hôm nay đúng là lão phu thua, thái tử điện hạ cũng không cần lại tiếp tục châm chọc khiêu khích. Chân hiệp giới sao có thể không biết trước mắt là chân chính đại cuộc đã định? Tứ lại tông tộc cao thủ nhiều người chúng động, sớm đã mạnh đà, đối phương chiến lực nhất Vương Chi để khôi phục. Khỏi cần phải nói, chỉ dựa vào vương chi dục một người cũng đủ để giết sạch phía bên chính mình còn lại hết thảy chiến lực, cùng với vùng vây dây chết, không bằng dứt khoát nhiệm vụ. Tà tướng đúng là cái thể diện người, nếu như đổi lại bản vương, dù là đến một bước này cũng hẳn là không nỡ cứ thế từ bỏ. Lưu Sưởng đi nói, "Khuyến đủ ngươi bên cạnh ngươi đi, giao ra giải dược, bản vương hứa hẹn cho các ngươi một cái nên được thể diện cái chết." Trề cười, dù sao dù sao đều là chết, lão phu không bằng nhiều kéo mấy cái đệm lưng, cũng tốt hơn ngươi kia cái gì thể diện cái chết." Trần Triệu giới lên tiếng cười nói, vẻ mặt khinh thường một chú ý tốt ta, đã như vậy, kia bản vương cũng không giúp được ngươi. Này vị bạc tiên sinh, ngươi đây, cũng cùng tả tướng đồng dạng ý nghĩ sao? Haha, ha, lão phu mặc dù đã sống trên trăm năm, nhưng cũng không bỏ như vậy tay về, muốn Lao phu giao ra giải dược có thể, chỉ cần thái tử điện hạ hứa hẹn, làm Lao phu bình yên rời đi là kinh, chắc chắn lập tức đem giải dược dâng lên. Bạch Trang giang tay ra, trực tiếp nơi đó đáp, ngươi cảm thấy chính mình còn có bản điều kiện tư cách. Lưu Xưởng hi híp mắt lại, nghiêm nghị nói, ngươi tay bên trên dính đầy cung đình thị vệ máu tươi, nếu là ngày hôm nay để ngươi còn sống rời đi, làm bản vương như thế nào đi đối mặt những cái đó vô tội bỏ mình anh linh? Đáng tiếc Thái tử điện hạ một bộ này đối với Lao phu là không thể thực hiện được." Bạc Trang cười nói, "Lão phu ngược lại là nghe nói thái tử điện hạ là người, không mệt ý làm ra bất luận cái gì khó có thể thực hiện hứa hẹn, lại không nghĩ rằng thế nhưng cổ hủ đến như vậy trình độ, liền lừa gạt một kẻ hấp hối sắp chết không tình nguyện. Ngay như vậy tính cách, sợ là khó thành nhất quốc chi quân. Bản vương còn không cần ngươi tới dạy ta như thế nào đi làm nhất quốc tri quân. Hiện tại ngươi chỉ có hai lựa chọn, hoặc là lập tức giao ra giải dược, cho ngươi một cái chết thống khoái, hoặc là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, bản vương hứa hẹn chắc chắn thừa nhận cùng ngày hôm nay sở phạm tội hành tướng xứng đôi đau khổ." Lưu Sưởng Hy nghiêm nghị nói, xem như vì chuyện này nấp hỏng kết luận, có lẽ là này đó cung đình thị vệ tính mạng còn chưa đủ chân quý, cho nên thái tử điện hạ mới có thể như thế thông dong. Bạch Trang vẫn như cũ một mặt thờ ơ đáp lại nói, kia trong đó còn có vẫn luôn làm bạn ngươi trưởng thành, nhìn ngươi leo lên thái tử chi vị ngự tiền thủ tịch Vương Chí Ngạn, chẳng lẽ hắn cứ thế mà chết đi cũng không quan trọng sao? Nghe được Vương Chí Ngạn tên, Lưu Sưởng Hy vẫn luôn không có chút nào rung động ánh mắt bên trong cũng xuất hiện một tia ẩn nấp cảm xúc biến hóa, cái này cũng cũng không chạy ra Bạch Trang con mắt. Mà cùng Lưu Xưởng Hy đứng sóng vai Vương Chi Dục thì càng thêm phẫn nộ, dù sao lúc này nằm trên đất không sức sống Vương Chi ngạn thế nhưng là con trai độc nhất của hắn. "Bất quá tà tướng, tha thứ Lao phu nói thẳng, ngươi cùng Thái tử điện hạ trên lệch thực sự quá lớn. Không chỉ là năng lực thượng trên lệnh, càng nhiều còn có ý chí lực chiến lệnh. Thái tử điện hạ dù là đến tuyệt cảnh cũng sẽ nghĩ muốn tìm kiếm sinh lộ, mà ngươi lại là sớm từ bỏ, sẽ có kết quả như vậy cũng không lệnh người kỳ quái." Bạc Trang hoàn toàn không nhìn gác ở chính mình trên cổ mũi kiếm, chuyển hướng Trần Thiệu Giới hài nói: "Đều như vậy cục diện, chẳng lẽ còn sẽ có cái gì chuyển cơ không thành?" Được làm vua thua làm đặc, lão phu tuyệt không phải thua không nổi người. Lấy lên được, thả xuống được. Chân Triệu Giới xem thường đáp lại. Thế thì cũng không nhất định, có lẽ ngày hôm nay còn có chuyện cơ, không đến cuối cùng một khắc lại có thể nào xem thường từ bảo đâu. Bạc Trang ánh mắt đột nhiên trở nên ý vị thâm trường lên tới, vượt qua đối diện Lưu Sưởng Hy cùng Vương Chi Dục, rơi vào long đài phía trên. Chương 262, cuối cùng hiện chân thân, 2. Thái tử điện hạ, Lãnh Phong kiếm thánh đại nhân, vô kiếm đi. Bạch Trang cười nói, "Vàng không, đồ nam quốc yêu hoàng đế hạ liền muốn một mệnh ô hồ. Lưu Xưởng Hi cùng Vương Chi Dục sững sờ, ngay lập tức hướng phía sau nhìn lại. Lúc này Long Đài phía trên, một thân ảnh đã cương ép ở sớm đã đã hôn mê Lưu Định Thụy, lặng lẽ mui kiếm hành giá tại đồ nam hoàng đế Phân cổ, chính như Vương Chi Dục đối với bạc trang làm ra đồng dạng, chỉ cần cái này người ý nghĩ khế động, vốn là giàn vua người yếu Lưu Định Thụy tất nhiên là thần tiên khó cứu được. Dựa vào đám người lực chú ý đều bị thái tử đám người hấp dẫn tới thời điểm, vụ trộm vây quanh Long Đài phía trên, cơ hội cưỡng ép trụ Lưu Định Thụy người, chính là sớm đã tiềm phục tại đám người bên trong thời chờ phân phó bình Khay vũ. Hắn lựa chọn như vậy một cái tuyệt hảo thời cơ động thủ, nhất thử nghịch chuyển trên trận cục diện. Làm tốt, làm tốt. Một bên Tả tướng Trần Thiệu Giới thấy thế thoảng cái khôi phục tinh thần, xem ăn mặc Trần Triệu Giới nhận được người này là sớm nhất cùng chính mình cấu kết tinh nguyệt môn nhị trưởng lão Bình Khai Vũ, lập tức càng thêm hưng phấn. Quả nhiên, vẫn là sớm nhất đi theo chính mình người đáng tin nhất, mặc ra Như là, Tinh Nguyệt Môn Như là. Thái tử điện hạ, người quả nhiên lợi hại, xe đến trước núi ắt có đường, truyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Đạo lý như vậy sao ngươi ta biết thấu triều nhiều. Khôi phục tinh thần Trần Triệu Giới thanh âm đều cao nửa phần, thoáng ý nói, "Thái tử điện hạ, hiện tại đến phiên các ngươi tới làm lựa chọn, thả chúng ta bình yên rời đi, hoặc là Trợn mắt nhìn thấy ngươi phụ hoàng chết thảm dưới kiếm. Sự tình phát triển đến một bước này, Trần Thiệu Giới cũng sẽ không lại nghĩ đến như phản thành công như vậy chuyện, chỉ cần ngày hôm nay có thể bảo trụ chính mình tính mạng, ngày khác tất nhiên còn có Đông Sơn tái khởi cơ hội. Không nói những cái khác, Tây Bắc quân phần lớn đều là hắn Tân Phúc, Khánh Duyên quốc cũng nhất định sẽ cho hắn đầy đủ duy trì. Xương Vương xưng đế không thực tế, ở chết một góc tự thành lập thế lực vẫn là có thể đi. Lần này phản loạn mặc dù không có thành công, nhưng nội Nam quốc hoàng đều bị thương nặng, nhất thời bán là không được. Chỉ cần quốc thừa lúc vắng mà vào cho áp lực. Chớ hẳn hoàng thất nhất thời bán hội cũng tìm không thấy chính mình trên đâu tới. Cho ta thời gian, ta còn có thể tập kết ra đầy đủ chiến lực. Hiện tại, chúng ta thể đánh bạc đủ phân lượng sao?" Bạc Trang cũng cười hỏi. "Thái tử điện hạ, cái này Vương Chi Dục trong lúc nhất thời cũng có chút không quyết định chắc chắn được. Hắn từ nhỏ tiếp nhận cung đình thị vệ giáo dục, trong lòng quan niệm vẫn luôn là đền đáp quân chủ, thủ vệ hoàng cung. Cho dù là trước đó chính hắn con ruột Vương Chi ngạn nhận uy hiếp tính mạng, Vương Chi Dục cũng có được đem này từ bộ giữ đình hoàng thất danh dự gián lộ, mà trước mắt hoàng đế bệ hạ bản nhân bị cưỡng ép, tính chất liền hoàn toàn khác biệt. Dù là tại tính mạng của tất cả mọi người chung vào một chỗ, Đối với Vương Chi Dục tới nói cũng không bằng Lưu Định Thụy sinh mệnh tới quan trọng. Này liên lụy đến hoàng thất mặt mũi cùng tôn nghiêm, đế giả tự nhiên có gánh vác thương sinh chi đức. Đối bản vương tới nói, bất quá là nhiều một vị con tin mà thôi, bản vương thái độ cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Lưu Xưởng Hi tim như bị dao cắt, nhưng vẫn cũ cắn răng kiên trì nói, các người tình cảnh cùng vừa rồi cũng không cái gì khác biệt, khống chế trên trận thế cục vẫn như cũng là chúng ta. Thả phụ vương, giao ra giải dược, hoặc là tiếp nhận sống không bằng chết trừng phạt. Lợi hại lợi hại, không hổ là bị bách tính thổi đến thần hồ kỳ thần thái tử điện hạ, lại có như thế quyết đoán. Bạc Trang nhịn không được chật chật tán thưởng, nghĩ đến cũng là, nếu là hoàng đế bệ hạ bất hạnh chết, ngày này vị Đường Triều Thái tử liền có thể danh chính ngôn thuận kế thừa hoàng vị, làm sao vui mà không vì đâu. Thái tử tuy tốt, chung quy là thần, một ngày không bị quân, một ngày liền muốn một người lụn, chỉ có chân chính đăng trên đế vị, mới có thể đem thiên hạ này bỏ vào túi bên trong. Nghe nói lời ấy, Lưu Sưởng Hi thật sâu như mày. Bạc Trang này cử không thể bảo là không âm hiểm, đối với Lưu Sưởng Hi tới nói phụ hoàng chi mệnh tự nhiên vô cùng quan trọng, hắn chỉ là tin tưởng vững chắc chính mình có thể tại này chàng tâm lý đánh cược bên trong cởi đến cuối cùng. Lúc này mới không có lập tức đáp ứng đối phương yêu cầu. Nhưng giờ phút này lại bị bậc trang quan thượng có lẽ có động cơ, lần này nếu là chính mình kiên trì cường ngạnh thái độ, dù là lúc sau thành công cứu phụ hoàng, khả năng cũng phải bị bách quan sợ lên án, thậm chí còn tránh không được có đại hoàng tử một phái âm hiểm tiểu nhân dùng, cái này chuyện lớn làm văn chương, đến lúc đó phụ hoàng trong lòng chỉ sợ khó tránh khỏi sẽ có khúc mắc. Cần phải chính mình như vậy làm ác đảng túi đầu, kia càng thêm làm Lưu Sưởng Hy khó chịu. Tại Lưu Sưởng Hy xem ra, đối phương ngày hôm nay sợ vi có thể nói là đưa toàn bộ đồ Nam Quốc tại bất lợi chi tộc thịnh điện sắp đến, Vốn là đồ Nam Quốc tiếp đãi tứ phương khách tới, biểu hiện ra tự thân quốc lực thời cơ tốt nhất, lần này có thể nói là bị phá hư hầu như không còn. Theo vừa rồi đối phương lời nói có biết, lúc này thân ở thủy dương lính trong hội động, chưa từng tham dự phản loạn tông tộc đệ tử nhóm, nhất định đã là giữ nhiều lại ít. Đồ Nam Quốc trẻ tuổi tông tộc lực lượng nhận lấy khó có thể vãn hồi đại kích. Đối với không ít tông tộc tới nói thậm chí khả năng có diệt môn nguy hiểm, như vậy không gượng dậy nổi đều không kỳ quái. Ngày sau rất dài một đoạn thời gian đều khó mà khôi phục. Góc độ nào đó tới nói, này so sông vào hoàng cung tạo thành nguy hại lớn hơn. Cung đình bọn thị vệ chảy máu hy sinh cố nhiên đáng tiếc thật đáng buồn, nhưng bọn hắn đời này lớn nhất tiến niệm vẫn luôn là bảo hộ hoàng thất, cứ việc không bỏ, nhưng ít ra cũng coi là chết có ý nghĩa. Mà những kia tuổi trẻ tông tộc tử đệ còn nơi sinh mệnh tốt đẹp nhất tuổi tác, còn có vô hạn khả năng, bọn họ mới là một nước hy vọng cùng tương lai, trước mắt cũng bởi vì gian nhân sở vi mà trở về bụi đất, đây mới là lệnh Lưu Sưởng Hy càng thêm phẫn nộ. Nguyên nhân chính là như thế, Lưu Sưởng Hy tuyệt đối không thể khinh suất tha thứ qua Trần giới đáng người, chỉ có chết cái năng xứng đáng bọn họ phạm vào ngập trời tội ác. Không biết sao, tại suy nghĩ những chuyện này thời điểm, Tô Mộ kia đôi trong suốt con người cùng kia Trương Thanh Tú không nhốn bụi trần khuôn mặt vẫn luôn hiện lên ở Lưu Sưởng Hy đầu óc. Khả năng cái này bị chính mình ký thác kỳ vọng người trẻ tuổi cũng tại lần này náo động bên trong bọ mạng, nghĩ tới đây, Lưu Sưởng Hy liền càng thêm khổ sở. Chính mình nói cái gì cũng không thể ở thời điểm này mềm yếu xuống tới. Vương đại nhân, Lưu Sưởng Hy rốt cuộc mở miệng phá vỡ thật lâu trầm mặc, lớn tiếng nói: "Thái tử điện hạ, thần tại. người vô ảnh kiếm quyết có thể tại khoảng cách này đánh chúng cưỡng ép phụ hoàng bệ người, mà không thương tổn đến phụ hoàng sao?" Lưu lấy kiếm sắc bén ánh mắt nhìn thẳng Bạch Trang cùng Trần Diệu Giới, đưa khí bình tĩnh nói: Phản phất tại nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể đâu dạng. Tâm niệm kiên định, không có chút nào dao động. Vô ảnh kiếm quyết sát thương phạm vi rất lớn, khoảng cách hơi xa, có thể sẽ có một ít trồi ra, nhưng tuyệt đối sẽ không thương tới bệ hạ tính mạng, Lao thần có cái này tự tin. Nghe Lưu Xưởng Hi lời nói, Vương Chi Dục thoáng cái phản ứng lại, phối hợp với đáp. Lời vừa nói ra, Bạc Trang, Trần Tiệu Giới, bao quát cưỡng ép trụ Lưu Định Thụy Bình Khê Vũ đám người vẻ mặt bất biến, nháy mắt sau đó, Vương Chi Dục đã thu hồi vẫn luôn hành giá tại Bạc Trang trên cổ kiếm, đem này nhắm ngay Bình Khê Vũ. Chương 263, cuối cùng hiện chân thân, 3 cảm nhận được một cố khổng lô khí tức hóa chặt chính mình, phá không cảnh trung kỳ Bình Khê Vũ nháy mắt bên trong đã mất đi toàn bộ phản kháng ý nguyện, kém chút dọa đến quỳ rạp xuống đất. Gia hỏa này không phải tại nói đùa, hắn là thật nghĩ muốn cách lưu định Thụy đánh chết chính mình. Đừng sợ, bọn họ chỉ là tại hư trương thanh thế. Mắt thấy Bình Khê Vũ sắc mặt biến đổi lớn, Bạc Trang nhanh lên mở miệng nhắc nhở. Trước mắt bọn họ vận mệnh sớm đã cột vào cùng nhau, tại thiên hạ số một số hai vô ảnh kiếm trước mặt, Bạch Trang liền lấy ra niệm chú bảo chạy công phu cũng sẽ không có, lúc này hắn đã có chút hối hận không có thừa dịp vừa rồi trực tiếp thương ngủ tràn ngập thời điểm trực tiếp trốn. Hắn không phải phô trương thanh thế, hắn thật sẽ độc thủ. Bình Khê Vũ đã không có trông mong cùng dư giận, thanh âm bên trong tựa hồ còn mang theo một ít giọng nền nào. Vũ Ảnh kiếm cho hắn vô hình áp lực thực sự quá lớn, tại loại này biển cả mãnh liệt khí tức trước mặt, hắn càng phát ra cảm nhận được tự thân nhỏ bé. Đây chính là siêu phàm cảnh thực lực sao? Các ngươi sở tác sở vì không cách nào được tha thứ, tử vong là tất nhiên kết cục. Nhưng Bản Vương lại cho các ngươi cuối cùng một lần cơ hội, thả phụ hoàng, giao ra giải dược, Bản Vương cho ngươi một cái thể diện mã chết thông khoái. Bằng không mà nói, Bản Vương sẽ làm cho các ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Lưu Xưởng Hy trầm giọng nói, "Đây là hắn cho Trần Triệu Giới đám người tối hậu thư." Bạch Trang im lìm không một tiếng, Trần Triệu Giới gắt gao cắn rằng, Bình Khê Vũ thì dùng hết toàn bộ khí lực, miễn cưỡng tại từng đợt tiếp theo từng đợt khí thế xung kích hạ ổn định thân hình. Chính điện bên trong không khí cơ hồ đều phải ngưng kết, nhưng lúc này đã không còn là vũ lực đọ sức, mà là ý chí lực so đấu. Về điểm này, thái tử Lưu Xưởng Hy xưa nay sẽ không khiến người ta thất vọng. Bạc Trang không thể không thừa nhận, cho dù là chính mình như vậy thường thấy cảnh tượng hành trắng lao ra hồ. Cái loại này Dương cung bạc kiếm không khí bên trong cũng có chút tức ngực khó thở, mà trước mắt này vị chưởng 20 trẻ tuổi thái tử thế nhưng cũng có thể bảo trì trấn định như vậy, thật là khiến người sợ hãi thán phục. Nay vị hưởng dự nổi danh thái tử điện hạ, khả năng so theo như lồn đại tới càng đáng sợ. Chính mình cũng không có đánh giá cao Trần Diệu Giới, mà là đánh giá thấp tên này thái tử. Sau cùng cơ hội các ngươi không có bắt lấy. Lưu Sưởng Hy nhắm mắt lại, thở dài nói, động thủ đi. Bạc Trang cùng Trần Diệu Giới cùng một thời gian mở to mắt nhìn, chẳng lẽ Vương Chi Dục thật muốn động thủ? Tuy nói Vương Chi Dục chính là Đông Châu đỉnh tiêm cao thủ không, dạ Đối với chân khí khống chế cũng tuyệt đối sẽ không kém, nhưng dù sao Bình Khê Vũ lúc này chính là gián chặt lấy Lưu Định Thụy, thậm chí đem Lưu Định Thụy toàn bộ thân thể ngăn tại chính mình người trước, hoàn toàn không có để lại bất luận cái gì khe hở, nghĩ muốn tại như vậy tình huống dưới đánh chết Bình Khê Vũ đồng thời không chạm đến Lưu Định Thụy, căn bản là không có khả năng hoàn thành chuyện a. Vô Ảnh Kiếm quyết cũng không phải nói đùa, nếu là sơ ý một chút rất có thể một kiếm hai mệnh, dù cho có thể tránh đi yếu hại, cũng tuyệt đối phải bị thương nặng. Vương Chi có thể đối với chính mình bảo vệ nửa đời người hoàng đế hạ thủ được sao? Bình Khê Vũ còn tại hết sức chăm chú để phòng khả năng đến Vũ Ảnh Kiếm Mật Thiết nhìn chăm chú vào Vương Chi Dục nhất cử nhất động. Với hắn mà nói đây là một lần chính công bí quá hóa liệu, lợi nhuận cự đại nguy hiểm cũng là cự đại. Hắn không tin Vương Chi Dục thật sự có thể vượt qua lưu định thủy thân thể giết chết chính mình, dù là hắn là hưởng dự nổi danh lẫm phong kiếm thánh, đồ nam người mạnh nhất, nhưng hắn kiếm khí cũng không thể tại không trung dễ ngoạt, tại không thương tổn lưu định thủy tình huống hạ từ phía sau đánh chúng chính mình. Bình Khê Vũ thành công, Vương Chi Dục vô ảnh kiếm quyết sát thương phạm vi lớn, cứ việc có thể đem kiếm khí tập trung vào một điểm, nhưng Bình Khê Vũ lúc này lường tựa lo nghĩ, người phía trước tại đứng mất đi ý thức lưu định thủy. Hắn tùy thời có thể đem hoàng đế làm chính mình tấm mục, Vương Chi Dục cũng không phải là không có cái kia tự tin chính xác khống chế kiếm khí, chỉ là hắn đảm đương không nổi làm bị thương lưu định tụy nguy hiểm, bởi vậy dù là có một chút xíu sai lầm khả năng, Vương Chi Dục cũng không nguyện ý tùy tiện nếm thử. Vương Chi Dục mũi kiếm đã sớm khóa chặt bình khê vũ, kiếm khí lại chậm chạp không có rơi xuống. Bạch Trang cùng Trần Triệu Giới lông mày dần dần thư hoãn lên tới, Vương Chi Dục ngay lập tức không động, khả năng rất lớn liền sẽ không lại hành động, cái này cũng liền mang ý nghĩa, thái tử thật chỉ là tại hư trường thanh thế mà thôi. Nhưng mà thái tử bản nhân lại không nghĩ như vậy. Đây là các ngươi lần thứ ba bỏ lỡ cơ hội, thời gian lại một lần nữa trở thành các ngươi địch nhân, bất quá lần này hẳn là một lần cuối cùng. Mọi người ở đây lần nữa lâm vào cục diện bế tắc thời điểm, Lưu Sưởng Hi đột nhiên cười, cười đến vô cùng thoải mái, Phàn Phất vẫn luôn bao phủ tại tâm trong khói mù rốt cuộc bị lầy ra. Các ngươi ngày hôm nay thua, không phải thua ở thực lực, cũng không phải thua ở kế lực, chỉ là thua ở Lâm Nguy ứng biến tỉnh táo cùng Vĩnh Viễn không nói vứt bỏ ý chí mà thôi. Động thủ đi. Lệ. Anh à. Cương máu tươi lực, như vậy đột ngột xuất hiện tại trước mặt hắn cảm giác đau có chút là hở, quá một hơi mới bắt đầu xuất hiện, không đợi Bình Khê Vũ biết do đã xảy ra cái gì, hắn trước mắt liền đã là đen kịt một màu, ý thức đang nhanh chóng tiêu tán. Trái tim bị xỏ xuyên, thần tiên khó cứu. Trước khi chết, Bình Khê Vũ trước mắt đèn kéo quân thức hiện lên hắn sớm đã mặc sức tưởng tượng qua thắng lợi chẳng cảnh, kia hình ảnh bên trong có vô số đến không hết vinh hoa phú quý, có tông tộc thịnh điện bên trong chiếm cứ thập kiệt hội thủ tịch tinh nguyên môn, còn có một cái 3 năm trước đó cùng chính mình từng có định thiếu niên làm bạn tại chính mình tạ hữu. Mà này hết thảy đều đem như chính mình sinh mệnh cùng nhau tan thành mây khói. Người xuất thủ chính là trong bất tri bất lần nữa ẩn thân lệ. Đợi thấy rõ ràng đã xảy ra cái gì lúc sau, Bắc Trang đám người trong lòng đã tràn đầy hy vọng. Vừa rồi thái tử cố ý làm này vị sẽ ẩn nấp thân hình nữ kiếm khách hiện hình đợi tại chính mình bên cạnh, chính là vì chuyện rợi mọi người lực chú ý, cho đám người một cái ẩn nấp người không có ẩn tàng thân hình khắc sâu ấn tượng, từ đó khiến cho mọi người tại trong lúc lơ đãng không để mắt đến nàng sẽ ẩn thân sự thật. Đợi đến quyết thắng thời khắc, lại đi ra tay, nhất kích tất sát. Đây là Lưu Xưởng Hi sáng sớm liền là chính mình lưu lại đừng lui. Cùng lên làm thái tử lúc sau mới chính thức làm bạn bảo hộ chính mình Vương Chi ngạn các biệt, lệ là Lưu Xưởng Hi mẫu hậu nghiêm thị từ nhỏ liền an ở bên cạnh vệ. Hai người cùng nhau lớn lên, lẫn nhau chi gian ăn ý sớm đã đến một cái thủ thế liền có thể rõ ràng đối phương ý nghị trình độ. Vừa rồi Vương Chi Dục khu trừ độc tố khôi phục công lực lúc sau, thừa dịp đám người tiêu điểm tập trung ở hắn thời điểm, Lưu Sưởng hy liền lưu lại một tay làm lệ mượn cơ hội biến mất thân hình, chờ đợi chỉ lại mới. Đục nước béo cỏ, cũng không phải là chỉ có Bình Khê Vũ mới tinh thông chiêu này. Ilya, thật không nghĩ tới, lão phu thế nhưng hai lần bước vào cùng một cái sông trong cả bẫy. Chân điệu giới chung là triệt để nhận mệnh. Lần này phản loạn tập kích, chân thiệu giới đám người cơ hồ chiếm cứ thiên thời địa lợi, lại không có thể nhất cử chiến thắng. Hai lần đều bị Lưu Sưởng Hy nhìn qua không chút nào tận lực kéo dài thời gian lấp liếm đi, từ đó bỏ lỡ tốt nhất cơ hội. Chân Triệu giới rõ ràng xâm lấn hoàng cung thông suốt, cung đình thị vệ tử thương thảm trọng, đủ để chứng minh bọn họ kế hoạch hoàn mỹ. Tại chiếm cứ tiên cơ tình huống hạ lại thảm như vậy bại, đúng là hắn cùng Lưu Sưởng Hy chi gian cự đại tâm tính chênh lệch đưa đến. Lâm Nguy chịu chim mà không loạn, thục nhiên Lâm chi mà không sợ hãi, là đối Lưu Sưởng Hy tốt nhất hình dung. Hiện tại, nên kết thúc đây hết thảy." Lưu nói, về lễ cùng phát phát "Đích xác, nên kết thúc." Một cái mát lạnh giọng nữ đột ngột tại miếu đường phía trên vang lên, nó thuộc về một cái đứng lơ lửng trên không nguyện chuyển thân ảnh, cũng tiện thể đem sở hữu người ánh mắt cùng nhau hấp dẫn. Trưởng, Trưởng công chúa điện hạ. Chương 264, kẻ ngu trung cuộc, 1. Trường công chúa điện hạ. Thật là, liên tục xác nhận chính mình không có nhìn lầm, Lý Mục lần nữa lớn tiếng hô. Giữa không trung thân ảnh chính là bị cho rằng đã bỏ mình 18 năm lâu trường công chúa Lưu Linh tê, trước mắt đột nhiên xuất hiện tại miếu đường phía trên, rất nhiều nhận biết nàng quan viên thậm chí hoài nghi chính mình có phải hay không thấy được Ú Linh. Về phần bên người nàng một cái khác che mặt thân ảnh, thì không biết thân phận. Lý Mục đại nhân, thật lâu không thấy. Linh Tây nhàn nhạt đáp, nàng trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu tình, này cùng Lý Mục ấn tượng bên trong cái kia hoạt bát sáng sủa tràn ngập nhiệt tình trưởng công chúa có rất lớn khác biệt. Trưởng công chúa điện hạ, thật là ngài sao? Ngài không phải đã chết rồi, phải không? Làm có ít người thất vọng, ta còn chưa chết. Linh Tây buồn bã cười một tiếng, nhìn qua cái xìu ở long ỷ bên cạnh Lưu Định Thụy cùng bên cạnh hắn lệ, nói tiếp, cung đình độc chết không có làm ta chết, ngàn giặm hỏa thân không có làm ta chết, cố ý thả ra tin tức cho ngũ độc cũng không có làm ta chết, liền đương triều ngự tiền thủ tịch đều không thể làm ta chết. Ta sẽ không dễ dàng chết như vậy. Trường công chúa điện hạ, ngài đây là. Không đợi Lý Mục tiếp tục hỏi thăm nữa, Linh Tê liền đưa tay làm một cái chớ lên tiếng tư thế, lập tức thân hình chậm rãi rơi xuống, vừa vặn đứng ở mặt mũi tràn đầy không thể tin Vương Chi Dục cùng thái tử Lưu Sưởng Hy trước mặt. Người nói đúng sao? Vương đại nhân. Trường công chúa. Ngài. Ta. Nhìn trước mặt Lưu Linh Tê, đồ nam đệ nhất cao thủ Vương Chi Dục thân thể thế nhưng run rẩy lên, phản phất tại khí thế thượng đã bị Lưu Linh Tê sờ đảo. Mà một bên thái tử Lưu Sưởng Hy nhìn trước mắt truyền thuyết kia bên trong trưởng công chúa, lại nhìn một chút bên cạnh Vương Chi Dục kia kỳ quái phản ứng trong lòng cũng là có chút không có manh mối tự, trưởng công chúa không phải đã sớm chết sao? Vì sao lại tại cái này thời gian đột nhiên xuất hiện? Nàng vừa rồi nói nói tựa hồ ý có điều chỉ, đến tận cùng 18 năm trước đã xảy ra cái gì? Lưu Xưởng Hi cơ trí giữ vững trầm mặc, hắn đem tay vắt chéo sau lưng, hướng về lệ là một cái ẩn nấp thủ thế. Lệ lập tức tâm linh thần hội, biến mất thân hình lần nữa lần trốn đi. Ta vì cái gì không có chết đúng không? Người rõ ràng nhìn tận mắt ta xe ngựa rơi xuống tàn Dương Linh sơn đồi, làm sao lại không có chết đâu? Nếu như Tô Mộ ở đây nhất định sẽ kinh ngạc tại Linh Tê lúc này nói chuyện ngự khí, băng lánh, ngoan độc, cùng đối đãi chính mình thời điểm, cái loại này như một xuân phong cảm giác hoàn toàn khác biệt. Lưu Sưởng Hy quan sát kỹ Vương Chi Dục lúc này biểu tình, lãnh Phong Kiếm Thánh Vương Chi Dục lúc này như là phạm sai lầm hài tử bình thường, hoàn toàn không dám nhìn thẳng Lưu Linh Tê kia đôi trong mắt màu xanh lam. Luận cá nhân thực lực, Vương Chi Dục tiện tay một kiếm liền có thể đem này chấm giết, nhưng hết lần này tới lần khác lúc này lại đang giận trên trận bị Lưu Linh Tê hoàn toàn áp chế, nửa câu cũng không dám trở về. Cá nhân thực lực. Lưu Sưởng Hy ngẩn người, toàn cái phản ứng lại Vừa rồi này vị khởi tử hoàn sinh trưởng công chúa thế, nhưng là theo dựa không trùng trầm dãi rơi sồ hà, nay chẳng phải là đại biểu cho nàng đã có được phá không cảnh trở lên tu vi. Lưu Sưởng Hy trong lòng lập tức nhắc lên kinh đảo Hải Lãng. Đồ nam hoàng thất kinh mạch không cách nào vận hành chân khí, thế hệ tập võ bất quá vì cường thân kiện thể, căn bản không thể tích lũy tu vi, kia chính mình này vị hoàng cô mộng đến tuột cùng là như thế nào ngự không mà đi đâu? Chẳng lẽ nàng cũng không phải là trưởng công chúa bản nhân, chỉ là một cái khoác lên trưởng công chúa túi ra lừa đảo. Nhìn Lưu Sưởng Hy lấp ánh mắt, không được cười một tiếng, không cần quá lo lắng, ta chính là trưởng công chúa Lưu Linh Tê bản nhân. Ta cũng đích sắc vượt qua Đồ Nam hoàng thất thế hệ không cách nào tu hành người rửa. Một chút liền bị nhìn xuyên trong lòng suy nghĩ, Lưu Sưởng Hy hơi kinh ngạc, nhưng lập tức rất nhanh sửa sang lại cảm xúc, cười đáp lại nói, "Hoàng cô mẫu quả nhiên thông minh hơn người, ngày hôm nay thật sự chăm nghe không bằng một thấy." Bản thân lúc sau đổ Nam lớn nhất đế vương tâm tính hoàng tử, cái danh xưng này ngươi ngược lại là cũng làm chi không hẹn. Linh tê ngữ khí lạnh lùng tán dương, làm cho người ta mảy may cảm giác không ra nàng tư tình. Nếu như ta đoán không lầm, chắc hẳn Hoàng cô vẫn tại âm thầm nhìn chuyện hôm nay đi. Lưu Sưởng Hy đột nhiên nghiêm mặt nói, "Xem tạ tướng thần sắc." Ngài hẳn là cùng chuyện hôm nay không có quan hệ gì mới là, đã như vậy, đổi tại cái này mẫn cảm thời gian điểm đột nhiên xuất hiện, đến tột cùng ý muốn như thế nào. Nhưng tuyệt đối đừng nói là tới cùng chúng ta ôn chuyện cũ một chút. Người nói không sai, ngày hôm nay phản loạn ta xác thực đều nhìn ở trong mắt. Linh Tê Hảo Phóng thừa nhận nói, mà ta tới này, chỉ là vì cầm lại thứ thuộc về ta. Hoàng vị. Lưu xưởng Hy cười hỏi. Không sai. Mới vừa nghe văn tả tướng giảng thuật tiền chiều sự tình. Sắp thực lệnh người thổn thức, ta rất xin lỗi phụ hoàng bệ hạ lúc trước làm như vậy chuyện, ngày hôm nay nhìn thấy hoàng cô mẫu vô sự ăn khang, chắc hẳn phụ hoàng trong lòng ấy nấy cảm giác cũng có thể giống như ta giảm bất không ít. Lưu xưởng Hy tiếc rẻ nói, chân thiệu giới nói tới chỉ là sự tình một bộ phận, cũng không phải là toàn bộ chân tướng. Linh Tê ánh mắt bên trong băng lãnh càng thêm thâm trầm, bọc méo tiên đế di chiếu, giả truyền tiên đế ý chỉ làm ta đi xứ hòa thân. Ngoài trừ này đó dơ bẩn chuyện xấu xa bên ngoài, năm đó chính là phụ thân Lưu Định Thụy lén cấu kết Tây vực ma giáo ngũ độc, đem hòa thân đội xe lộ tuyến cùng Nhật Trình đều tiết lộ đi ra ngoài, lúc này mới có đội xe thảm tao cấp sạch kết cục bi thảm. Trong đội xe ngoại trừ vẫn luôn bồi tiếp ta rất nhiều thiếp thân thị nữ bên ngoài, còn có không ít tự nguyện đi theo ta tiến đến Tây Châu văn thần quan viên, bọn họ đều là tay không tấc sắt không có nửa điểm tu vi người vô tội. Rơi xuống ngũ độc giáo tàn nhẫn như vậy ma giáo trong tay, khó có thể tưởng tượng bọn họ sẽ tao nỗi như thế nào sống không bằng chết vọng. Mà này hết thệ kẻ đầu têu đều là người phụ thân. Ta hảo hoàng huynh Nhiều năm qua áp lực ở trong lòng vẫn nộ rốt cuộc được đến bộ phát thời cơ, trong chốc lát như là lũ ống bại đê bình thường nghiêng về ra tới. Linh tê mặt bên trên vẫn như cũng nhìn không ra biểu tình biến hóa, nhưng nàng hơi có chập trùng ngữ khí đã biểu lộ ra nàng nội tâm cuồng lam. Tây vực ma giáo cấp sạch sự tình, lại là bệ hạ sai xử. Lý Mục hít vào một ngụm khí lạnh, không dám tin nói. Lưu Sưởng Hy cũng là ở trong lòng âm thầm thổ thức, giữ Vương hiếm thấy chờ mặc, cũng không có mở miệng phản bác hoặc là dò hỏi. Bởi vì thái tử trực giác nói cho hắn biết, linh tê nói tới sự tình hẳn là thật. Nói rồi có thể biện chế, nhưng chân thực cảm xúc bộc lộ rất khó làm bộ lấy lưu định tụy tính cách, làm như vậy lý do cũng là đầy đủ đầy đủ. Lưu Linh Tê trong triều cung Bạch tính trong lòng uy vọng thực sự quá cao, Lưu Linh Tê một ngày chưa trừ diệt, hoàng vị thượng Lưu Định Thụy liền một ngày ăn ngủ không yên. Cho dù là lấy chồng ở xa ngàn dặm, chính mình này vị tinh tài tuyệt diễm hoàng muội cũng từ đầu đến cuối như là một tòa núi lớn bình thường vững vàng áp chế Lưu Định Thụy trong lòng. Chỉ có chết tài năng triệt để xong hết mọi chuyện. Còn mặt kia, Lưu Linh Tê nếu là chết tại Hỏa Đường bên trên, người xuất thủ lại là Tây Vực cực phụ nổi danh ma giáo ngũ độc, tuyệt đối sẽ không có người hoài nghi đến hắn Lưu Định Thụy đầu bên trên cũng có thể nhờ vào đó làm Tây Châu Chi Vương cảm thấy hắn nãy cùng phẫn nộ. Tại dạng này cảm tình sử dụng phía dưới, mới có thể thật toàn lực trợ giúp Đồ Nam vượt qua nan quan. Chương 265, kẻ ngu trung cục 2. Lưu Định Thụy bản tính đánh rất tốt, cả kiện truyện có thể nói làm được rọn nước không lợn. Sắp định hòa thân Nhật Trình lúc sau, Lưu Định Thụy liền âm thầm làm tâm phúc cùng Tây vực ma giáo giật dây cấu kết, giả bộ như lơ đáng đem ta hòa thân cụ thể tình báo tiết lộ đi ra ngoài, vì tuyệt mắc, hắn chí còn chết hết thể rõ tình hình người, lấy bảo đảm tiếng gió sẽ không tiết lộ. Ngoài trừ Vương đại nhân Linh tê nhìn chăm chú đã đẩy mắt bối rối Lãnh Phong Tiềm Thánh, lạnh nhạt nói: "Vương đại nhân, chuyện này ngài cũng biết được sao?" Lý Mục kinh ngạc hỏi, hắn lúc này mới phát hiện chính mình như vậy nhiều năm quan thực sự có chút mạch cần cố, trong chiều lại có nhiều như thế hắn không biết bí mật. "Vương đại nhân tự tuổi trẻ khi liền đảm đương đại hoàng tử Lưu Định Thụy sát người thị vệ, hai người cảm tình tự nhiên không cần nhiều lời, mà theo cung bên trong quý củ, cuối cùng xưng đế hoàng tử công chúa thị vệ bên người đem tự động tấn thăng làm Ngự Tiền thủ tịch, quản lý toàn bộ cung đình thị vệ nhất tộc." Cố nguyên nhân chính là như thế. Vương đại nhân tài năng tại thực lực bản thân cũng không phải là đương chiều thứ nhất tình huống hạ tội nguyện ngồi lên ngự tiền thủ tịch vị trí. Linh tê tiếp tục nói: "Vương đại nhân, không phải đương chiều đệ nhất. Lần này không chỉ là Lưu Sừng Hi, rất nhiều tuổi tác không cao quan viên đều có chút ngậm. Vương Chi Dục chính là siêu phàm cảnh tu vi, đương chiều người mạnh nhất, phong hào lãnh phong kiếm thánh, đây là toàn bộ Đồ Nam đều công nhận sự thật, làm sao lại không phải đương chiều thứ nhất đâu." Mà số ít thượng tuổi các quan viên, bao quát Lý Mục ở bên trong, thì nhau nhau tuổi đầu không nói, một cái tên đã tự nhiên hiện lên ở trong đầu của bọn họ, phủ bụi đã lâu ký ức cũng lại từ từ quay lại. Tú Diễm Kiếm Thánh, Vương Chí Hoán, năm gần 50 tuổi liền thành công tấn thăng đến Thần Lưu cảnh hắn, mới là 18 năm trước đương chiều người thứ nhất. Đồng thời cũng là lãnh phong kiếm thánh Vương Tri Dục thân đệ đệ. Huynh đệ hai người thực lực khó phân trên giới, cũng đều có thể xưng được là Lạc Thiên Phú Chắc Truyện, được vinh dự đồ nam quốc tuyệt đại song tiêu, cung đình thị vệ nhất mạch bên trong từ thành lập đến nay ngộ tính tối cao người. Mặc dù như thế, trẻ tuổi mấy tuổi đệ đệ nhưng thủy trung tại con đường tu hành bên trong dẫn trước ca ca một cái thân vị. Khí hư, phá không, thần lưu, mỗi một bước đều là đệ đệ đi tại phía trước. Vương Chi Dục chính mình trong lòng rõ ràng, mỗi lần cảnh giới tấn thăng lúc sau, chính mình đệ đệ đều sẽ vô tư đem cảnh giới đột phá kinh nghiệm cùng pháp môn hào phóng báo cho chính mình, này mới khiến chính mình có thể bước qua bối rối hồi lâu bình cảnh. Cứ việc được vinh dự tuyệt đại xong tiêu, nhưng chỉ có người trong cuộc bản nhân mới rõ ràng, về việc tu hành, Vương Tri Dục cùng Vương Tri Hoán Chi Gian cũng khó có thể vượt qua hưng câu. Càng quan trọng hơn là, Vương Chi Hoán cùng tùy trưởng công chúa Lưu Linh Tê, tại tài hoa thượng cũng xa xa dẫn trước bất học vô thuật đại hoàng tử Lưu Định Thụy. Như vậy đi xuống lời nói, ngự tiền tịch vị trí thế tất sẽ bị Vương Chi Hoán sở đi, đây là khát vọng vị trí kia 50 năm lâu Vương Chi Dục tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Thế là liền có giữa hai người ăn nhịp với nhau thay thế di chiếu, xoán vị đăng cơ. Lưu Định Thụy được đến chính mình ngất ngế đã lâu hàm bị, Vương Chi Dục cũng rốt cuộc toại nguyện chiến thắng vẫn luôn vượt qua hắn đệ đệ. Tại Linh Tê ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú phía dưới, Vương Chi Dục trong lòng kia đoạn vẫn luôn không muốn nghĩ khởi hồi ức không bị khống chế hiện lên ở đầu góc. Hắn cả một đời cũng sẽ không quên, chính mình tụ phong ngữ tiền thủ tịch thời điểm đứng tại dưới đài đệ đệ ánh mắt. Vương Chi Dục nguyên bản cho rằng chính mình đoạt đệ đệ vị trí, Vương Chi Hoán có thể sẽ nộ, sẽ không lòng, thậm chí có thể sẽ cùng chính mình nhất Nhưng là hắn sai. Vương Chi Hoán không chỉ có không có biểu hiện ra một tia một hào tâm tình tiêu cực, ngược lại hào phóng hướng Vương Chi Dục biểu thị ra chúc mừng, còn nói thẳng ca ca muốn so chính mình càng thêm thích hợp làm cung đình thị vệ thống lĩnh, mà hắn chỉ muốn một cách toàn tâm toàn ý bồi tại trưởng công chúa bên cạnh, đem tinh lực chuyên chú vào theo đuổi võ đạo đỉnh phong, tranh thủ một ngày kia có thể đạt tới truyền thuyết bên trong thái bạch chỗ đến cảnh giới. Một khác này Vương Chi Dục trong lòng có thể nói trăm mối cảm xúc hỗn mang, hắn quên không được Vương Chi Hoán nói lời nói này thời điểm thản nhiên khí. Chính mình vẫn luôn theo đuổi mục tiêu, tại đệ đệ mắt bên trong cũng chỉ là cái không quan trọng gì vị trí, không có cái gì so đây càng đáng kích người. Vương Chi Dục ngẫm tưởng chỉ ở đây không tính là lớn trong cung đình, mà đệ đệ Vương Chi Hoán ngẫm tưởng sớm đã cùng tiên địa sánh vai. Cũng chính là một khắc này, Vương Chi Dục đối với chính mình thân đệ đệ ganh ghét, thâm hận cùng bài xích đạt đến cao nhất, cùng chính mình kia ưu tú đệ đệ so sánh, Vương Chi Dục trên người lần đầu tiên sinh ra một loại cảm giác tự ti mà cảm. Cho nên khi hoàng đế Lưu Định Thụy hướng hắn nói rõ Tây vực ma giáo cấp tiêu kế hoạch thời điểm, Vương Chi Dục cơ hồ không hề nghĩ ngợi liền chủ động đáp ứng phụ trách việc này. Vương Chi Dục rất rõ ràng, trưởng công chúa Hoa Thân, Vương Chi nhất định cũng sẽ đi theo khởi mà đi. Cùng chính mình khác biệt, Vương Chi Hoán cũng không lấy vợ si con, đối với đệ đệ Vương Chi Hoán tới nói, ngoại trừ theo đuổi võ đạo cực hạn bên ngoài, trong lòng liền chỉ có bảo hộ trưởng công chúa chuyện này. Hắn cũng vẫn luôn đem trưởng công chúa xem như thân nữ nhi đến đối đãi. Có thần lưu cảnh Vương Chi Hoán tại, cho dù là Tây vực thứ nhất ma giáo ra tay, chỉ sợ cũng rất khó thành công. Muốn thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, nhất định phải trước đem Vương Chi Hoán triệt để trừ bỏ. Cũng may lúc ấy mũ độc giáo một vị đảm đương người liên lạc đường chủ cho Vương Chi dục một chi kịch độc dược cổ, cũng dặn dò hắn vô luận võ công cao cỡ nào cũng người chỉ cần bị cái này độc trùng cắn một ngụm, trong vòng một canh giờ đều tuyệt đối không có khả năng lại sử dụng bất luận cái gì chân khí. Hơi không cẩn thận sẽ xuất hiện chân khí mất khống chế, tiến tới bạo thể bỏ mình. Chi kia độc cổ chính là Thiên Chu chi độc. Trước khi đi, Vương Chi Dục cùng đệ đệ Vương Chi Hoán cáo biệt, cũng tặng cho Vương Chi Hoán một cái túi thơm, báo cho đệ đệ đây là đặc biệt xua tan sa mạc nóng bức thanh hương, đi tới sa mạc hành lang thời điểm lấy ra mình người, chắc chắn chợt cảm thấy thần thức thanh minh. Mà kia Thiên Chu chi độc cổ trùng, liền ngủ say tại nải túi thơm bên ngoài một chỗ hốc tối bên trong. Cổ trùng cùng luyện cổ sư chi gian có thiên nhiên ý thức liên hệ, chỉ cần khoảng cách cách xa nhau phân cao thấp liền có thể đem này tỉnh lại, đến lúc đó cổ trùng liền có thể thần không biết quỷ không hay leo ra, hoàn thành chính mình sứ mệnh. Cứ việc Vương Chi Dục liên tục dặn dò đệ đệ nhất định phải mang theo trong người này tối thơm, nhưng dù sao cái này cũng cũng không phải là sách lược vạn toàn, không ai biết đệ đệ liệu sẽ tại nơi nào đó đem này ném, hoặc là tặng cho người khác. Vương Chi Dục suy tư hồi lâu, cuối cùng vẫn là quyết định chính mình tự mình đi một chuyến, lấy bảo đảm kế hoạch có thể thuận lợi thi hành. Nếu như bị phát hiện lợi dụng lo lắng đường xá an nguy làm lý do lựa gạt qua là được. Sự thật chứng minh Vương Chi Dục quá lo lắng, để đệ đệ Vương Chi Hoán thu được lễ vật lúc sau có vẻ dị thường hưng phấn cùng vui vẻ, trên đường đi đều đem này túi thơm sát người mang theo, chưa hề lấy ra qua. Mà khi Tây vực ma giáo giết ra thời điểm, cái kia ngủ say túi thơm bên trong cổ trùng cũng toại nguyện hoàn thành sứ mệnh, tại này vị thần lưu cảnh siêu cấp cao thủ thể nội lưu lại chính mình cổ độc. Vương Chi Dục quên không được Vương Chi Hoán lúc chúng đột kinh ngạc biểu tình, không quên hắn được cầm lấy túi thơm thời điểm không dám tin ánh mắt. 18 năm qua vô số cái buổi tối, cái ánh mắt kia cũng sẽ ở mộng bên trong lặp đi lặp lại lấy Vương Chi Chương 266, kẻ ngu trung cuộc, Lẽ người kinh ngạc chính là, cứ việc Tây vực ma giáo vẫn luôn đánh cửa tiên chu chi độc hiệu quả cực dai, chính là Tây vực bảo vật trấn giáo, nhưng bọn hắn còn đánh giá thấp Vương Chi hoàn thực lực. Mặc dù chân khí trong cơ thể vẫn luôn ở vào mất khống chế biên giới, nhưng luôn luôn chân khí lực khống chế vượt qua người ta một bậc Vương Chi hoán chịu đựng đau khổ, lấy cứng cỏi ý chí lực đem này áp chế, dựa vào một ít bên ngoài tràn ra chân khí cùng cơ bản kiếm chiêu vẫn cứ có thể đem ngũ độc giáo địch tới đánh đánh hoa rơi nước chảy. Vạn không nghĩ tới chính mình vị huynh đệ này thực lực cùng ý chí lực thế nhưng đạt đến kinh người như thế tình trạng, mắt thấy cấp tiêu kế hoạch liền muốn thất bại, Vương Chi dục biết chính mình không xuất thủ không được. Vương Chi Hoán đã biết cổ trùng đặt tại chính mình đưa cho hắn túi thơm bên trong, hẳn là cũng có thể đoán được lần này cấp tiêu cùng chính mình tuyệt đối thoát không được quan hệ. Đối với lúc ấy Vương Chi dục tới nói, chính là hoặc là không làm, đã làm thì cho xong chuyện, không có đường lui có thể đi. Cho nên Vương Chi dục ra tay sao quả quyết, kiên quyết, so với hắn di vãng bất kỳ lần nào xuất kiếm đều tới tàn nhẫn, phản phất đối mặt không phải vẫn luôn xem hắn làm trọng yếu thân nhân đệ đệ, mà là một cái không đội trời trùng cựu địch đồng dạng. Cùng là thần lưu cảnh tu vi. Cứ việc tại chân khí cảnh giới thượng còn có tương đương chênh lệnh, nhưng dù sao trước mắt Vương Tri Hoán đã cơ bản không vận dụng được cái gì chân khí, không thể nào là chính mình đối thủ. Nhiều năm qua, Vương Chi Dục từ đầu đến cuối kiên trì nghiêm túc quan sát đến đệ đệ luyện kiếm cùng giao đấu, một mặt là vì học tập, một phương diện khác cũng vì có thể biết rõ đệ đệ xuất kiếm thói quen, từ đó tại đầu bên trong tôi diễn ra hắn một điểm. Tại Vương Tri Hoán cũng không hiểu biết góc bên trong, chính mình ca ca từ đầu đến cuối đem chính mình làm làm lý tưởng lớn nhất định. Vương Chi Dục tự tà phía sau đột nhiên giết ra, đây là hắn đã trong đầu tôi diễn vô số lần cấp độ, là Vương Chi Hoán xuất kiếm thời điểm chọn tính coi nhẹ cấp độ. Chí mạng điểm mù, bị Vương Chi Dục một kiếm xuyên qua, thân kiếm tự Vương Chi hoán vai xuyên lên ra, để bảo đảm tối đại hóa lực sát thương độ, Vương Chi Dục thậm chí quyết tâm đem không có vào huyết dục bên trong thân kiếm dùng sức xoay tròn một vòng. Chịu này đột nhiên trọng thương, Vương Chi hoán rốt cuộc khó có thể duy trì chân khí bình ổn, chỉ một thoáng máu tươi của phun, thân thể cũng một đường bay ngược ra ngoài. Thấy rõ xuất kiếm người thời điểm, Vương Chi hoán lộ ra một cái đau thương mà ánh mắt tuyệt vọng. Hắn rất muốn nói chút cái gì, rất muốn làm mặt chất vấn một ít cái gì, nhưng miệng bên trong không ngừng tuôn ra máu tươi đã để hắn không phát ra được thanh nào. Chân khí trong cơ thể sẽ rách tinh mạch ven mình cũng làm cho hắn ý thức dần dần mơ hồ. Cái biểu tình kia Vương Chi Dục một chút cũng không nghĩ nhiều nhìn, hắn không chút do dự tại Vương Chi Hoán ngực bổ sung một kiếm, sau đó một chân đem này đá xuống tàn dương lĩnh vực sâu và trượng. Rơi xuống trước đó, Vương Chi Dục đưa cho Vương Chi Hoán cái kia túi thơm rơi xuống trên mặt đất, túi thơm thượng không có bị đại mạc sa mạc báo cắt nhiễm lên mùi bặm, phía trên hoa văn còn rõ ràng có thể thấy được. Chính như chính mình đem cổ trùng đặt trong đó cái kia bởi tối đồng dạng, loa mắt, hoa lệ. Hóa ra là ngươi, còn tốt người đến. Không phải ngày hôm nay chúng ta thật đúng là cầm dã hỏa này không có cách nào à, Ma giáo một vị đường chủ đi lên phía trước nói, bất quá này da hỏa cũng chính là lợi hại, đã chúng thiên chu tri độc lại còn có thể không chết, không nghĩ tới thật sự có người có thể bù đắp được loại kịch độc này. Vương Chi Dục quay đầu nhìn thoáng qua Ma giáo người, không có tiếng lời. Vương Chi hoàn chết sau, còn lại thân vệ binh sĩ đã vô lực ngăn cản Ma giáo trắng trận đồ sát, hiện trường nháy mắt bên trong biến thành một cái biển máu, liên tiếp tiếng kêu thảm thiết không dứt lịa gọ sát lấy Vương Chi Dục thần kinh. Hắn không biết chính mình chuyện làm đến cùng là đúng hay sai. Hắn trừ đi chính mình vẫn luôn coi là cái đinh trong mắt thân đệ đệ, nhưng không có bất luận cái gì khoái cảm hoặc là bức lòng. Đệ đệ như cũng như là một tòa núi cao bình thường đặt ở hắn trong lòng, điểm này cũng không có theo hắn tử vong mà có chút thay đổi. Nam toàn bộ giết, nữ toàn bộ mang về. Nhất là cái kia đồ Nam Minh Châu, giáo chủ điểm danh quá, ai cũng không cho trả vào. Mà giáo một người tiểu đầu mục lớn tiếng gào to chỉ huy, lúc này phụ trách hộ vệ đám binh sĩ đã cơ hồ chết hết, hiện trường khắp nơi đều là chân cụ tay đức, như là nhân gian địa ngục. Mà so với những cái đó chết đi người tới nói, người còn sống phải tao nỗi bất hạnh có thể là càng khủng bố hơn. Vương Chi dục từng nghe nói Tây vực ma giáo các loại cực kỳ tàn ác hình phạt cùng thí nghiệm, chỉ là nghe miêu tả đều sẽ làm cho người ta không rét mà run. Chẳng lẽ Đồ Nam Minh Châu trưởng công chúa cũng muốn gặp bực này sống không bằng chết sự tình sao? Vương Chi dục hướng về đám người nhìn lại, lúc này Lưu Linh tê đứng tại các cung nữ phía trước nhất, thần sắc lạnh lùng lạnh nhạt, theo nàng ánh mắt bên trong nhìn không ra sợ hãi, cũng nhìn không ra tuyệt vọng, ngạnh muốn nói nói chỉ sợ chỉ có thật sâu bi ai cũng không tiếng động vấn nộ. Dù cho con đường phía trước phải đối mặt là ngàn khó vạn hiểm, nhân gian địa ngục, Đồ Nam Minh Châu ngạo cốt cũng không cho phép nàng như vậy tối lâu. Được rồi, co như là vì chính mình tội ác làm một chút sau cùng đèn mù đi. Vương Chi Dục nhanh chóng rút kiếm, mọi người ở đây thậm chí đều không có thấy do hắn động tác, một hồi sắc bén kiếm phong lướt qua, các cung nữ chỗ cổ liền xuất hiện một đạo yêu ớt kim tuyến vết máu, ứng thanh ngã xuống đất. Kia là hắn tự đệ đệ Vương Chi hoán nơi nào học được vô thượng kiếm kỹ, vô ảnh kiêu quyết? Không nhìn thấy uy kiếm quy tích, chỉ dựa vào kiếm phong liền có thể đánh chết cự ly xa địch nhân. Vương Chi hoán tự sáng chế một chiêu này sau vô tư mà đem chia sẻ cho chính mình ca, ca mà cái này cũng thành Vương Chi Dục ngày sau độc bộ thiên hạ hưởng dựng nổi Loại thời điểm này, chết đi, hẳn là so còn sống hạnh phúc hơn. Vương Chi Dục lẩm bẩm, nhìn bên cạnh lần lượt đổ xuống các cung nữ, Lưu Linh Tê cũng ý thức được đã xảy ra cái gì, nàng hướng về Vương Tri Dục nhìn qua, ánh mắt bên trong tràn đầy khinh thường cùng chảo vũng. Lưu Linh Tê không có mở miệng, nhưng Vương Chi Dục đọc hiểu nàng ý tứ, đã phạm vào như thế vi gát, còn muốn tới làm bộ nhân từ sau. Vương Tri Dục lúc đầu, hắn đã không nghĩ lại vì chính mình giải thích chút cái gì. Thừa dịp ma giáo người ngây người thời khắc, Vương Tri Dục lần nơi chuẩn bị huy kiếm, nghĩ muốn đưa này vị bị chịu độ nam kinh yêu trưởng công chúa cuối cùng đo đường, nhưng lại bị Lưu Linh lại. Lưu Linh Tê rõ ràng, chính mình hoàng huynh sẽ không bỏ qua chính mình. Nhưng cuối cùng như thế, nàng cũng không muốn cùng cung nữ khác bình thường chết tại ngự tiền thủ tịch rơi kiếm. Lý do rất đơn giản, này vị một thân nạo cốt trưởng công chúa cho dù chết, cũng không muốn chết đến tùy ý như vậy. Xuất sinh 20 năm, tuyệt đại phong hoa đáng giá một cái tới tướng xứng đôi banh liệt phần cuối. Lưu Linh Tê liền đẩy ra bên người hoàng thần ma giáo đệ tử, vọt thẳng đến gần nhất một con ngựa bên cạnh, một cái đạp liền nhảy lên lưng ngựa, toàn bộ động tác nhất mạch mà thành. Không đợi ma giáo đệ tử vây kín, tiếp dục ngựa ra người, hướng về Tản vách một đường chạy như là nàng sát người vệ, võ sư, vẫn luôn coi như thân nhân vương tri hoãn rơi xuống địa phương. Gió phi tốc lướt qua Vương Chi Dục bên người, điện quang hỏa thạch thời khắc, Vương Chi Dục cũng chỉ tới kịp nhìn thoáng qua, sau đó cũng chỉ có thể mắt thấy trưởng công chúa bóng lưng nhanh chóng đi xa, thẳng đến cả người lẫn ngựa cùng nhau lao xuống vách núi. Chương 267, kẻ ngu trung quốc, 4. Xác nhận trưởng công chúa rơi xuống vách núi lúc sau, Vương Chi Dục liền trực tiếp rời đi, hắn biết chính mình này cử sẽ dẫn tới Tây vực ma giáo không quá cao hứng, nhưng đây đều là hắn lúc ấy thẳng thắn vì đó. Việc này vốn là không thể lộ ra ngoài ánh sáng, hắn không tin ma giáo dám không sa vạn tìm đến đồ Nam Phước, còn nữa mệnh cũng chỉ là làm Lưu Tê, về phần chết như thế nào? chết ở trong tay ai liền không có trọng yếu như vậy. Tàn Dương linh sườn đồi cao nguy ngàn thước, xung quanh cũng đều là chọc tuyệt bích, liền cái lối ra đều không, trừ phi đặt đến phá không cảnh trở lên tu vi, nếu không căn bản không có bất luận cái gì khả năng chạy thoát. Trưởng công chúa không có tu vi chân khí, mà Vương Chi hoán thân chúng địch độc, lại bị chính mình một kiếm xuyên tim, đây đều là có thể xác nhận. Nhiệm vụ hoàn thành. Vương Chi dù không có cùng còn lại ma giáo nhân sĩ lãng phí nửa lưỡi, nguyên bản hai bên thương thảo kế hoạch chính là ma giáo cầm hòa thân thương đội tiền hàng, người nhất định phải toàn bộ giết chết, không được làm bất luận cái gì có nhục đồ nam hoàng tôn nghiêm sự tình. Nếu không phải Vương Chi Dục không xa ngàn dặm đi theo phía sau, chỉ sợ ma giáo nhân sĩ sẽ bỏ điều ước tình huống còn không người biết được, cũng vô pháp ngăn cản. Trên đường trở về, Đệ Đệ Vương Chi hoán kia tuyệt vọng mà đau thương biểu tình, trưởng công chúa kia phẫn nộ mà trào phúng ánh mắt không ngừng hiện lên ở Vương Chi Dục đầu góc, làm hắn chỉ cảm thấy thần thức mê võng, mấy lần kém chút tự lưng ngựa bên trên quán xuống. Còn nếu là nghĩ muốn dừng lại nghỉ ngơi, các loại phức tạp tâm tư lại sẽ như nốt không hết giá hỏa bình thường tràn lan lên trong lòng, tiếp tục dây dưa Vương Chi Dục. Vương Chi Dục trên đường đi nhớ lại rất nhiều, có quan hệ với đệ đệ, cũng có quan hệ với trưởng công chúa. Quá khứ từng ly từng tí bệnh thành một đạo thật lớn lưới, đem Vương Chi dục hỗn tại trong đó, càng là cố gắng muốn tránh thoát, liền ham đến càng sâu. Gõ đầu, xua đổi không được, không ngừng uy kiếm, cũng chỉ lại không ngừng ở trước mắt hiện ra đệ đệ dáng người. Vương Chi Hoán cuối cùng lưu lại túi thơm bị Vương Chi dục nhặt được trở về, bên trong đầu kia kịch độc cổ trùng lúc này còn đợi tại túi thơm bên trong, thân thể cuộn tròn ngủ đông. Vương Chi dục nhớ tới Tây vực ma giáo đối với này Thiên Chu chi độc đánh giá, cũng nhớ tới chính mình thân đệ đệ Vương Chi Hoán là như thế nào lấy kịch độc thể đau khổ, chỉ bằng một kiếm liền che lại chung quanh tất cả mọi người an nguy cũng không phải là này thiên chu chi độc mất đi hiệu lực, chỉ là Vương Chi hoán đối với chân khí lực khống chế cùng ý chí lực quá mức vượt người, chính là áp chế này thiên chu chi độc. Ngu Xuân đệ đệ, cho dù là tại điểm cuối của sinh mệnh, ngươi cũng muốn lấy loại phương thức này trả phúng ta sao? Nhìn trước mặt cuộn tròn cổ trùng, Vương Chi Dục đột nhiên tức giận lên đầu, chân khí tự đầu ngón tay len lỏi mà ra, nháy mắt bên trong đem ổ cổ trùng một phân thành hai, lang màu xanh lá dịch thể tung tóe Vương Chi Dục một tay. Vương Chi Dục túi đầu xuống, nhẹ nhàng liếm láp một chút, một hôi thối tự miệng núi nơi truyền đến. Vương Chi Dục hấp chế thân thể cực độ khó chịu đem này xuống, cũng không lâu lắm Tư hạt ngứa cảm giác cùng cảm giác tê dại liền tự tử mạch chỗ sâu chuyển đến. Cứ việc ở vào trạng thái ngủ đông, nhưng Thiên Chu tri độc mãnh liệt vẫn là vượt xa khỏi Vương Chi Dục tưởng tượng, hắn có chút hối hận khí phách của mình năm quyền, chỉ có liều mạng chặn lại chính mình của họng, nghĩ muốn đem nuốt xuống đi độc tố bước ra bên ngoài cơ thể. Độc tố không có thể phun ra, ngược lại theo chân khí dần dần bắt đầu ở thể nội khuếch tán ra đến, một đợt nối một đợt đau khổ điên cuồng tàn xé Vương Chi Dục kinh mạch, Vương Chi Dục có thể rõ ràng cảm thụ được chân khí trong cơ thể của mình ngay tại không bị khống chế mạnh mẽ đâm tới, chính mình thân thể như là một cái không ngừng rót nước áo ra, tùy thời gặp phải bị nó no bạo nguy hiểm. Chỉ có tự mình thể hội qua, Vương Chi Dục mới hiểu được ma giáo người lúc trước nói tới tuyệt không phải nói khoác, này Thiên Chu Chi độc độc tính chi mãnh liệt vượt xa khỏi hắn tưởng tượng. Vương Chi Dục chỉ cảm thấy chính mình như là một chiếc cuồng phong bạo vũ bên trong phiêu diêu thoi nhỏ, sóng lớn, đáng ngầm, ẩn nấp hải quái, tùy thời đều có thể để cho chính mình phá vỡ, mà duy nhất có thể làm chính là kiệt lực nắm chặt duy nhất thuyền mái chèo, cũng khẩn cầu thượng thiên phù hộ. Mất khống chế chân khí nghĩ muốn tăng thêm áp chế độ khó quá cao, Vương Chi Dục biết chính mình đã ở vào bờ vực sinh tử, vô số lần nghĩ muốn cứ thế từ bỏ, cuối cùng vẫn bị cảm giác cực kỳ không cam lòng hoàn trở về. Đệ đệ có thể đang áp chế độc tố đồng thời lực chiến rất nhiều ma giáo cao thủ không rơi vào thế hạ phòng, chính mình chẳng lẽ chỉ có thể giống như một đầu dòi bỏ đồng dạng lăn lộn đầy đất kêu rên sao? Giữa chúng ta chênh lệch chẳng lẽ liền thật như vậy lại sao? Mấy lần mất đi ý thức, mấy lần tỉnh táo lại, rốt cuộc cùng bạo chân khí có ngưng xuống dấu hiệu, lúc này Vương Chi dục sau lưng mồ hôi lạnh đã sớm đem áo trong triệt để thấm ướt. Vương Chi dục biết, chính mình đây là vượt qua hung hiểm nhất thời kỳ, thân thể đã dần dần thích ứng chân khí lên lỏi. Kế tiếp chỉ cần bình tâm tĩnh khí, nhất điểm, điểm khống chế chân khí lưu động đem độc tố bức ra bên ngoài cơ thể là được rồi. Lần này trở về từ coi chết quá trình không có làm Vương Chi Dục trong lòng bành liệt phức cảm tự ti đánh tan, ngược lại lần nữa đem này phóng đại. May mắn, bởi vì các vị trí cơ thể chuyển đến đau đớn cảm giác, Vương Chi Dục rốt cuộc có thể chuyển rời một chút chính mình lực chú ý, Vương Chi Hoán cùng trưởng công chúa thân ảnh cũng coi như sẽ không vẫn luôn hiện lên ở đầu óc. Cuối cùng trở về Lạc Kinh hướng Lưu Định Thụy phục mệnh thời điểm, khoảng cách Vương Chi Dục xuất phát lúc đã qua đi một tháng có thừa, toàn bộ đồ nam đều bởi vì trưởng công chúa hoạn nạn mà xa vào đến vô tận tâm tình bi thương bên trong. Vương Chi Dục hồi báo cũng tỏ ra không quan trọng gì. Lưu Định Thụy đối với nhiệm vụ chi tiết cũng không chút nào cảm thấy hứng thú chỉ là nói thẳng Vương Chi Dục làm được tốt, làm việc chu toàn, liền lại đắm chìm đến Tây Châu đáp ứng toàn lực xuất binh cùng chống chọi với cánh duyên mang đến trong vui sướng. Mà cả kiện chuyện từ đầu đến cuối, liền chỉ có Vương Chi Dục một người biết được, nhiều năm trước tới nay, không chỗ bày tỏ hắn cũng chỉ có dở vào không biết ngày đêm khổ tu cùng luyện kiếm, tài năng tạm thời quên mất kia đoạn hồi ức. Thằng đến trưởng công chúa ngày hôm nay lần nữa xuất hiện tại chính mình trước mặt. Bởi vì vẫn luôn làm bạn tại Lưu Định Thụy bên cạnh, Vương Chi Dục chính mình cũng không nhớ ra được lần trước cùng công chúa Lưu Linh Tê khoảng vậy mặt đối mặt đến tụt cùng là lúc nào. Làm cung đình kiệt xuất đại biểu, nên đế vào chiều thời điểm vương chi dục cùng vương chi hoán đều là có tư cách vào điện, mà vương chi dục đối với trưởng công chúa khắc sâu nhất ấn tượng, ngoại trừ rơi xuống trước vách núi bóng lưng cùng kia trêu tức thần sắc bên ngoài, liền chỉ có trên chiều đỉnh cách mật mật ma ma đám người phóng khoáng tự do anh tư. Trưởng công chúa xa so với chính mình hầu hạ lưu định tụy càng có tài hân hoa, càng có lòng dạ cùng độ lượng là một nước chí chủ, điểm này vương chi dục vô cùng rõ ràng. Nhưng cảm tình cùng lý trí nhiều khi cũng không thể rất tốt thống nhất, xuất hiện xung đột thời điểm, người sẽ chỉ càng có khuynh hướng làm có lợi cho tự thân lựa chọn mà thôi. Nếu như trưởng công chúa thuận lợi kế vị trở thành đô nam quốc lịch sử bên trong vị thứ hai nữ đế, như vậy Lưu Định Thụy liền chú định chỉ có thể ở chết một góc, cả đời chỉ có thể làm một chỗ thân vương, mà hắn vương Chi Dục cũng chú định không cách nào ngồi lên chính mình ngấp nghẽ đã lâu nự tiền thủ tịch chi vị. Đến cùng là từ lúc nào bắt đầu đâu? Chính mình là từ khi nào bắt đầu triệt để đứng ở vị thiên tài này công chúa mặt đối lập? Vương Chi Dục thật sâu thở dài, hối ức giống như thủy triều hiên lên, trong ngáy mắt đó hắn phảng phất già yếu mấy chục tuổi. Chương 268, kẻ ngu Trung quốc, nam. Nhìn bây giờ vẻ, tóm lại làm ta nguyện ý tin tưởng người trong lòng lương chi còn không có triệt để mất diệt. Vương Chi dục tự trạng thái thất thần bên trong bị bừng tỉnh, hướng về Thanh Âm tới nơi nhìn lại, một cái quen thuộc mà thân ảnh xa lạ cứ như vậy đột ngột xuất hiện tại linh tê bên người. Không có người chú ý tới hắn là khi nào xuất hiện, thậm chí liền một chút vết tích cũng không từng lưu lại, thân ảnh đứng vững dáng vẻ phản phất hắn trời sinh chính là tồn tại ở đây. "Ngươi là? Thật lâu không thấy, huynh trưởng." Thân ảnh cười nói, ngươi dùng kiếm đâm xuyên ta bả vai lúc đau đớn cảm giác đến nay cũng còn rõ ràng như thế, phảng phất ngay tại hôm qua. Thân ảnh chính là vẫn luôn làm bạn tại linh tê bên người bư sư. Cũng chính là vương chi dục cho là chính mình đã tự tay giết chết đệ đệ, vương chi hoán. Đã nhiều năm như vậy kỳ thật ta vẫn luôn nhịn không được hiếu kỳ, thời điểm gặp lại huynh trưởng đến tuột cũng sẽ lấy như thế nào biểu tình tới đối mặt ta. Lấy hãy nấy, lấy chân kinh, vẫn là lấy tiếc nuối đầu. Vương sư vẫn như cũng là tô mộ quen thuộc bộ kia tiên phong đạo cốt thái độ, nhưng chỉ có linh tê như vậy sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm người mới có thể nghe ra được hắn ngựa khí bên trong nhỏ bé ba động Gặp lại ngày, linh tê cùng vương sư cũng chờ chờ quá lâu quá lâu lâu Chỗ khác biệt ở chỗ, Linh Tê đối với Lưu Định Thụy đã sớm chết tâm, lúc này chỉ có phẫn cùng hận mà thôi, mà vương sư cùng vương chi dục chi gian cảm tình thì phức tạp hơn. Chính mình thân huynh trưởng vẫn luôn đem chính mình làm làm lớn nhất đối thủ cạnh tranh, chuyện này vương sư là biết được, nhưng lại vẫn luôn không có để ý một mặt là bởi vì hắn cũng không cảm thấy huynh đệ chi gian lại bởi vì sự cạnh tranh này cảm giác ma ly tâm. Một phương diện khác còn lại là đối với chính mình thiên phu thực lực ôm lấy tuyệt đối tự tin, vương sư cũng chưa từng cảm thấy huynh trưởng có một ngày có thể cùng chính mình bình khởi bình Có lẽ chính là loại này khắc vào thực chất bên trong tiêu ngạo sở sinh sôi ra ưu việt cảm giác, mới đưa đến huynh đệ hai người cuối cùng đi tới một ngày này đi. Huynh trưởng, ngươi thực lực tiến triển rất nhiều." Vương sư nói, "Ta không nghĩ tới, thiếu đi ta tại phía trước mở rộng con đường, ngươi thế nhưng cũng có thể dựa vào bản thân lực lượng đi ra một con đường tới." Vương Chi Dục thần sắc theo ban đầu chấn kinh chậm rãi bình tĩnh lại, trong ánh mắt ấm lanh nhất điểm điểm dâng lên. Này hơn người một bậc nói chuyện thái độ, mới là ta vẫn luôn xem ngươi khó chịu địa phương." Vương Chi Dục lạnh lùng đáp lại nói, "Ta không biết cùng là như thế nào theo Tản Dương Linh trong vực sâu bỏ ra tới, nhưng ngươi không nên trở về đến không nên xuất hiện tại này bên trong. Ta không rõ huynh trưởng ý tứ, ta vốn là cung đình thị vệ chính thống người thừa kế, trưởng công chúa cũng nên là ngồi tại hoàng vị phía trên người kia, chúng ta bất quá là tới cầm trở về thứ thuộc về chính mình, làm sai chỗ nào? Cho nên chuyện hôm nay các ngươi cũng có tham dự trong đó. Lưu Xưởng Hi đột nhiên ngắt lời nói, "Thái tử điện hạ." Vương sư xoay người lại đáp, "Ngài quá lo lắng, tả tướng phản loạn sự tình đơn thuần hành vi cá nhân, chúng ta cũng không có tham dự. Tả tướngưu đồ hoàng vị, kia là tạo phản, mà trưởng công chúa cầm lại hoàng vị, còn lại là phụ chính. Như thế nào chính, sao lại cần nữa?" Dòng sông lịch sử cho tới bây giờ chỉ có về phía trước, nào có lui trở về lý lẽ." Lưu Sưởng Hy nghiêm mặt nói, "Cho dù năm đó phụ hoàng vì hoàng vị thật phạm vào sai, nhưng từ xưa đến nay vương triều thay đổi vốn là cùng với máu cùng hy sinh, thái tổ hoàng đế như là, lại có cái gì chân chính chính có thể nói?" Người nói không sai." Linh Thiên ngữ khí băng lãnh, trực tiếp đánh gây Lưu Sưởng Hy lời nói, "Vương triều thay đổi cùng với máu cùng hy sinh, cho nên ta cũng không có ý định tới cùng các người nói đạo lý. Ta đi vào chỉ là vì nói cho đang ngồi văn võ bá quan một việc." "Một việc?" Lưu Sưởng Hy có chút ngậu, không biết chính mình hoàn cô mơ hồ lô bên trong là thuốc gì đây. Thái tử điện hạ tuổi tác còn thấp, sắp phong thái tử cũng mất quá 3 năm mà thôi, chắc hẳn còn không có đi qua Huyền Linh Các bên trong tiếp nhận tổ tự truyền thừa a." Vương sư bình tĩnh nói, cứ việc chàng diện thượng đến xem hắn cùng Linh Tê một phương bất quá chỉ có 2 người, nhưng Vương sư trên người tán phát ra khí thế cơ hồ chế trụ siêu phàm cảnh vương chi dục, nghĩ cũng biết không phải người hiền lành. Hiện tại thế lực khắp nơi đều là tổn thất nặng nghề, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, trong lúc nhất thời lại bị chỉ là 2 người chấn nhiếp. Huyền Linh Các chỉ có tại xác định kế vị trước đó mới có tư cách tiến về phía trước, bản Vương tuổi tác thưa thấu, đương nhiên chưa từng đi. Rất có ý tứ chính là Năm đó trưởng công chúa giống như Ngô Liên Kỷ, cũng đã bị giường bệnh phía trên tiên đế định là hoàng vị người thừa kế, đi qua Huyền Linh Các, tự nhiên cũng biết được Huyền Linh Các bên trong Đồ Nam Hoàng Thất bí mật. Vương sư dừng một chút, ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Long ỷ bên cạnh như Cố Hôn mê lưu Định Thụy, nói tiếp, cũng chính là Đồ Nam Long mạch bí mật. Thái tổ hoàng đế xuất thân dân gian, lúc trước cũng là từ dân gian khởi nghĩa cuối cùng cấp đoạt đại thống, mà dựa vào lại không chỉ là dân tâm, nguyên nhân trọng yếu nhất là, hắn cùng trong quần sơn thần thú thủy kỳ ký xuống sinh khế đước. Có vinh, vinh có nục cùng nục. hoàng đế thủy kỳ chi lực ra thân, tu vi cho đến hóa cảnh. Mà Thủy Kỳ thì làm đồ nam thủ hộ thần thú, tiếp nhận bao quát thái tổ hoàng đế ở bên trong hết thảy đồ nam dân chúng kính yêu cùng thế tử. Thủy Kỳ vốn là trong núi sâu tu luyện ngàn vạn năm thần thú, có hội tụ long mạch chi thần lực. Dân chúng kính yêu tạm bộ Thủy Kỳ, Thủy Kỳ đem trong quần sơn ngủ say long mạch tỉnh lại, hội tụ đến đồ nam quốc thổ, long mạch thì lại bảo đảm đồ nam chi ăn, này tản ra thuần khiết tiên địa chi khí đối với tu võ người tới nói càng là rất có ích lợi. Tại Thụy Kỳ thủ hộ phía dưới, đồ nam hòa, cư là, nghiệp, là lúc đại lục đệ nhất cường quốc. Cũng chính là từ đó trở đi, Chính thức bắt đầu đồ nam kéo dài ngàn năm lâu trăm hoa đua nợ võ học thịnh thế. Nhưng không may, tuyệt đối lực lượng làm thái tổ hoàng đế mất phương hướng chính mình. Hắn đơn phương xé bỏ cùng Thụy Kỳ chi gian khế ước, mời đến phong thủy đại sư, thông qua cải tạo Lạc Kinh phố xá bố cục, đem hội tụ đến ngoại ô tế tự Thụy Kỳ nơi long mạch dẫn tới Lạc Kinh trong hoàng cung, chuẩn bị độc hưởng long mạch chi lực, từ đó làm được đúng nghĩa cùng thiên địa lưu loát, nhật nguyệt cộng sinh, vạch ngũ hành, siêu thoát thế gian. Thái tổ hoàng đế hành vi chọc giận nhưng trời sinh thần lại không muốn bởi vì thái tổ hoàng đế một người chi cử nhi giận chó đánh mèo toàn bộ đồ nam dân chúng vô tội. Bởi vậy nó cũng không có cấp đoạt đồ nam long mạch, chỉ là đối với đồ nam hoàng thất hạ một cái người liền rủa, một cái kéo dài gần 50 người liền rủa. Đồ nam hoàng thất, vô luận nam nữ, cuối cùng cả đời đều không thể thu hoạch được long mạch tầm bổ, kinh mạch của bọn hắn trời sinh liền không cách nào thông hành bất luận cái gì chân khí, cũng không tồn tại bất luận cái gì tập võ khả năng. Đối với một lòng nghĩ muốn khai sáng vạn thế cơ nghiệp thái tổ hoàng đế tới nói, này không khác lớn nhất đắc kích. Đồ nam long mạch ngay tại Lạc Kinh dưới chân, nhưng bảo hộ thủy chung là đồ nam con dân, lại không phải hoàng thất bản thân. Hoàng đế là đồ nam kẻ thống trị, lại là toàn bộ đồ nam duy nhất hưởng thụ được long mạch khí người. Chương 269, kẻ ngu Trung Quốc, 6. Trở lên này đó đều là Thái Tổ Hoàng đế lưu tại Huyền Linh Các bên trong bí mật, chỉ có các đời hoàng đế kế vị thời điểm mới có tư cách biết được. Thái Tổ Hoàng đế ý tứ rất rõ ràng, người không thể quên gốc, càng không thể nghịch thiên mà đi. Nước nhưng trở thuyền cũng có thể lật thuyền, lúc sau mỗi một đời Đồ Nam hoàng đế đều nhất định phải lấy đó mà làm ương. Thái Tổ Hoàng đế cũng hy vọng hắn con cháu bên trong có thể xuất hiện một vị minh chủ, tìm được một lần nữa ẩn nấp tại quần sơn bên trong Thủy Kỳ, đạt được nó tha thứ, từ đó bài trừ quanh quần Đồ Nam hoàng thất ngàn năm Nghe đến đó, không chỉ Lưu Sừng Hi Tại Giang hết thảy văn võ quan viên sắc mặt cũng thay đổi, bọn họ đã nghĩ đến Vương sư sau đó phải nói lời. Mà trưởng công chúa, chính là thời gian qua đi ngàn năm lúc sau, vị thứ hai thu hoạch được Thụy Kỳ Tán Thành Đồ Nam hoàn tất. Ta được đến Thụy Kỳ Tán Thành, phá trừ ngàn năm nguyên rủa, cũng tự Thụy Kỳ tay bên trong biết được hội tụ long mạch pháp môn. Thật đáng tiếc, Lạc Kinh Long mạch trung tâm sớm đã không tại này Hoàng Thành bên trong. Linh tê lãnh đạo nói, cho nên ta hôm nay đến, cũng không phải là muốn cướp đi hoàng vị. Hoàng vị tại ta mà nói, sớm đã bất quá là cái cái thùng rỗng mà thôi. Được đến Thụy Kỳ Tán Thành người, mới là Đồ Nam chân chính minh chủ. Ta chỉ là tới báo cho đang ngồi văn võ bá quan một tiếng. Ta Lưu Linh Đê, trở về. Văn võ bá quan lập tức hai mặt nhìn nhau, nửa ngày đều không người đánh vỡ chờ mặt, luôn luôn cao ngạo Lưu Sưởng Hy cũng cắn răng không nói một lời. Nay vị hoàng cô mộng nói lời cho người đã kích thực sự quá lớn, tạ tướng cũng tốt, hoàng tử nhóm cũng tốt, tại này vì hoàng tọa đoạt đầu rơi máu chạy cũng giống như trở thành trò cười. Trưởng công chúa điện hạ, vậy ngài ngày hôm nay đến đây đến tụ cùng. Lý Mục rốt cuộc phá vỡ thật lâu chờ mặc, lồm lộm lo sợ hỏi. Theo tình lý đi lên nói, Lý Mục sớm nhất bắt đầu chính là trung thực trưởng công chúa phái trước mắt biết được trưởng công chúa không chết, thậm chí còn thành kế thừa đại thống tiên tử người, trong lòng đương nhiên là vừa mừng vừa sợ. Nhưng Lý Mục chính mình trung quy là cái quan văn, cung bên trong sự tỉnh đến dạng cứu một cái danh chính ngôn thuận, dù cho trưởng công chúa muốn trọng trưởng chính thống, tốt nhất cũng là lấy một loại càng ôn hòa phương thức tới tiến hành, nếu không cũng bất lợi cho chiều bên trong yên ổn. Ta đã được đến long mạch, bởi vậy này hoàng vị tại ta tới nói đã không có ý nghĩa gì." Linh tê nói, nhưng là lưu định Thụy 18 năm trước giết ta một cái mạng, ngày hôm nay ta sẽ tìm hắn đòi lại. Này, tuyệt đối không thể a." Lý Mục cái gấp, chuyến hắn lo lắng nhất cuối cùng vẫn là đến. Mặc dù rất khó lý giải trưởng công chúa những năm gần đây tâm tình, nhưng dù sao Lưu Định Thụy mới là đường kim hoàng đế, nếu là cứ như vậy ngay trước văn võ bá quan mặt bị trưởng công chúa giết, sẽ trở thành toàn bộ Đông Châu lớn nhất bê bối. Lạc Kinh trong ngoài lúc này nhưng còn có rất nhiều con mắt tại nhìn đâu. Hoàng cô mẫu, châm mặc hồi lâu Lưu Xưởng Hi cuối cùng mở miệng, ngài này đòi mệnh cách nói là thật làm ta có chút khó hiểu, hiện giờ ngài không còn sống thật tốt sao? Nhìn Lưu Xưởng Hi biểu tình, Linh Tê sắc mặt lần nữa âm trầm xuống, trở xuống nói thuần thục chất nhi cá nhân suy đoán. Thấy Linh Tê không có tiếp lời, Lưu Xưởng Hi nói tiếp, ngài mới vừa nói chính mình được đến Thụy Kỳ tán thành. Phá trừ nguyên luận rủa, một lần nữa khống chế lạc mạch, hẳn là chỉ là tại hư chương Thanh Thê a. Nghe nói lời ấy, Vương sư cùng Linh Tê đôi mắt chỗ sâu hiện lên một tia khó có thể phát giác kinh ngạc. Đừng nhìn ta như vậy, ta nói tuần túu suy đoán. Lưu Sưởng hi nhịn cười không được, vẫn là nói không khéo đâm trúng ngài uy hiếp đâu. Ngài là bị chịu Bạch tính kính yêu trưởng công chúa, lại là tiên đế chỉ định người thừa kế, nếu là thật sự được đến thủy Kỳ Thánh thành, khống chế lạc kinh Long mạch, có thể nói là thiên thời khí vận người cùng tập trung vào một thân, chỉ cần tại kinh quảng trường vùng tay hô to, chắc hẳn liền có vô số tùy lập, cần gì phải ẩn nhẫn hồi lâu. Đợi đến cái này thời cơ mới làm khó dễ đâu. Làm ta ngẫm lại, Thụy Kỳ chuyện hẳn là thật, nhưng ngài hẳn không có tìm được Thụy Kỳ, cũng không có đạt được nó tha thứ, khống chế long mạch hẳn là cũng chỉ là phô trương danh thế. Cho nên mới sẽ chọn tại Tả tướng phản loạn như vậy một cái mẫn cảm thời gian bắn tỉa khó, đợi hai bên giết đến lưỡng bại cầu thương thời điểm mới xuất hiện, nghĩ muốn nhất cử khống chế thế của ta. Theo Tả tướng vừa rồi biểu hiện đến xem, hắn cùng ngài hẳn là xác thực không phải một đám, nhưng ngài lại không biết sao biết được Tả tướng muốn làm loạn tin tức, thế là liền thiết kế một cái bẫy, âm thầm chờ đợi thời cơ. Nếu là Tả tướng thành công soán vị, tất nhiên sẽ không bỏ qua bản vương cùng phụ hoàng. Đến lúc đó ngài lại hiện thân nữa, làm đồ nam hoàng thất đại biểu, khống chế đại cuộc tự lập làm đế. Nếu là tà tướng cuối cùng thất bại, chắc hẳn hoàng đình bên trong tất nhiên cũng là một mảnh hỗn độn, cung đình thị vệ tử thương thảm trọng, chính là nhất chống giống thời điểm, ngài cũng có thể dựa vào vương chi hoán đại nhân cao cường vũ lực khống chế cục diện. Mà ngài cần làm, cũng chỉ là tùy ý chúng ta chầm giết, tiên lặng theo dõi kỳ biến là được, không phải sao? Rất có ý tứ phỏng đoán. Linh tên ngữ khí bên trong lại có một tia vui mừng, xem ra ngươi sắc thực không phải có tiếng không có miệng, nhưng suy đoán của ngươi nhưng không có bất cứ chứng cứ gì. Chứng cứ? Ngài hiện tại xuất hiện ở đây, Không phải liền là tốt nhất chứng cứ." Lưu Sưởng Hi cười nói, "Nơi này chính là Lạc Kinh Hoàng Thành chính điện, toàn bộ hoàng cung chính trung tâm, bên ngoài lại tất cả đều là phản đảng tại bốn phía sát phạt, một mảnh hỗn đột. Tả tướng mới vừa cũng để cấp qua, Khánh duyên đồng đảng đã vây quanh hoàng thành, tình báo ra không được cũng vào không được, trong hoàng cung cơ hội là vây khốn chi cục. Ma ngài cứ như vậy đột nhiên xuất hiện tại chính điện bên trong, chẳng lẽ không kỳ quái sao?" "Có gì kỳ quái, vâng vào ta cùng Quý Lăng thực lực tu vi, nghĩ đến chẳng lẽ này trong hoàng cung còn có người ngăn được." Linh Vê khinh tường nói, "Nàng sợ để Quý Lăng chính là Vương Chi hoán danh tiếng. Phải không?" Kia vì sao ban đầu hai bên kịch chiến say xưa thời điểm Quý Lăng đại sư như vậy cao thủ không ra tay tương trợ đâu. Dù sao ngài đã là bị Thụy Kỳ tán thành chính thống người thừa kế, trợ giúp Hoàng thất vượt qua nan quan không càng có thể tăng lên người tại Bách Quan cùng cung đình thị vệ bên trong hy vọng. Lưu Sưởng hi giang tay ra, có lẽ là bởi vì tủ hận, mới khiến cho Hoàng cô mưu kế hoạch có này một tia chỗ sơ xuất. Ngài hy vọng phụ hoàng có thể vì năm đó tội ác trả giá thật lớn, nhưng vì ngày sau có thể thuận lợi chấp chưởng Đồ Nam, không để triều cục dung chuyển, ngài lại không thể tự mình ra tay, mà tạ tướng phản loạn vừa vặn cho ngài tốt nhất cơ hội, ngài chỉ cần ở một bên yên lặng theo dõi kỳ biến. Ngồi thung ngư ông thủ lợi là được rồi. Vì đặt thành mục đích này, ngài tha rằng nhìn rất nhiều cung đình thị vệ cùng quan viên nhóm nỗ lực vô tội sinh mệnh, này tụi hồ không phải một cái đã được đến Thụy Kỳ tán thành chính thống người thừa kế chuyện phải làm. Nếu như bản vương không có đoán sai, ngài bên người Quý Lăng đại sư thực lực tuy mạnh, nhưng cũng không có mạnh đến có thể đơn thương độc mã độc chọn toàn bộ cung đình thị vệ nhất mạnh tình trạng, lại càng không cần phải nói đã nhiều năm như vậy Vương tri Dục đại nhân sớm đã phá cảnh nhập siêu phàm, thực lực thượng đã lại vượt qua Quý Lang đại sư, không thể so sánh nổi. Cho nên muốn trọng thượng hoàng vị, ngài liền nhất định phải dựa thế, tà tướng là ngài thế, Thụy Kỳ mà nói cũng là ngài thế chắc nhi nói, nhưng có sai lầm. Lưu Xưởng Hi khom người hướng về Linh Tê làm một cái đã nhường chi lễ. "Điện hạ, ta liền cùng ngài nói qua, Vương sư bỗng nhiên cười nói, đứa nhỏ này không giống hắn phụ thân như vậy ngu xuẩn, chuyện hôm nay nghĩ muốn thuận lợi kết cục, không tiếp tục chảy máu là không thể nào, hắn ta nói, sáng sớm trực tiếp biểu hiện ra thực lực, còn có thể giảm bớt những cái đó không cần thiết rườm giá chính tự. Dù sao vô luận là ở đâu cái thời đại, năm đấm tóm lại so miệng càng có thể phục người." "Đích xác, bất quá nguyên bản ta cũng không có hy vọng xa vời qua có thể giảm bớt một bước này chính là Linh tê khinh thường cười lạnh một tiếng, đối Lưu Sưởng khi nói, "Hài tử, người ngây thơ cũng không khỏi kỳ quái tự tin chính là ngày hôm nay táng thân nơi này nguyên nhân. Ta chọn vào lúc này mới hiện thân bản ý không chỉ là bởi vì nghĩ muốn ngồi xem hồ đấu, một mặt là đối với kia Tây vực người mang đến quái vật rất là để ý, nghĩ muốn khoảng cách gần quan sát nhìn xem, một phương diện khác, ta chỉ là đơn thuần muốn tránh miễn cung đình thị vệ tiến một bước chảy máu hy sinh mà thôi. Hơn nữa, phải chăng được đến thủy Kỳ Tán Thành, cũng phải chăng khống chế lo mạch, cũng không tồn tại trực tiếp nhân quả quan hệ." Linh tê vừa lời, một hồi mãnh liệt lắc lư liền tự chính điện phía dưới đánh tới. Chương 270 dần dần tán sư mù, một Linh Thế Gi nương đến tuột cùng muốn làm cái gì, Vương sư đến tuột cùng muốn làm cái gì? Các ngươi biết tả tướng chuyện sao? Nhìn qua trước mắt chậm rãi đi tới Tư Đồ Kính, Tô Mộ đã không lo được bên cạnh còn có đinh ngược luôn tồn tại, lớn tiếng chất vấn. Chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, hài tử, sứ mệnh của ngươi đã hoàn thành. Tư Đồ Kính tránh đi trực tiếp trả lời, đối với ngươi bây giờ tới nói, an tâm đợi ở chỗ này chờ đợi sự tỉnh kết thúc là được rồi. Ngươi không có việc gì, ngươi kia vị lưu tại tứ hải khách sạn sư cũng sẽ không có chuyện. Ta tại hỏi ngươi vấn đề. Tô Mộ giống to một tiếng, trực tiếp rút kiếm chỉ hướng Tư Đồ Kính. Khi nhìn đến tư đồ kính nháy mắt bên trong, Tô mộ trong lòng liền đã rõ ràng, cả kiện chuyện cùng vương sư bọn họ tất nhiên thoát không khỏi liên quan, trước mắt to mộ chỉ muốn thực sự biết Linh Tê Ji nương tại cả kiện chuyện bên trong đến tụt cùng đóng vai nhân vật như thế nào, cùng với tại bọn họ trong lòng, chính mình rốt cuộc đóng vai nhân vật như thế nào. Tư đồ kính mặt bên trên viết đầy không thể làm gì nói, ngươi là trưởng công chúa điện hạ coi trọng nhất hải tử, ta sẽ không cùng ngươi đối thủ. Ngươi chỉ cần biết một việc, tất cả chúng ta làm bất cứ chuyện gì, cũng là vì trưởng công chúa điện hạ có thể trọng đoạt vị, chỉ có tại trưởng công chúa lãnh đạo phía dưới, đồ nam quốc tài năng vượt qua sắp đến nguy cơ. Trong đoạt hoàn vị Đúng vậy, hiện giờ ngươi bị vây ở chỗ này, nói cho ngươi cũng không sao. Coi như ta không nói, sau đó trưởng công chúa hẳn là cũng sẽ làm cho ngươi mất được, dù sao ngươi là nàng ở trên đời này người được coi trọng nhất một trong. Tư đồ kính sợ dài nói, nhưng cũng hy vọng ngươi biết chân tướng lúc sau có thể lý giải, nàng trên người lưng đeo, so với ngươi tưởng tượng muốn nặng nghề hơn nhiều. Tả tướng phản loạn sự tình linh tê giương cũng biết sao? Tô Mộ trầm mặc chỉ chốc lát, cắn răng hỏi, "Biết. Bao quát tông tộc đại hội đấu vòng loại có thể sẽ xuất hiện những quái vật kia." Biết. Sau đó cứ như vậy chơ mắt nhìn tông tộc tử đệ bị trắng trợn đồ sát mà nhìn như không thấy. Đây là hy sinh cần thiết. Tư đổ kinh nghiệm mà nói, chúng ta đối với loại này không biết quái vật hiểu rõ trình độ thực sự có ít, những năm này tại ta tứ hải thương hội cùng vương sư song trọng điều tra hạng, biết được cũng bất quá là một ít ra lông tin tức mà thôi. Tăng hồn thể. Đây là quái vật sưng hô. Tăng hồn thể xuất từ Tây Vực, toàn bộ là từ người bình thường trải qua tà pháp vu thuật chuyển hóa mà tới, không có bản thân ý thức, cùng người chết sống lại không khác, lại có thể bị chỉ huyết cùng ra lệnh, trời sinh tràn đầy bản năng chiến đấu cùng khát máu, có thể nói là được trời ưu ái chiến tranh yêu Những năm này loại quái vật này không ngừng trên giang hồ xuất hiện, chúng ta cũng ý thức được quái vật này khả năng mang đến đáng sợ uy hiếp. Da dày thì béo, bình thường đao kiếm bất xâm, thậm chí đối với phần lớn chân khí đều có thiên nhiên chống cự hiệu quả, bình thường tu kiếm người đều không thể chống lại. Càng đáng sợ chính là, ta hồn thể nếu như làm bình sĩ vùi đầu vào đại quy mô chiến tranh trong đi lời nói, này lực phá hoại thậm chí khả năng tả hữu một trận chiến tranh thắng bại. Tư đồ Kính nói xong nói xong đột nhiên dừng lại, lúc này Tô Mộ cùng Lực luôn đều tại thực chuyên nghe, nhưng trong tay kiếm lại một chút không có vương xuống ý tứ, Tư đồ Kính không chút nghi ngờ nếu là chính mình trong lời nói lộ ra sơ hở gì. Hai tiểu tử này nhất định sẽ không chút do dự ra tay công kích. Loại này quái vật vốn không nên được cho phép tồn tại ở này thiên địa chi gian, bọn chúng người sáng tạo cấp thiết muốn muốn thông qua quái vật này làm ra một phen khả năng làm cho cả đồng Châu sinh linh đồ thắn đáng sợ sự tình, mà bước đầu tiên chính là muốn trước kiểm tra một chút, những quái vật này tại đối mặt đỉnh tiêm cao thủ thời điểm biểu hiện, chỉ có ứng phó đỉnh tiêm cao thủ, tăng hồn thể mới chính thức có chiến tranh giá trị. Mà tả tướng phản loạn sự tình, vừa lúc cho bọn hắn một cái tốt nhất cơ hội. Chúng ta biết được tin tức là, Lục Khâu Lâu, Bạch Tràng, một cái lâu giải qua lại tại các quốc gia giao giới, ẩn nấp tại màu xám khu vực ma giáo người sẽ phụ trách cấp Tả tướng cung cấp một nhóm tang hồn thể quân đội, số lượng ước chừng 100 có thừa, lại đều là từ có tương đương thực lực võ giả chuyển hóa mà đến, sức chiến đấu cực kỳ kinh người. Dựa theo kế hoạch, Tả tướng sẽ đem trong đó 3 thành thực lực tương đối cân đối tang hồn thể vùi đầu vào tông tộc đại hội đấu vòng loại bên trong đi, tại thủy dương lĩnh phức tạp trong sơn động đối với thế hệ tuổi trẻ tông tộc đệ tử tiến hành săn giết. Như vậy đã có thể vây khốn bọn họ bảo đảm này sẽ không tiết lộ tin tức, lại có thể mượn cơ hội cấp này, đó thực lực bình thường tang hồn thể cung cấp một cái săn bắn trận, trợ giúp bọn họ tăng thêm một bước chứng minh thực lực. Nếu biết vì sao không nói trước tăng thêm cản những cái đó đều là đồ nam quốc tông tộc tuổi trẻ tinh uy. Đinh Lực luôn ngữ khí lạnh như băng nói, lời nói bên trong sát ý đã không thể càng thêm rõ ràng. Đầu tiên, dựa theo Vương sư ban đầu suy đoán, một nhóm kia tang hồn thể thực lực hoàn toàn không đủ để uy hiếp được Thái Cực kiếm tông, kinh lôi kiếm tông hoạch tâm đệ tử. Tư đồ kính bình tĩnh đáp lại nói, thu mộ cái này người Vương sư hiểu rất rõ, can đảm cẩn trọng, làm việc cẩn thận lại có lãnh đạo lực, bản thân thực lực cũng là số 1 số 2. Có hắn tại chỗ hẳn là có thể ứng đối được rồi bất cái gì đột phát tình huống. Con ngươi, gặp ngôn, càng là tự thân nước bên trong siêu cường. Các người hai đại tông môn tu hành phẩm chất cao chân khí đối với tang hồn thể lại có rất mạnh khắc chế, tổng hợp đến xem. A phải không?" Không đợi Tư Đồ Kính nói xong, Đinh Ngược ngôn lần nữa vô tình ngắt lời nói, "Sự thật là, như vậy nhiều tiến vào động huyết tuổi trẻ đệ tử, cuối cùng còn sống đi ra không đến 200. Các người cái gọi là hai đại đỉnh tiêm tông tộc từng người đều có khoảng 1/3 tuổi trẻ đệ tử cứ như vậy vô vị hy sinh. Đích xác, suy đoán của chúng ta xuất hiện sai lầm." Tư Đồ Kính thở dài, tang hồn thể thể nội độc tố mạnh vượt ra khỏi đoán trước, bọn họ hấp thu người sống tinh huyết chân khí cường hóa tự thân hiệu suất cũng là cực kỳ đáng sợ, lúc này mới đưa đến trong huyết động bi kịch. Vậy hắn đâu? Đinh Ngực Nôn Huy kiếm chỉ chỉ bên cạnh không nói một lời Tô Mộ hỏi, nghe ngươi vừa rồi nói, hắn cũng là các ngươi một phần tử không sai a. Lại hắn thực lực mới chỉ là khí hư cảnh trung kỳ mà thôi, đồng bạn lại chỉ có một cái, các ngươi liền không có chút nào lo lắng hắn cũng táng thân tại trong huy động. Hắn chính là Từ Vương sư tự mình dạy bảo, thực lực mặc dù chưa nói tới đỉnh tiêm, nhưng tự vệ tóm lại là không có vấn đề gì. Hơn nữa vì để phòng ván nhất, Vương sư cũng ở hắn trên người hạ nhất lớp bảo hiểm. Bảo hiểm? Cái gì bảo hiểm? Tô Mộ ngẩn người, nghi hỏi. Người kia kiếm Theo Lạc Tuyết lâu bên trong được đến thanh sương kiếm, ngươi có cẩn thận kiểm tra qua sao? Kia là ta nương từng dùng qua kiếm đi." Tô Mộ dùng khỏe mắt liếc qua lườm liếc tay bên trong thanh sương kiếm. Mặt thất giới đất dưới đất kia sáng vô cùng lờ mờ, không thể rất rõ ràng xem đến thân kiếm bên trên hoa văn, nhưng tự trong đó chuyển đến cổ cổ hàn khí vẫn là để Tô Mộ cảm thấy hết sức an tâm cùng quen thuộc. "Đích xác, này thanh kiếm chính là ngươi nương từng dùng qua. Càng quan trọng hơn là, thanh kiếm này là tại Vương sư ý hạ giao đến ngươi tay bên trong." Chương 271, dần dần tán sương ngủ, 2. Xem ngươi biểu tình tựa hồ rất là kinh ngạc, này ngoài ý liệu của ngươi sao?" Tư Đồ Kính nói tiếp. Kiếm tin tức là cái kia gọi Trần Ngũ Mập mạp tiết lộ cho ngươi, mà kiếm lại là ngươi chính mình thông qua so tài được đến, ngươi thật cảm thấy hết thể chính là như vậy một cách tự nhiên phát sinh sao? Là Tứ Hải Thương hội. Đương nhiên là, này thanh kiếm nguyên bản liền không thuộc về nhà Trưng, mà là vẫn luôn đảm bảo tại Tứ Hải Thương hội bên trong. Lần này bất quá là tìm cái cớ thanh kiếm giao cho ngươi mà thôi. Kiếp ngày đó cái kia đột nhiên giết ra so với ta kiếm người lại là xảy ra chuyện gì? Hắn kiếm pháp, cùng ngươi thực tương tự đúng hay không? Đương nhiên tương tự, bởi vì hắn giống như ngươi, đều là Vương sư dạy lên đệ tử. Tu hành cũng đều là đại tuyết sơn chân khí, thậm chí từ một loại nào đó góc độ tới nói, hắn so ngươi càng thích hợp đại tuyết sơn chân khí cùng thanh xương kiếm, mà ngươi chỉ bất quá bằng vào kiếm đạo ngộ tính thắng được nửa phần mà thôi. Đây cũng là Vương sư an bài tốt khảo nghiệm đối với ngươi một trong, hắn dạy bảo hai cái đệ tử công bình quyết đấu, ai thắng được người đó liền có thể có được thanh kiếm này. Mặc dù giao đấu trước khi bắt đầu Vương sư liền rất rõ ràng, cuối cùng chiến thắng đại khái xuất hẳn là ngươi. Bởi vì Nhạc Trưng căn bản cũng không hiểu cái gì kia khí, nàng chỉ có thể bằng vào chính mình đối với kiếm chiêu cảm giác tới bình phán. Đã như vậy cần gì phải vẽ vời thêm chuyện. Tô không hiểu. Dĩ nhiên không phải vẽ vời thêm chuyện, dù sao có hơn nửa năm thời gian không gặp, đây cũng là một loại thử thách. Mặc kệ là đối ngươi, vẫn là đối với một tên đệ tử khác. Tư đồ kính giải thích nói, dù sao chuyện sắp xảy ra kế tiếp vô cùng hung hiểm, hắn cũng nhất định phải hoàn toàn xác nhận ngươi có thể tại này Lạc Đại Lãng bên trong có sức tự vệ. Các ngươi có thể dễ dàng làm Lạc Tuyết lâu nổi danh nhất hoa khôi làm những việc này. Lạc Tuyết lâu chính là lạc kinh lớn nhất thành lâu, là rất nhiều cùng khổ nữ tử dung chỗ. Như vậy nhiều năm có thể bảo trì giữ mình trong sạch nhưng lại sừng, sừng ngã, ngươi cảm thấy dựa vào là cái gì? Tư đồ kính cười hỏi lại. Không phải nói là Tuyết lâu đứng sau lưng một vị núi dựa lớn. Đinh Nhược Nôn đột nhiên ngắt lời nói: "Không sai, này là Tuyết lâu người sáng lập chính là Đồ Nam Hoàng thất lịch sử bên trong thứ nhất vị cũng là một vị duy nhất nữa đế, Lưu Quân Vũ. Cái tên này chỉ cần là đọc thuộc lòng Đồ Nam quốc sách sử người tất nhiên sẽ không lạ lắm. Toàn bộ Đông Châu lịch sử bên trong một vị duy nhất nữa đế, cũng là khai sáng Đồ Nam trăm năm thịnh thế minh chủ. Tại nàng quản lý phía dưới, bách tính an cư lạc nghiệp, trật tự xã hội bình ổn, dân chúng sinh hoạt tường hòa. Cũng chính là ở thời đại này, Đồ Nam quốc cảnh nội nhỏ tông tộc như măng mọc sau mưa giống nhau xuất hiện. Mà Lạc lâu Chính là nữ đế vì rất nhiều cơ khổ vô lực nữ hải cung cấp một cái che chở chỗ. Tại này bên trong nữ hải tử nhóm sẽ bị thích đáng chiếu cố, có đặc biệt cẩm kỳ thư họa đại sư sẽ đến dạy bảo các nàng học tập. Mà trưởng thành lúc sau các nàng cũng không cần lo lắng tới cửa khách nhân sẽ có vượt rào cử chỉ, chỉ cần chuyên tâm làm việc sinh hoạt là được rồi. Tại này bên trong, hết thảy tỷ muội chi gian không có bất kỳ cái gì cạnh tranh quan hệ, cũng không cần tranh giành tình nhân, tất cả mọi người thân như một nhà, tại nữ đế cánh chim hạ hưởng thụ chính mình nhân sinh. Đồng thời nữ đế còn cho, cho các nàng tuyệt đối tự do, chỉ cần gặp được trong lòng ngưỡng mộ nam tử, tùy thời đều có thể thoát ly lạc huyết lâu đi qua thuộc về chính mình của sống bình thường. Nhưng mà nữ đế cũng là phàm nhân, phàm nhân chung quy biết về già đi. Nữ đế lo lắng chính mình chết sau Lạc Tuyết lâu sẽ ở vào trạng thái vô chủ, trong đó nữ hải tử cũng sẽ thụ người ướp hiếp, trở nên không lại tự do. Cũng may ta Tư đổ ra lão tổ tông cùng nữ đế có giao tình rất sâu, cuối cùng đáp ứng nữ đế, lấy Tư đổ ra sức một mình hộ hạ Lạc Tuyết lâu, mà Tứ Hải thương hội cũng thành Lạc Tuyết lâu sau lưng lớn nhất chỗ dựa. Tư đổ ra lão tổ, tam đại siêu phàm một trong, đương nhiên sẽ không có người hoài nghi hắn phải chằng có năng lực cho che chở. Nghĩ đến cũng là, chỉ có Tư Đồ gia lão tổ cấp bậc này tưởng giả mới có thể để cho một cái thanh lâu tại kinh thành bên trong chỉ lo thân mình. Như vậy tình huống vẫn luôn kéo dài đến Linh Tê trưởng công chúa xuất hiện. Trưởng công chúa gặp qua gia tổ, gia tổ cho rằng nàng năng lực, lòng dạ, tính cách rất nhiều phương diện đều cùng năm đó nữ đế giống nhau ý hệt. Nữ đế hoang trôi qua trước đó đã từng nhắc nhở qua gia tổ, ngày sau đổ nam trong hoàng thất nếu như xuất hiện một vị cùng chính mình năng lực tương đương, khát vọng gần hậu duệ, liền muốn như vậy hiệu chung với nàng, chợt nàng hoàn thành chính mình trước đó chưa từng thực hiện đại nghiệp. Thế là, toàn bộ tứ đồ gia, bao là Tuyên lâu, cùng toàn bộ tứ hải thương hội, liền như vậy trở thành trưởng công chúa dưới trướng trung thành nhất người ủng hộ. Cho nên, cái này cùng Vương sư trên người ta hạ bảo hiểm có quan hệ gì? Tô một Như cũ có chút lý không rõ đầu mối. Lạc Tuyết lâu cùng Tư đổ ra quan hệ hắn xem như rõ ràng, mà Tư đổ ra vì sao chỉ chung với Linh Tê cũng coi như rõ ràng, nhưng như cũ có thật nhiều chưa cởi bỏ bí ẩn. Vương sư tại Thanh Xương kiếm chỗ chui kiếm thiết hạ một cái giản dị nhanh nhẹn linh hoạt trận, đem chính mình nhất chiêu kiếm thuật để vào trong đó, còn tại bên trong lưu lại chính mình một đoạn văn. Như vậy chỉ cần chính ngươi ý niệm suy nghĩ, chiêu này kiếm thuật liền sẽ tự động bị thả ra. Mà lấy Vương sư tu vi, dù là chỉ có một kiếm, cũng không phải những cái đó bình thường tang hồn thể có khả năng được nổi. Cái này như là, tư đổ kính không có tiếp tục nói hết, mà là là một cái kỳ quái thủ thế. Đinh nhược nôn không rõ, tố mộ trong lòng lại là hết sức rõ ràng. Khi là một cái hình vương thủ thế, đại biểu hàm nghĩa chính là thái bạch chân ý nhanh nhẹn linh hoạt hộ. Vương sư sử dụng cùng thái bạch chân ý tương tự nhanh nhẹn linh hoạt phương thức, đem kiếm chiêu chôn vào trong đó. Trôi này thanh xương kiếm nắm bắt tới tay lúc sau, ngươi không có cấp trần ngũ nhìn qua. Nhìn tố mộ hầu nghi mà kinh ngạc biểu tình. Tư độ kính bản nhân cũng rất là kinh ngạc, ngươi người bạn kia bất học vô thuật, lại duy trì có tại nhanh nhẹn linh hoạt nghiền cứu thượng còn tính là rất có tạo nghệ, đây cũng là vì sao ta muốn thông qua hắn tới báo cho ngươi Thanh Xương kiếm tồn tại, thậm chí an bài cho hắn đồng hành vị trí, làm hắn bồi tiếp ngươi cùng nhau tiến đến nguyên nhân. Ta nghĩ đến lấy hắn giám định năng lực, hẳn là rất nhanh liền có thể phát hiện thân kiếm phía trên huyền cơ. Dù cho không cách nào phát động che giấu kiếm chiêu, chí ít cũng có thể nghe được Vương sư lưu lại mới là. Tô Mặc, hắn cầm tới Thanh Xương kiếm về sau xác thực không có cấp Trần Ngũ nhìn qua, nhưng hắn như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới này kiếm vậy mà lại cùng Vương sư có quan hệ. Tô Mộ đem chuôi kiếm xích lại gần cẩn thận chu đáo đi qua, quả nhiên chuôi kiếm nắm tay chỗ có nhỏ xíu linh khí dao động, chính mình vẫn luôn chuyên chú vào cảm nhận thân kiếm kỳ lạ chất liệu cùng ẩn chứa trong đó lạnh tính chân khí, hoàn toàn không để ý đến chuôi kiếm. Lúc này đem chân khí quán chu trong đó tiến hành thôi động, quả nhiên linh khí rất nhanh liền dựa theo đặc thủ chỉnh tự sắp xếp lên, tạo thành một đoạn nhưng độc văn tự, đó chính là Vương sư lưu lại lời nói. Đây là ngươi mẫu thân năm đó dùng qua kiếm, vẫn luôn bảo tồn tại nương nào, hiện tại xem như vật quý chủ. Linh không nhìn nổi ngươi xảy ra chuyện, bất kỳ cái gì tình huống hạ đều nhớ, ưu tiên bảo hộ chính mình. Chương 272 dần dần tán sương ngủ, 3. Văn tự kéo dài một lát, liền như vậy tiêu tán tại trên chuôi kiếm. Tô Mộ lập tức liền tại chuôi kiếm bên trên cảm nhận được một cỗ cực kỳ đáng sợ năng lượng ba động, chắc hẳn chính là Vương Sư lưu lại kiếm chiêu bị kích hoạt lên. Chỉ cần có cần, Tô Mộ tùy thời đều có thể đem này thả ra, một khi thả ra, này đi thế tất nhiên là huyễn dị tính. Chỉ ít, mọi người tại trong huyễn động phí hết tâm tư mới giết chết cái kia biến dị tang hồn thể, hẳn là có thể nhẹ nhõm ứng phó mới là. Đây thật là trời xui đất khiến. Tô Mộ nhịn không được nghĩ thầm, hắn lúc này mặc dù tâm tình như cũng nặng nề, Nhưng ít ra không giống ban đầu thời điểm như vậy vẻ bại xa suốt tinh thần. Vương sư cũng tốt, Di nương cũng tốt, trong lòng vẫn là mong nhớ chính mình, cũng không phải là nhìn chính mình cùng sư muội tiến đến chịu chết. Nhìn Tô Mộ biểu tình có chút hòa hoãn, tư đồ kính liền tiếp theo nói, chúng ta những người này cố gắng như vậy lâu, chính là vì ngày hôm nay, có thể nhất cử trợ giúp trưởng công chúa đoạt lại vốn là thuộc về nàng Vương tòa. Người hẳn không có nghe qua trưởng công chúa trước kia chuyện xưa a. Không có người đề cập với ta. Tô Mộ nhẹ gật đầu. Đích xác, này đoạn quá khứ thực sự quá mức bi thảm gia tin tưởng cho dù là trưởng công chúa cũng sẽ không nguyện ý chủ động nét tới, huống chi là ở ngươi trước mặt. Những năm gần đây nàng lớn nhất tâm nguyện ngoại trừ đoạt lại vương tọa bên ngoài, chính là hy vọng ngươi có thể vượt qua bình tĩnh không lay động làn một đời, không muốn giống như nàng bị kìm hận cùng trách nhiệm sở chi phối, làm một ít trước đó cũng không nguyện ý làm sự tình. Không may, ngươi vẫn là không thể tránh khỏi bị cuốn vào đi bảo. Ngươi đi hướng Đông cung làm thái tử môn khách chuyện này trưởng công chúa cũng không hiểu rõ tình hình, là ta cùng vương sư tự mình hành vi. Mặc dù là lợi dụng ngươi, nhưng kết quả đến xem vẫn là đáng giá, dựa vào ngươi lơ đãng bên trong cố gắng Chúng ta rốt cuộc tại Thái tử bên cạnh chôn xuống một viên thời khắc mấu chốt đủ để thay đổi chiến cục khế tử. Đây là ý gì? Các người muốn bắt Thái tử điện hạ khai đao. Tô Mộ lần nữa chân kinh, ngữ khi đều cường ngạnh nửa phần. Lưu Định thủy ngu ngốc, căn bản không có một cái hoàng đế làm đường, nhưng hắn nhi tử Lưu Sưởng hi khác biệt. Chúng ta không thể không thừa nhận, đương chiều Thái tử vô luận tại năng lực, tâm mắt, tâm cơ vẫn là lòng dạ, đều là tuyệt đối đế vương chi tư, thậm chí so với trưởng công chúa cũng không kém là bao nhiêu. Ngẫm muốn vượt chân Lưu Định Thụy, Thái tử một cửa ải này là nhất định phải qua. Hơn nữa nhất định phải tại thiên thời địa lợi nhân hòa chờ nhiều mặt trợ lực hạ mới có thể thực hiện đúng lúc đổi tại này Tông tộc Thịnh điện bắt đầu thời khắc rất nhiều thế lực tràn vào lạc kinh để phòng biện pháp tất nhiên không thể nào làm được chu đáo đối với Trần Thiệu giới như vậy phản đảng tới nói là cái tuyệt hào cơ hội đối với chúng ta mà nói cũng giống như vậy chúng ta phải làm chỉ là toàn diện hiểu rõ Trần thiệu giới kế hoạch nội dung sau đó tại hắn cơ sở thượng tiến thêm một bước là được rồi ngồi thu ngư ông Thủ L lợi Tômộ tự lầm bẩm không sai chờ đợi tả tướng thế lực cùng Ho hoànng Đìnhị vẽ đua ra cái người chết ta sống Lại khống chế cuộc diện, liền có thể mức độ lớn nhất giữ lại bản thân thực lực lấy đạt thành mục đích. đang trên đế vị lúc sau nhất định sẽ có rất nhiều đột phát tình huống, vì duy trì đồ nam ổn định, thuận lợi hoàn thành quyền lực quá độ, chúng ta nhất định phải tận khả năng bảo trì tự thân thể đánh bạc mới là. Ta không rõ, tố mộ nhịn không được mở miệng hỏi, cung đình thị vệ nguyên bản không phải là vì bảo vệ hoàng thất mà tồn tại sao? Đã như vậy vì sao muốn để cho bọn họ đại lượng chảy máu hy sinh? nay không phải cũng là đối chính mình thực lực suy yếu Những cái đó tang hồn thể đặc tính các ngươi cũng rất rõ ràng đi, Cung đỉnh thị vệ Thiên Huyền chân khí căn bản là không có cách đối với này tạo thành tổn thương, khả năng lúc này hoàng cung đang tiến hành một trận đại đồ sát. Đúng, chúng ta cân nhắc qua điểm này, nhưng không có cách nào, chỉ cần lưu định tụy còn tại hoàng vị bên trên một ngày, Cung đình thị vệ liền sẽ chỉ bảo hộ hắn một người. Huống chi hiện tại Cung đình thị vệ đứng đầu chính là cùng chúng ta còn có chút ân oán, chỉ cần chúng ta mục đích là cuối cùng hoàng vị, liền rất khó phòng ngừa cùng Cung đình thị vệ xung đột. Đã như vậy chẳng bằng làm tướng một phái trước cùng với chém giết cái người chết ta sống. Còn nữa, tả tướng nhất mạch tùy trung là cái rất lớn thai hoàng ẩm không bằng sân này cơ hội đem thứ nhất lưới đánh tan, chém tới cái dú ác tiếng này. Cho nên, lần này kế hoạch chân diện mục kỳ thật phức tạp hơn ngươi tưởng rất nhiều hơn nhiều. Đã muốn trọng đoạt hoàn vị, lấy bảo đảm trưởng công chúa trở thành đồ nam quốc danh chính ngôn thuận kẻ thống trị, tiên đế năm đó cũng chính là tính toán như vậy, chỉ là bị lưu định thủy âm thầm quấy phá phá hủy mà thôi. Đồng thời lại có thể triệt để tiêu diệt chiều bên trong loạn đảng thế lực, khiến cho bại lộ ác chủ bài, như vậy thoát thân không được. Cuối cùng cũng là vì kiểm tra một chút tang hồn thể thực lực tác chiến, chúng ta tin tưởng, loại quái vật này rất nhanh liền sẽ trở thành toàn bộ Đông Châu cộng đồng thái hoảng lâm. Hiện tại, ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao?" Tư đồ kính tở dài. "Như vậy tư đồ phủ để lại là xảy ra chuyện gì? Cái này dưới đất long mạch lại là xảy ra chuyện gì? Tại biết được linh tê đám người kế hoạch lúc sau, đây là tô mưu trước mắt tỏ mò nhất sự tình. Này kỳ thật cũng cùng ngươi nhiệm vụ có quan hệ." Tư đồ kính giải thích nói, "Chúng ta lựa chọn ngươi đi làm thái tử môn khách mặc dù là một nước cơ hiểm, nhưng kết quả cuối cùng vẫn là tốt. Ngươi thành công thu được thái tử tín nhiệm, cũng làm cho thái tử bản nhân càng thêm vững tin tư đồ gia đã đứng ở hắn phía sau, dù sao giống như bẩm thiên phú thiếu niên ta tư đồ gia đều nguyện ý ra, này đã đầy đủ cho thấy trung thành." Mà cái này cũng sẽ khiến cho hắn tại đối mặt Tà tướng thời điểm có nắm chắc hơn cùng lực lượng, sẽ tới một mức độ nào đó tăng lên hắn cùng Tà tướng chống lại đến cùng quyết tâm. Chỉ là như vậy mà thôi? Đương nhiên không chỉ là như vậy. Tư đồ kính cười, ngươi cũng đã bản thân an bài cái kia Mã Sa Phu nơi nào biết được Long mạch chuyện a? Cái kia Mã Sa Phu, không phải Mạc ra an bài sao? Tô Mộ kinh ngạc. Toàn bộ lạc kinh bảy thành trở lên xe ngựa sinh ý đều là ta tư đồ ra, muốn an bài một cái Mã Sa Phu cấp Mạc gia tự nhiên vô cùng nhẹ nhõm. Tư kính xem thường nói, Ngươi cũng biết, này long mạch theo một ý nghĩa nào đó đại biểu toàn bộ Đồ Nam khí vận, nhưng mà bọn chúng hướng chạy lại là có thể thông qua phong thủy học bị nhân vì thay đổi. Ngàn năm trước đó là như thế, ngàn năm lúc sau cũng là như thế. Đồ Nam hoàng thất khai quốc chi tổ đem tứ phương long mạch hội tụ đến Lạc Kinh hoàng cung, lấy bảo đảm lưu thị lúc tại vị Đồ Nam quốc mưa thuận gió hòa. Mà hiện giờ chúng ta đem hướng chảy hoàng cung long mạch làm sơ dẫn đạo, khiến cho hơi chảy hướng nguyên bản lộ tuyến, cuối cùng hội tụ đến này đất bên trong. Lại để cho công chúa điện hạ tại lực, luyện, cử phá Đồ cách nào tu hành Tư đổ kính đột nhiên đưa tay chỉ hướng phía trên, chính là tô mộ hai người ban đầu tiến vào nơi đây thời điểm nhìn thấy trên xà nhà cự đại bắt quái. Bắt quái cùng ban đầu có chút khác biệt, bắt quái trận bên trên đã nổi lên ẩn ẩn làng quang.